Chỉ là ngắn ngủn vài phút, Nguyệt Ly thương mặt đã biến thành kia bị lục xoát hồn hai người trong đó một người. Tịch mạnh trầm kinh hãi, Ly thương, ngươi lại vẫn sẽ dịch dung. Thật là giống nhau như lúc, lợi hại. Tự nhiên, ta giúp ngươi cũng hoặc cái. Nguyệt Ly thương nói, tịch mạnh trầm gật đầu. Đối với như vậy khổ sai sự, tự nhiên là nàng cùng tịch mạnh trầm đi làm, mà đế phụ thần chỉ cần đứng ở bên cạnh xem liền hảo, nếu gặp được bọn họ đánh không lại cường giả. Đế phủ thần ở ra tay. Hai người thay bọn họ quần áo sau, tịch mạnh trầm đem hai người dết chết. Theo vừa rồi nhìn đến ký ức hai người bắt đầu đi vào thần điện địa bàn. Đương hai người đi đến sơn động khi, ở sơn động đóng giữ người có chút không kiên nhẫn, các ngươi đi nơi nào. Lâu như vậy. Ha ha, đại ca, chúng ta tối hôm qua ăn hư bụng. Nguyệt Ly thương cười làm lành nói. Người nọ lúc này mới vây vây tay, đã biết, truy lao chính chờ các ngươi đi vào còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau đi vào, là, chúng ta này liền đi vào. Nguyệt Ly thương túi đầu, hai người đi vào sân động, chỉ chốc lát sau, nhìn đến trong truyền thuyết truy lão, truy lão chính sắc mặt khó coi nhìn trong phòng giam người. Mấy năm nay không biết bắt bao nhiêu người, lại thực nghiệm đã chết bao nhiêu người. Thật vất vả thành công một cái, cái này lại còn có cái tác dụng phụ, thích ăn người, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này người luôn có ăn xong thời điểm. Truy lão, chúng ta tới. Nguyệt Ly Thương hai người cúi đầu. Truy lão xua xua tay, chào hai người ra tới, Á Man đói bụng. Đúng vậy, Nguyệt Ly Thương trả lời. Đem bên hông chìa khóa gỡ xuống tới, mở ra cửa lao, Nguyệt Ly Thương cùng Tịch Mạnh trầm mặt vô biểu tình tùy cơ bắt hai người. Không cần. Cầu xin ngươi không cần bắt đi. Ta không nghĩ bị ăn. Cầu xin ngươi trong đó một nữ tử cầu xin. Nguyệt Ly thương mày nhíu lại, nhưng vẫn là không có nghe nàng kia cầu xin, đem người trảo ra tới. Mà tịch mạnh trầm trong tay gái kia vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết giống nhau. Trảo ra tới về sau, liền cảm giác sơn động ở chấn động. Đương nhìn A Man tới thời điểm, Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, Tang Thi. Nàng lại lần nữa gặp Tang Thi, hơn nữa vẫn là thi soái, nhìn hắn cặp kia cam sắc đôi mắt, Không nghĩ tới cái này truy láo thế nhưng bồi dưỡng ra một cái thi xoáy ra tới. Aman nhìn Nguyệt Ly thương hồi lâu, sau đó đem nàng trong tay người đoạt lại đây, đói. Hảo hảo ăn, không ăn no nơi này còn có cái. Truy láo cười nói. Truy láo trong mắt tràn đầy sùng ái, giờ phút này Aman chính là hắn duy nhất hài tử, chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể dùng người nuôi nấng, nếu muốn biện pháp giải quyết ăn cái này ăn người vấn đề, còn phải tốn phí một ít thời gian. Rốt cuộc, ở trong lòng hắn, Aman không chỉ có là hắn hài tử, vẫn là hắn bồi dưỡng duy nhất cố máy giết người. Hơn nữa, nhiều năm như vậy thực nghiệm, hắn cuối cùng mục đích là trường sinh bất lão. Nếu hắn biến thành Aman như vậy, lại muốn ăn thịt người, hắn thật đúng là không có biện pháp tiếp thu, huống hồ liền ngắn ngủn thời gian nội, cũng không biết còn có hay không che giấu vấn đề. Chương 388 cứu người. Nguyệt Ly thương hai người tận mắt nhìn thấy đến Aman đem một cái sống sờ sờ người cấp văn xong, tịch mạnh trầm sắc mặt tái nhợt, trực tiếp nôn mửa lên. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến, Nguyệt Ly thương sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nhưng nàng lại nhìn xuống. Truy Lão cũng không có trách cứ hai người, rốt cuộc ngay cả hắn nhìn mấy ngày cũng vẫn là không có thích ứng, sắc mặt có chút khó coi. Ăn xong một cái, Aman đoạt quá tịch mạnh trầm trong tay cái kia tiếp tục ăn chờ toàn bộ ăn xong sau, Truy lão hỏi, Aman, ngươi có thể không ăn người sao? Đói Aman trả lời. Truy lão hơi hơi nhũ mày, đã ăn hai cái, còn đói. Ngươi một ngày muốn ăn bao nhiêu người mới không đói bụng? Đói trả lời hắn như cũng là đói. Lúc này Nguyệt Ly thương phát hiện, Aman trừ bỏ nói đói, cùng đơn giản nói mấy câu, mặt khác đều không biết, mà ở phía trước Đế phụ thần cho nàng rằng giải, thi xoáy là sẽ nói tiếng người mà ngạch động tác nhanh nhẹn, đây là có chuyện gì? Chỗ tối đế phụ thần như là biết nguyệt ly thương ý tưởng, cho nàng truyền âm, trời sinh thi xoáy cùng từ người biến hóa thi xoáy là có khác nhau. Bất quá cái này truy láo sắc thật lợi hại, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra một cái thi xoáy, cái này thi xoáy chỉ cần không ngừng thức ăn nhân loại liền sẽ chậm rãi tiến hóa, chỉ là này tiến hóa là cỡ nào khó. Không biết muốn ăn bao nhiêu người mới có thể tiến hóa vì thi vương. kia. Thi tộc bên kia tiến hóa không cần ăn người. Nguyệt Ly thương hỏi. Đế phủ thần cười cười, ngươi không phải cũng là thi tộc, ngươi ăn người sao? Nhưng ta không phải toàn thây tộc cá ta là nửa người nửa thi. Nguyệt Ly thương trả lời. Đế phủ thần nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu, nói không tồi, ngươi là nửa người nửa thi, là dựa vào hấp thu thi khí cùng tử khí tu luyện, thi tộc cũng là như thế này. Chẳng qua cái này a man lại là ăn sống sờ sờ người. Nguyên nhân liền không được mà làm chi, mặc kệ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cứu ra nơi này người. Xem những người này, hẳn là phía trước kia phế thiên tài, đáng tiếc. Nguyệt Ly Thương cảm thán. Đế phủ thần nói, cái này truy lão tu vi ở linh hư kỳ năm tầng đỉnh, ta tuy có thể một cái tắt chụp chết hắn, nhưng ta càng muốn ngươi có thể lợi dụng hắn hảo hảo tôi luyện chính mình. Điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ. Nguyệt Ly Thương nói. Tuy rằng nàng biết linh trí kỳ cùng linh hư kỳ khác biệt nhưng không vượt cấp khiêu chiến như thế nào tân trước truy lão có chút tức giận đối với a man vẫy vây tay hảo ngươi trước đi ra ngoài nga a man rời đi truy lão đạo các ngươi ở chỗ này tiếp tục cho bọn hắn rót dược thủy lão phu muốn vào đi tiếp tục nghiên cứu là truy lão nguyệt ly thương hai người trả lời chờ trong sơn động chỉ có bọn họ hai cái thời điểm Nguyệt Ly Thương cùng Tịch Mạnh trầm đem người trảo ra tới, cột vào đá phiến thượng, mặt vô biểu tình rót hạ bọn họ dư thủy. Chỉ nghe thấy không ngừng tiếng kêu thảm thiết, hai người không chút sức mẹ. Đêm từ từ tới lâm, sơn động tiếng kêu thảm thiết chấn triệt chung quanh, truyền đến cuồn cuộn không ngừng tiếng vang. Nguyệt Ly Thương làm ma huyết đằng ra tới, giải quyết sơn động khẩu hai người, sau đó ở sơn động ngoại chờ mệnh lệnh. Nhìn trong nhà lao run bần bật người Nguyệt Ly Thương nói, các ngươi đừng sợ. Trước hết nghe ta nói, ta là bên ngoài người tới cứu các ngươi. Cứu cái này tự, làm cho bọn họ có phản ứng. Nhưng vẫn cứ cảnh giác nhìn Nguyệt Ly Thương, sợ là thần điện âm hiu. Tịch Mạnh Trầm nói, ta là tịch gia thiếu chủ tịch Mạnh Trầm, nàng là Ly Thương, chúng ta là tới cứu các ngươi, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Tịch thiếu chủ, ta muốn xem lệnh bài. Trong đó một cái tang thương nam tử đi vào hai người trước mặt. Tịch Mạnh Trầm đem nạp giới lệnh bài lấy ra tới cho hắn xem. Chỉ thấy hắn hai mắt đấm lệ, phủng trong tay lệnh bài, thật sự là thật sự tịch ra lệnh bài. Chương 389 cứu người. 1. Người nọ trong mắt Dương Dương nhìn Tịch Mạnh Trầm, kích động nắm lấy hắn tay, "Mạnh Trầm, ta là người tiểu thúc chiếu Du a." "Ngươi? Ngươi là tiểu thúc?" Tịch Mạnh Trầm kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử. Ở hắn trong trí nhớ, tiểu thúc anh tuấn tiêu sái, là hoang man giới trừ bỏ danh thiên tài. Năm đó nghe nói tiểu thúc cùng hắn các bạn thân cùng nhau tiến vào một cái bí cảnh, từ đây sau liền không còn có trở về. Tịch gia phái người đi tìm thật nhiều thứ, đều không có tìm được cái kia bí cảnh. Nhiều năm như vậy qua đi, Tịch gia sớm đã nhận định tiểu thúc tao ngộ bất chắc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Chiếu du sợ Tịch mạnh trầm không tin, vãn khởi cánh tay thượng ống tay áo, ngươi xem, đây là bởi vì ngươi 3 tuổi khi sinh bệnh. Ta sợ ngươi cắn được chính mình đầu lưỡi, đem cánh tay rồi đến ngươi bên miệng, làm ngươi cắn, đến bây giờ còn có cái dấu răng ở chỗ này. Thật sự, ngươi thật là ta tiểu thúc, tiểu thúc ngươi như thế nào ở chỗ này? Tịch mạnh trầm kích động hỏi. Chiếu du thống khổ trả lời, một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết ta, năm đó cùng hắn cùng nhau tiến vào các bạn thân, toàn bộ đã chết, chỉ còn lại có hắn một người sống tạm. Nếu không phải các bạn tốt báo thủ tín niệm chống đỡ hắn, hắn đã sớm nổi lên. Hảo, các ngươi cũng đừng ôn chuyện, trước đem bọn họ cứu ra. Nguyệt Ly thương nói, tịch mạnh trầm lúc này mới trả lời, là là là, ngươi nói chính là, chúng ta đem bọn họ trước cứu ra. Mở ra cửa lao, Nguyệt Ly thương làm đại gia an tĩnh, không cần phát ra tiếng vang, tốc độ nhanh hơn ra tới. Vì không làm cho truy lão trong lòng ngực, Nguyệt Ly thương còn thường thường tiêu thảm thiết vài tiếng nhiều năm thực nghiệm ở hơn nữa gần đoạn thời gian điên cuồng trong phòng giam người cũng không có nhiều ít nhiều nhất hai ba mười cái nguyên bản có thể thuận lợi chạy thoát mọi người lại ở trong động nửa đường thượng gặp đã đói bụng aman a, a một tiếng thê thảm nữ tiếng kêu nữ tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt trực tiếp ngã trên mặt đất không ngừng phát run nguyệt ly thương đem phệ hồn thương nắm trong tay đi đến đằng trước tránh ra đói aman trả lời Rồi tay liền phải đem trên mặt đất nữ tử cấp bắt lại. Nguyệt Ly Thương vội vàng dùng Phệ Hồn Thương đi ngăn cản. Phệ Hồn Thương đâm thủng A Man lòng bàn tay. Nhìn lòng bàn tay chảy ra màu đen mù huyết, A Man như là không biết đau giống nhau, trực tiếp cùng Nguyệt Ly Thương đánh lên tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Toàn bộ sơn động đều đang run rẩy, mặt trên thổ bởi vì run rẩy mà rơi xuống không ít hòn đất. Nguyệt Ly Thương nói: Ngươi trước mang theo đại gia đi ra ngoài ra cản phía sau. Đói nhìn đồ an rời đi, Aman lòng có chút sức ruột, xuống tay càng thêm tàn nhẫn, càng quan trọng là hắn sẽ ngăn trở đồ an rời đi. Nguyệt Ly thương vận khởi trong tay linh lực, trực tiếp hoanh qua đi. Hoanh một tiếng, cái này hoàn toàn chọc giận Aman, chỉ thấy hắn thân mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản người bình thường thân mình thân cao, lúc này chậm rãi biến cao biến trường lên. Trên người bắt đầu phát ra xú vị, tay trở nên có hai tay như vậy trường cam sắc trong mắt mang điểm bạch sắc đáng sợ đến cực điểm. Nguyệt Ly thương thầm kêu không tốt, đây là muốn tiến hóa thành Thi Vương tiết ấu. Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải ở hắn tiến hóa thành Thi Vương trước xử lý hắn. Nhưng theo a man biến hóa, hắn vũ lực giá trị cũng càng ngày càng cao, giống Nguyệt Ly thương như vậy căn bản đánh không chết hắn, nhiều nhất là hai người có thể lẫn nhau chống lại. Ca, ta là A Tuyết. Ca, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên một cái giọng nữ truyền đến, thanh âm này giống như chim sơn ca giống nhau, dễ nghe. Nghe được thanh âm này, Aman công kích thế nhưng trở nên thông thả lên, hắn cứng đờ quay đầu nhìn phía sau nữ tử, ánh mắt có chút mê ly. Chương 390 cứu người 2. Ca, là ta a, ta là A Tuyết, ca ta không nghĩ đại ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài được không? Nữ tử tiếp tục hỏi. Aman cũng chưa nói hảo, Cũng chưa nói không tốt, chỉ là ngốc ngốc nhìn nữ tử. Nguyệt Ly thương nhân cơ hội một lưới lê nhập A-man ngực. Thân thể hắn sớm đã không phải người thường, giống như người chết, cho nên đương phệ hồn thương tiến vào thân thể hắn khi, trừ bỏ đau đớn, ở không có mặt khác. Nguyệt Ly thương thu hồi phệ hồn thương, kinh ngạc chính là A-man cũng không có tìm Nguyệt Ly thương phiền thoái, mà là xoay người đi vào nữ tử trước mặt, nhìn ngực thượng miệng vết thương, ủy khuất nói, đau. Ca. Ta giúp ngươi băng bó thượng dược, ngươi ngồi sổng xuống, xuống. Nữ tử bình tĩnh nói. A-man nghe lời ngồi sổng xuống, xuống, nữ tử từ trong lòng ngực lấy ra dùng bình sứ trang đan dược, đem đan dược bóp nát, chiếu vào A-man miệng vết thương thượng, sau đó sẽ xuống trên người quần áo, cấp A-man băng bó, cuối cùng còn nịch ngậm chắt một cái nơ con bướm. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, hỏi trở về tịch mạnh trầm, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào lại về rồi? Là người mang nàng tới. Là, cái này A-man ta biết thân phận của hắn, cũng may mắn có nữ tử này ở, bằng không không biết đánh tới khi nào. Tịch mạnh trầm trả lời. Nguyệt Ly thương hỏi, có ý tứ gì? Nguyên lai trước mắt A-man không gọi A-man, hắn cũng là trong phòng giam người, hắn kêu A-chính, hắn có cái muội muội kêu A-tuyết, hai người vẫn luôn là tàn tu. Sau lại, hai người nghe nói có cái bí cảnh, liền cùng nhau tiến vào xông vào một lần không nghĩ tới bị thần điện bắt lấy. Liên ở phía trước mấy ngày, A Tuyết bị người ở làm thực nghiệm trước, đường trường vũ nhục, A Chính xem vô năng vô lực. Sau lại A Chính cũng bị trảo ra tới làm thực nghiệm, có lẽ là muốn vì muội muội báo thù đi, A Chính thế nhưng kiên trì xuống dưới. Cho nên nói, thanh âm này cùng A Tuyết rất giống nữ tử, có thể ngăn cản A Man công kích. Nguyệt Ly thương nghi vấn. Tịch mạnh trầm gật đầu, lý luận đi lên nói xác thật là như thế này. Ngươi xem, hắn này không phải đình chỉ công kích sao? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, một khi truy lão xuất hiện, hắn sẽ như thế nào? Nguyệt Ly thương cho mày, nói tào thao, tào thao liền đến. Truy lão đi vào mấy người trước mặt, nói không tồi, A man là ta bồi dưỡng ra tới, ngươi thật cho rằng một thanh âm là có thể làm hắn cãi lời mệnh lệnh? Không biết khi nào truy lão đi vào đại tỷ trước mặt, Nguyệt Ly thương cảm giác đại sự không ổn, quả nhiên. Truy lão nhìn về phía Aman mở miệng giết người trước mắt nữ tử. Aman mệnh lệnh một chút, chỉ nghe thấy suy một tiếng, nữ tử ngực bị Aman tay sọt xuyên qua, huyết tí tách tí tách đi xuống lạc. Nữ tử khiếp sợ nhìn Aman, sau đó hơi hơi mỉm cười, ca nhớ rõ báo thủ cho ta à? Nói xong, nữ tử tới rồi đi xuống, huyết lưu đầy đất, làm người khiếp sợ chính là Aman thế nhưng quỷ trên mặt đất trực tiếp hút nữ tử huyết dịch. Sau đó bắt đầu một ngụm một ngụm cắn nữ tử, cho đến đem nàng ăn xong. Lý kỳ chính là, đứng Aman ăn xong sau, trên người hắn miệng vết thương hoàn toàn khép lại, trên người lực lượng càng cường. Giết bọn họ, Aman. Truy lão vừa lòng nhìn Aman. Aman đứng dậy trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương, một quyền đi xuống. Nếu không có phệ hồn thương ở phía trước chống đỡ, Nguyệt Ly Thương phòng trường sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nhưng vẫn là bị đánh đuổi mấy chục bước huyết tử trong miệng tràn ra, mới mẻ huyết dịch lại lần nữa kích thích đến aman, chỉ thấy hắn phát ra dã thú giống giận đói, gánh một tiếng lại là một quyền phát lại đây. Nguyệt Ly thương vội vàng né tránh, Tịch Mạnh trầm thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem gia tộc cấp bảo bối toàn bộ đều dùng tới, còn là không kiềm tham man một nửa. chương 391 truy lão ra tay, hai người đều ở vào hạ phòng, truy lão như là đang xem diễn giống nhau. Không vội không chậm, phảng phất căn bản không lo lắng Nguyệt Ly Thương hai người sẽ chạy trốn, sắc thực nói hắn tin tưởng A-man nhất định có thể đem hai người ăn luôn. Đáng chết làm sao bây giờ? Ta sắp chống đỡ không được. Tịch mạnh trầm nôn nóng nói. Nguyệt Ly Thương nói, ngươi trước rời đi, ta tới nghĩ cách, đi mau. Đi không được, cái kia lão gia hỏa liền ngồi ở cửa động. Tịch mạnh trầm trả lời. Nguyệt Ly Thương nhìn không biết khi nào, ngồi ở cửa động chi lão. Thầm mang cao giả. Phích một tiếng, Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm bị A-man trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Cũng may có ma huyết đằng ở, hai người lúc này mới không có ngã trên mặt đất. Truy lão nhìn ma huyết đằng. Trong mắt phát ra quang mang, mà quang mang chung mang theo tham lam. A-man, ngươi làm ta thất vọng rồi. Truy lão mở miệng. A-man nghe xong, công kích Nguyệt Ly Thương hai người thủ đoạn càng thêm hung ác, cơ hồ không cho hai người thở dốc cơ hội. Nguyệt Ly thương cái cùng tịch mạnh trầm vẫn luôn đều ở bị đánh, vẫn luôn đều ở phòng ngự, căn bản vô pháp đánh trả. Trong không gian, bảo bảo thượng xuyến hạ nhẹ, cấp cái không được, mẫu thân, làm ta ra tới, làm ta ra tới, buồn bảo bảo phi đem hắn đánh ngã. Chủ nhân, làm Mạc Yên ra tới, Mạc Yên có thể dùng Niết bàn chi hỏa tiêu diệt hắn. Trong không gian, Mạc Yên trả lời, không sai, Niết bàn chi hỏa thiêu đốt hết thể hắc ám sự vật, ở Mạc Yên trong mắt. Aman chính là hát cá môi trọc đổ vỡ. Phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Kim loại tương giao thanh âm, Nguyệt ly thương cổ cùng trên tay gân xanh đã bạo khởi, mà tịch mạnh trầm đã duy trì không được, nửa cái thân mình trôn dưới đất. Mặc yên, ra tới. Nguyệt ly thương gian nan dùng ý niệm kêu to. Với anh, một con hỏa phượng hoàng xuất hiện ở trong động, đem trôn nên đều thiêu đốt sạch sẽ. Truy Lão khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Nhìn bay tới bay lui hỏa phượng hoàng, tràn đầy kinh hỉ, phượng hoàng. Thế nhưng là phượng hoàng, nhìn Nguyệt Ly thương, truy lão hai tròng mắt ngăn không được kinh hỉ, phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, người này trên người nhất định có không gian. Lần này thật là kiếm quá độ, trong tay bạch sắc linh lực đã vận chuyển lên. Mạc Yên xuất hiện, bay thẳng đến a man phun hỏa, niết bàn chi hỏa cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Hỏa ở a man trên người thiêu đốt, chỉ nghe thấy thống khổ tiếng gào mà truy tay giả đời trung bạch sắc linh lực rét trực tiếp quanh hướng Nguyệt Ly Thương. Cũng may có Mạc Yên ở Nguyệt Ly Thương phía sau lưng, ở truy lão linh lực quanh lại đây khi, Mạc Yên trực tiếp phun ra niết bản chi hỏa. Hai người chạm vào nhau, truy lão không chỉ có không vui, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chỉ nghe thấy quanh một tiếng, toàn bộ sơn động sụp đổ. Mắt thấy Mạc Yên liền phải bị mai một, Nguyệt Ly Thương giống to, đi, Mạc Yên. Nói xong, nhảy lên nàng gối mà khiến trở Nguyệt Ly Thương rời đi sơn động, thật là lại kinh lại hiểm, thuận tiện nắm lên tịch mạnh trầm cổ áo, mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bay ra ngoài động, còn không đợi Nguyệt Ly Thương tùng một hơi, sơn động sụp đổ kia chỗ truyền đến thanh âm, ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay trốn rất sao. Nói xong, từ sụp đổ trong sơn động trực tiếp bay ra tới, hướng tới không trung giải một chút. Một chương như có như không vong cái ở Nguyệt Ly Thương trên người. Chỉ kém chủ nhân buộc chặt lật thẳng thu vóng. Nguyệt Ly thương cầm lấy vệ hồn thương, thả người nhảy, tưởng trực tiếp bức phá này như có như không mật vóng, chỉ có thể cho nàng thất vọng rồi. Vô luận nàng như thế nào làm cũng chưa biện pháp đâm thủng. Châu mày, Nguyệt Ly thương lòng có chút sốt ruột, đế phụ thần, mau ra đây. Thương nhi cũng biết đây là cái gì vóng. Chỗ tối đế phụ thần hỏi. Nguyệt Ly thương nói, mặc kệ cái gì vóng, ngươi trước cứu chúng ta đi ra ngoài. Trường 392 gặp được Khương An Hạo. Đế phụ thần hơi hơi mỉm cười, từ chỗ tối ra tới, truy Lão nhìn về phía đế phụ thần, cũng không có đem hắn để ở trong lòng, thư lệnh một tiếng, còn tưởng rằng là vị nào cao nhân, bất quá là một cái tiểu bạch kiểm. Hôm nay lão phu muốn đem các ngươi toàn bộ đều bắt lại đương vật thí nghiệm. Làm càn, chết. Đế phụ thần trong tay đột nhiên xuất hiện cực kỳ cường hãn ngọn lửa, nháy mắt đem truy Lão cấp nháy mắt hạ gục. Liền một cái thở dốc cơ hội đều không có cấp Nháy mắt hạ gục này quả thực chính là nháy mắt hạ gục à, Nguyệt ly thương không thể không phủ Nàng đánh mệt chết mệt sống Còn bị người khi dễ không được Đế phù thần gần nhất chính là một cái nháy mắt hạ gục Thực lực Hết thể đều là thực lực Nàng vẫn là thực nhược, Nàng cần thiết càng nỗ lực Đế phù thần cười cười Thế nào Phu quân của ngươi có phải hay không rất lợi hại Ơn Rất lợi hại Nguyệt ly thương trịnh trọng gật đầu. Một bên ân tịch mạnh trầm cũng bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới bọn họ bên người còn che giấu một cái cường đại cao thủ. Nuốt nuốt nước miếng, tịch mạnh trầm đôi tay ôm quyền, Triều đế phù thần cúc một cung, đa tạ đại nhân ra tay. Ân! Đế phù thần nhàn nhạt đáp lại, trừ bỏ nguyệt ly thương, không ai có thể khơi mào hắn cảm xúc. Nguyệt ly thương nói, người tuy rằng cứu ra, kế tiếp làm sao bây giờ? Ta nhìn quyển trục thượng đánh dấu. Trừ bỏ nơi này, còn có mặt khác địa phương giam giữ người. Nếu tông môn mang theo bọn họ, hành sự sẽ thực không có phương tiện. Nói, Nguyệt Ly Thương cô ý vô tình nhìn Tịch Mạnh Trầm, Tịch Mạnh Trầm tự nhiên biết nàng ý tứ liền, liền lắc đầu, ta không được, ta một người mang theo bọn họ, vạn nhất gặp được vừa rồi như vậy cả người, đừng nói bảo hộ bọn họ, ta liền chính mình đều bảo hộ không được, trừ phi. Tịch Mạnh Trầm đôi mắt liếc giống đế phụ thần, Trừ Phi có giống bên người vị đại nhân này người mới có thể bình yên vô sự rời đi bí cảnh. Đế phủ thần ôm Nguyệt Ly thương eo, sống hay chết không liên quan gì tới ta, ta chỉ để ý thương nhi. Tịch mạnh trầm nữ môi, hảo đi, nay sóng cẩu lương hàn an. Nguyệt Ly thương cũng biết làm nàng một người mạo hiểm, đế phủ thần khẳng định sẽ không đáp ứng, chính là nhìn những cái đó bị cứu ra người, nàng nên như thế nào giàn xếp bọn họ. Làm cho bọn họ tiến không gian, không có khả năng, nàng còn không có như vậy hảo phóng. Một khi không gian bạo lộ, mặt sau sẽ có vô cùng vô tận phiên toái. Đế phù thần nói, không bằng làm cho bọn họ đi nhà gỗ nhỏ nơi đó, hắn đi theo đi. Có thể là có thể, Liên sợ bọn họ gặp gỡ thần điện người, bí cảnh hiện tại chính là thần điện một cái nhà giam cùng loại nhỏ phòng thí nghiệm. Nguyệt Ly thương nhíu mảy trả lời. Đế phù thần lạnh lùng trả lời, Ừ, đường đường tịch ra thiếu chủ liền vài người đều bảo hộ không được, phế vợt. Tịch mạnh trầm xúc xúc cổ, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Đúng lúc này, truyền đến một cái là Nguyệt Ly Thương kinh hỉ thanh âm. Thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khương An Hạo kích động nói. Nguyệt Ly Thương nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta tiến vào bí cảnh sau chia làm hai đội, phân biệt ở tìm thiếu gia. Khương An Hạo trả lời. Nguyệt Ly Thương cười nói, các ngươi tới vừa lúc... Ta này vừa vẫn có sự tình yêu cầu các ngươi đi làm. thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Khương An Hạo trả lời. Nguyệt Ly thương nhìn về phía bị nàng cứu ra người. Bọn họ là ta cùng tịch thiếu chủ cùng nhau cứu ra. Các ngươi đưa bọn họ rời đi bí cảnh. Đồng thời cũng muốn bảo hộ chính mình. Minh Bạch sao? Minh Bạch chính là. Thiếu gia, bên cạnh ngươi không cần người sao? Khương An Hạo lo lắng hỏi. Nguyệt Ly thương trả lời. Yên tâm đi. Ta bên người có đế đại gia, có hắn ở, ta không có việc gì. Chỉ là tịch thiếu chủ, tiếp được lộ trình sẽ càng nguy hiểm. Ngươi cũng biết bí cảnh không có bà bối, không biết ngươi hiện tại là đi theo chúng ta tiếp tục đi tới, vẫn là cùng ta người an toàn ra bí cảnh. Trường 393 tang thi xuất hiện. Nếu tới, tự nhiên là đi theo ngươi đi. Tịch mạnh trầm trả lời. Nguyệt ly thương như mày, tịch thiếu chủ cần phải nghĩ kỹ, nguy hiểm tùy thời tiền đến. Đế đại gia là tới bảo hộ ta, không phải bảo hộ ngươi, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. kia bản thiếu chủ cũng sẽ không trách tội các ngươi. Tịch mạnh trầm trả lời. Hắn đều nói như vậy, Nguyệt Ly Thương cũng không tốt ở đuổi hắn rời đi, đế phụ thần có chút không cao hứng, này khối gia châu cao dược, như thế nào quảng cũng quảng không ra, thật không phải giống nhau chán ghét. Ba người tiếp tục đi trước, đi tới một chỗ cùng loại hẻm núi địa phương. Nhìn phía dưới vạn trượng vực sâu. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, cái này bí cảnh thật đúng là không phải giống nhau quỷ dị, nơi này thế nhưng còn giam giữ người. Không phải là tại đây hẻm núi phía dưới đi. Thịch mạnh chầm nuốt nuốt nước miếng, nhìn phía dưới không thấy được đế vực sâu. Đế phủ thần ném một cái đá đi xuống, động không đáy, sẽ không giam giữ người, hẳn là ở trung quanh. Trung quanh. Nguyệt ly thương nhìn quanh bốn phía, này trung quanh trừ bỏ hoa cỏ cây cối cùng thổ căn bản không có cái gì sơn động a. Tịch Mạnh trầm nói, "Chúng ta đây tách ra tìm xem, nửa khắc chung sau ở chỗ này tập hợp, như thế nào?" "Rất tốt." Đế phủ thần Ôn Nguyệt Ly thương tùy tiện tìm một phương hướng rời đi. Nguyệt Ly thương có chút giở khóc giở cười, người kia không nghĩ nhìn thấy hắn bộ dáng, có phải hay không quá rõ ràng. "Nói như thế nào, hắn cũng là Tịch gia thiếu chủ." "Hừ, kẻ hèn một cái Tịch gia, ta còn không bỏ ở trong mắt. Chỉ là nếu là Tịch gia thiếu chủ, Thế nhưng liền sắc mặt đều sẽ không xem, xem ra tịch ra nên đổi thiếu chủ. Đế phủ thần trả lời. Nguyệt ly thương nhìn đế phủ thần kia tiểu hài tử khí bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi à, nếu như bị ngươi người nhìn đến, không biết nên rêu cợt ngươi vẫn là rêu cợt ngươi. Bọn họ dám. Đế phủ thần không giận tự uy. Nguyệt ly thương lắc đầu, hảo, ngươi đường đường một cái đại nhân vật còn cùng hắn cái này tiểu nhân vật so đo, đừng nóng giận. Chờ sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi cái lễ vật. Lễ vật? Đế phù thần trước mắt sáng ngời là cái gì? Đều nói là lễ vật. Tự nhiên là không thể làm ngươi trước tiên biết. Nguyệt Ly Thương trả lời. A, đúng lúc này, Nguyệt Ly Thương hai người trái ngược hướng truyền đến một trận kêu to, nghe thanh âm này, trừ bỏ tịch mạnh trầm còn ai vào đây. Đế phù thần lạnh lùng nói, thật đúng là cái phế vật. Chúng ta đi xem, khẳng định đã xảy ra chuyện lại nói như thế nào hắn cũng là tịch gia thiếu chủ ta không thể mặc kệ hắn mặc kệ nguyệt ly thương nói hai người nhanh chóng kêu lên tịch mạnh trầm nơi này chỉ thấy hắn chật vật trở về chạy vẫn luôn chạy nguyệt ly thương mày nhíu lại tiếp được sắp kẽ ngã tịch mạnh trầm người gặp cái gì ly ly thương chạy chạy mau quái quái vật có quái vật tịch mạnh trầm thở hổn hển nguyệt ly thương trao mày nói rõ ràng là cái gì quái vật? Sứ, thực sự quái vật. Chúng ta chạy mau. Nói tịch mạnh trầm lôi kéo Nguyệt Ly Thương Tay liền phải chạy. Đế phủ thần bản tay vung lên, đem tịch mạnh trầm phiến đến trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu đen. Nàng, không phải ngươi có thể chạm vào. Nguyệt Ly Thương ngôn ngữ, này đều khi nào? Còn đen. Ở tịch mạnh trầm ngốc lăng thời điểm, những cái đó quái vật đuổi theo. Lúc này ngồi dưới đất tịch mạnh trầm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Này đó quái vật hắn chưa bao giờ gặp qua. Nguyệt ly thương cho mày, nơi này như thế nào sẽ có cái này? Có thời gian yêu cầu đi thần điện nhìn xem. Đế phủ thần bình tĩnh nói. Nguyệt ly thương trong tay phệ hồn thương xuất hiện, tang thi tới không nhiều lắm, 4-5 cái. Đế phủ thần sủng lịch nói, thương nhi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Không, ngươi đừng núp ních, ta tới. Nguyệt ly thương thả người nhảy, đi vào 5 cái tang thi trung gian, theo sau nói. Tịch thiếu chủ, xem trọng, ta lại như thế nào đánh chết này đó quái vật. Trường 394 hẻm núi kia quả nhiên tân phát hiện. Nắm trong tay vệ hồn thương, Nguyệt Ly thương một thương một cái, tốc độ mau làm người đều thấy không rõ. Chỉ thấy Nguyệt Ly thương tay cầm thương bính, đầu thương trực tiếp đâm vào tang thi đại não, nhanh chóng rút ra sau lại đâm vào tang thi ngực lúc này mới đánh chết tiếp theo cái. Ngắn ngủn vài phút thời gian, năm cái tang thi ngã xuống. Nguyệt Ly thương thu hồi phệ hồn thường. chúng ta muốn đi cha cha. Ngươi, ngươi thật lợi hại, ngươi như thế nào biết như thế nào giết chết này đó quái vật. Tịch mạnh Trầm đứng lên, nuốt nuốt nước miếng. Nguyệt Ly thương nói, ở chúng ta nơi đó, cũng có này đó quái vật tồn tại, giết nhiều tự nhiên biết. Hảo, chúng ta dọc theo ngươi vừa rồi lộ tuyến đi trước. Thật sự muốn đi sao? Ta, bạn thiếu chủ có thể hay không không đi. Nếu không bản thiếu chủ ở chỗ này chờ các ngươi như thế nào? Tịch mạnh chầm hỏi, hắn thật không nghĩ đối mặt. Nguyệt Ly thương cười cười, hảo. Chỉ là này đó quái vật có thể tìm được tới, nói không chừng mặt sau còn sẽ có, ngươi xác định không theo chúng ta đi. Này! Nay tịch mạnh trầm nhìn đã chết quái vật, ha ha cười, bụn. Bản thiếu chủ cảm thấy vẫn là cùng nhau đi tương đối hảo, vạn nhất. Vạn nhất gặp được nguy hiểm còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đế phụ thần vẻ mặt ghét bỏ nhìn tịch mạnh trầm, người như vậy không nên đái ở thương nhi bên người. Lúc này ba người đã tới hẻm núi một khắc sườn, phía trước là hẻm núi vách đá. ở ba người còn không có tiến lên một bước thăm dò, liền phát hiện vách đá một mặt, có qua lại đi lại người. Nguyệt Ly thương ngồi sồn xuống, xuống, tay cầm diêu, ý bảo đế phụ thần cùng tịch mạnh trầm cũng ngồi sồn xuống, xuống. Làm sao bây giờ? Tịch mạnh trầm hỏi. Nguyệt Ly thương nói, chờ trời tối. Ba người ở nơi tối tăm trôn tránh lên chờ đợi đêm tối buông xuống, đế phụ thần đột nhiên mở miệng, hán, không xứng đại ở bên cạnh ngươi. Như thế nào đột nhiên nói cái này? Nguyệt Ly thương hỏi, nàng đương nhiên biết đế phụ thần ý tứ. Một đường đi tới, tịch mạnh trầm biểu hiện sắc thật không được như mong muốn, chỉ là Nguyệt Ly thương cũng lý giải, rốt cuộc tang thi loại đồ vật này, không phải ai đều giống nàng giống nhau, nhìn đến giống như người không có việc gì. Đế phủ thần trả lời. Thân là nam tử, thế nhưng như thế khiếp đảm, ở bên cạnh ngươi cũng chỉ là kéo lui về phía sau, ta quyết không cho phép phế vật liên lụy ngươi. Ta biết ngươi là vì ta lo lắng, nhưng gặp được tang thi chuyện này, người bình thường đều sẽ sợ hãi, này không thể tránh được. Húng hồ hắn không chỉ có ở bên ngoài thời điểm giúp ta, vẫn là tịch gia thiếu chủ, về tình về lý ta đều phải an toàn dẫn hắn đi ra ngoài. Đến nỗi về sau, ta nghe ngươi, tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc như thế nào? Nguyệt Ly Thương kiên nhẫn trả lời. Đế Phủ Thần nhẹ giọng nói, ngươi xử lý liền hảo, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một phen. Nguyệt Ly Thương gật đầu, ôm một chút Đế Phủ Thần, nàng biết hắn là vì nàng hảo, nàng lại làm sao không nghĩ? Chỉ là thế gian này không có khả năng chuyện gì đều mọi chuyện như ý. Đêm tối tiến đến, Nguyệt Ly Thương têo ra ma huyết đằng, làm hắn dây đằng leo lên ở trên vách đá tìm hiểu tin tức. Chỉ chốc lát sau. Ma huyết đằng phản hồi trở về, nguyên lai like vách đá kia một mặt không phải cái gì động không đáy, mà là một chỗ nhân vi kiến tạo nơi sân, có điểm giống căn cứ quân sự. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, bọn họ đây là muốn làm gì? Thường đem tang thi huấn luyện thành binh lính sao? Thương Nhi, không cần như vậy phiền thoái, có ta ở đây, ngươi muốn biết cái gì đều có thể. Đế phủ thần nói xong, chính mình ý thức đã tiến vào vách đá kia đoàn. Chỉ chốc lát sau, Đế phủ thần cười nói: Biết một cái tương đối tin tức trọng yếu, thần điện tưởng đem hoang man giới biến thành thi tộc một cái dòng bên, bọn họ làm như vậy mục đích chỉ có một. Cái gì? Tịch mạnh chấm hỏi. Đế phủ thần không có lý tịch mạnh chấm, mà là nhìn Nguyệt Ly Thương, trường sinh bất lão. Chó má. Nguyệt Ly Thương mắng to. Trường 395 tàn nhận ăn người. Thế giới này căn bản là không có gì trường sinh bất lão, nếu là có. Nàng kiếp trước vị trí thế giới cũng không phải là mặt thế. Mặt thế sở dĩ là mặt thế, đều là bởi vì địa cầu nghiêm trọng ô nhiễm, còn có các quốc gia thủ lĩnh giống kẻ điên giống nhau theo đuổi trường sinh bất lao, cuối cùng một đám toàn bộ biến thành chỉ biết ăn người tăng thi. Nguyệt ly thương nhất thống hận chính là trường sinh bất lao, mặt thế bao nhiêu người vì này bốn chữ, cuối cùng thất lạc người tính lương chi. Nhìn bọn họ thân thủ đem chính mình trượng phu thế tử, cha mẹ, hai tử, huynh đệ, Thì mội từ từ, đưa hướng tử vong mà vô lực ngăn cản, Nguyệt ly thương là lại hận lại giận. Nguyệt ly thương cảm xúc ảnh hưởng đến đế phụ thần, đế phụ thần đau lòng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực căn ủi, có ta ở đây. Nguyệt ly thương không nói gì, nhắm hai mắt lại mở, nỗ lực bình ổn chính mình tức giận. Cái kia, chúng ta khi nào đi vào? Tịch mạnh trầm thật cẩn thận hỏi. Nguyệt ly thương nói, ta cùng đế đại gia đi vào, ngươi ở chỗ này trốn tránh lên. Ta. Ta không cần đi vào. Tịch mạnh trầm có chút lúc lăng. Đế phù thần lãnh hỏi, ngươi đi vào có tác dụng gì? Ta. Ta tịch mạnh trầm có chút nói lắp, hắn xác thật không có tác dụng gì. Luận thực lực, hắn so bất quá vị đại nhân này, luận đối quái vật lý giải, hắn không bằng ly thương thấu triệt. Nghĩ đến đây, tịch mạnh trầm lần đầu tiên cảm thấy hắn cái này tịch gia thiếu chủ, thật là không đúng tí nào. Nguyệt ly thương nhìn thoáng qua nói, vốn định ngươi là tịch gia thiếu chủ. Không nghĩ ngươi có cái sơ suất, nếu ngươi như vậy tưởng đi vào, vậy cùng nhau đi vào, cũng hảo học tập như thế nào sát này đó quái vật, miễn cho tương lai gặp được chỉ biết trốn. Nghe Nguyệt Ly Thương nói như vậy, đế phụ thần cũng không hảo phản bác, nhưng hắn trong lòng là không thoải mái, hảo hảo hai người thế giới, lại muốn đi theo một cái bóng đèn. Tiến vào vách đá một khắc mặt khi, Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm ăn xong ẩn thân đan. Cùng tháng Ly Thương đem ẩn thân đan cấp đế phụ thần khi. Đế phụ thần vẻ mặt ghét bỏ, tỏ vẻ hắn là yêu cầu đan dược người sao. Khu khu. Nguyệt ly thương bất đắc dĩ đem đan dược thu hồi tới, hảo đi, là nàng sai. Tiến vào vách đá một chỗ khác, nghe đế phụ thần nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến là một chuyện khác. Một nửa giam giữ người, giống nhau giam giữ tăng thi, càng chí mạng chính là, trông coi người mỗi quá 15 tức thời gian, liền đem ước chừng 20 cá nhân đưa vào giam giữ tăng thi bên này có bị tang thi cắn, may mắn sống sót biến thành tang thi, có trực tiếp bị gặm thi cốt vô tổn. Nguyệt Ly thương mặt khó coi tới cực điểm, Tịch Mạnh trầm nhịn không được trực tiếp nôn mửa lên, "Nôn." "Ai?" Nghe được thanh âm, trông coi người lập tức cảnh giác lên. "Cùng ta nuốt vào." Nguyệt Ly thương dùng truyền âm nói, "Đế phủ thần ngữ khí lạnh băng, còn dám phát ra âm thanh?" "Lan." Tịch Mạnh trầm vội vàng che lại miệng mình, ngạnh sinh sinh đem sắp nôn mửa ra tới đồ vật trực tiếp cấp nước vào. Tưởng tượng đến cái này, tịch mệnh trầm dạ dậy lại bắt đầu quay cuồng lên, nhưng vẫn là nhìn xuống. Rốt cuộc bên cạnh hai người giết chết người, ánh mắt nhìn hắn, hắn vẫn là rất sợ. Nơi này nào có cái gì người? Có phải hay không ngươi nghe lầm? Một cái khác trông coi người hỏi. Trông coi người nghĩ nghĩ, khả năng đi. Hảo, đã đến giờ, đưa tiếp theo phê đi vào. Một cái khác trông coi người ta nói. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày. Không thể làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống, nếu không toàn bộ đều xong đời. Nói, trong tay phệ hồn thương đã cầm trong tay, ở hai cái trông coi người không biết sao lại thế này dưới tình huống, trực tiếp bị Nguyệt Ly Thương một kích mất mạng. Nay nhất cử động làm giam giữ người nhịn không được kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người tới cứu bọn họ? Trước 396 muốn chết. Nguyệt Ly Thương làm tịch mạnh trầm do xét tình huống nơi này, làm người ngoài ý muốn chính là... Thế nhưng chỉ có hai người kia trông coi, bất quá ngẫm lại cũng là, nơi này địa lý vị trí như vậy ở ngốc, xác thật là một cái dấu người hảo địa phương. Ăn xong giải dược, Nguyệt Ly thương tử trông coi người bên hông bắt được chìa khóa, sau đó đem lao mở ra. Ra tới, mau ra đây, chúng ta là tới cứu các ngươi. Lúc này, tịch mạnh trầm đã ăn xong giải dược, vội vàng nói. Trong phòng giam người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều súc ở trong góc không dám ra tới. Nguyệt Ly Thương vươn tay, "Chúng ta thật là tới cứu các ngươi, vị này chính là Tịch gia thiếu chủ Tịch Mạnh Trầm, các ngươi trong đó hẳn là biết Tịch gia là tứ đại gia tộc chí nhất, đúng hay không?" Ly Thương nói không tội, "Ta là Tịch gia thiếu chủ Tịch Mạnh Trầm, ta dùng ta Tịch gia danh nghĩa thể, chúng ta là tới cứu các ngươi, tuyệt không giả dối." Tịch Mạnh Trầm vươn ba ngón tay thể. Bên trong một cái nam tử lúc này rơi lệ đầy mặt, "Như thế nào mới đến? Các ngươi như thế nào mới đến?" Các ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Thực xin lỗi. Nguyệt Ly thương xin lỗi. Ngay sau đó một đám cả ngày sinh hoạt ở sợ hãi cùng tuyệt vọng mọi người, toàn bộ ôm đầu gào gào khóc lớn. Bọn họ bên trong có nhìn chính mình âu hiếm bị người, có nhìn chính mình huynh đệ tỷ muội bằng liễu bị ăn, có vì hoặc là thậm chí là phản bội. Bọn họ tâm sớm đã vỡ nát, lúc này có người tới cứu bọn họ, bọn họ đã vô lực rời đi. Ta lý giải đại gia tâm tình. Nhưng hiện tại không phải thương tâm thời điểm. Vẫn là trước rời đi nơi này tương đối hảo. Nguyệt Ly thương nói. Nam tử Bi thương nói, các ngươi đi thôi, chúng ta không rời đi. Như thế nào sẽ? Nguyệt Ly thương thức tỉnh. Nam tử nói, ngươi có điều không biết, chúng ta đều bị uy thi cổ trùng. Nó ở chúng ta trong cơ thể đã chiếm cư trong thân thể đệ nhất căn huyết mạch huyết dịch. Đại não cùng trái tim càng là bọn họ thích địa phương. Liền tính chúng ta rời đi, cũng là chết. Nhiều năm như vậy không có cùng trong nhà liên hệ, trong nhà khủng bố đã sớm cho rằng chúng ta tao ngộ bất chắc, một khi đã như vậy cần gì phải ở làm cho bọn họ nếm đến mất đi thống khổ. Các ngươi đi thôi, không cần đã trở lại. Thi cổ trùng. Nguyệt Ly thương cho mày, sau đó làm nam tử bắt tay vừa tới, nàng cho hắn bắt mạch. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương nói, ngươi thân mình đã thành thi cổ trùng vật chứa. Ha ha, điểm này chúng ta đã sớm biết cho nên chúng ta sẽ không theo ngươi đi ra ngoài, chỉ là có cái thỉnh cầu hy vọng các ngươi đáp ứng. Nam tử cười bình tĩnh. Nguyệt Ly thương có loại dự cảm bất hảo, tịch mạnh trầm hỏi, điều kiện gì? Tuy rằng chúng ta không cùng các ngươi đi ra ngoài, nhưng chúng ta cũng không nghĩ trở thành quái vật. Ta trước kia ở thư thượng xem qua, thế gian có ô trọc hắc gám địa phương, liền có quang minh sạch sẽ địa phương. Hoa đại biểu quang minh. Ta hy vọng các ngươi có thể đem chúng ta cùng quái vật cùng nhau dùng quang minh tiêu diệt này đó không nên tồn tại nhân thế gian ô trọc hắc ám. Nam tử trả lời. Tịch mạnh trầm kinh ngạc nhìn bọn họ, ngươi nói làm chúng ta dùng lửa đốt chết các ngươi, kia sao lại có thể? Không có biện pháp, nếu chúng ta tự sát, thi cổ trùng liền sẽ đem chúng ta thân thể gầm thực. Đến lúc đó đối mặt rầm rạp thi cổ trùng, các ngươi như thế nào rời đi? Nam tử nói. Hắn suy xét không có sai. Thi cổ trùng đặc tính chính là như vậy, chỉ là thiêu chết là một loại cỡ nào đâu cách chết, nguyệt ly thương không đành lòng, hướng hồ giết người nàng không phải không có giết quá, chỉ là đối mặt những người này, nàng không hạ thủ được. Thình thịch một tiếng, nam tử quỳ xuống, cầu các ngươi, chúng ta thật sự rất thống khổ. Mỗi ngày đều phải ở nhất định canh giờ chịu đựng thi cổ trùng gặm thực, còn muốn mau đối trở thành quái vật sợ hãi, chúng ta căng không nổi nữa, các ngươi xin thương xót, giết chúng ta đi. Giết chúng ta đi. Giết chúng ta đi. Giết. Chương 397 vì cái gì nguyện ý làm quái vật. Tất cả mọi người quỳ xuống tới cầu Nguyệt Ly thương đám người. Thịnh mạnh trầm nói lắp lợi hại. Này. Này. Này. Hảo. Nguyệt Ly thương chưa xót đáp ứng. Đế phù thần nói. Nếu không đành lòng. Vi phu tới. Không. Ta chính mình tới. Nguyệt Ly thương nói. Mọi người nghe được Nguyệt Ly thương đáp lại. Đều lộ ra tươi cười, bọn họ toàn bộ ôm nhau, chờ tử vong tới lãnh, là như vậy bình tĩnh. Mà giam giữ quái vật bên này, bọn họ sớm đã đánh mất người tính, chỉ một mặt mà muốn ăn người. Ngọn lửa xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trong tay, đây là niết bàn chi hỏa. Nguyệt Ly Thương ở đem trong tay hỏa vứt ra đi khi, trong mắt một giọt nước mắt rơi hạ. Toàn bộ vách đá một khắc mặt đều bị thiêu ánh lửa tận trời, mà những cái đó đã là quái vật, lúc này không ngừng chu lên thống khổ vạn phần. Ba người từ vách đá một khắc mặt rời khỏi tới, Nguyệt Ly Thương quỳ một gối xuống đất, "Ta Nguyệt Ly Thương thề, nhất định sẽ điên đảo thần điện, làm thần điện người cho các ngươi trốn cùng." Ly Thương lúc này, tịch mệnh trầm tâm tỉnh thực trầm trọng, nhưng hắn không có biện pháp thề, hắn phía sau còn có tịch gia, hắn không thể mặc kệ. Đế phủ thân đứng ở Nguyệt Ly Thương bên cạnh, yên lặng làm bạn, lúc này hắn biết chính mình Thương Nhi không cần bất luận cái gì thanh âm, nàng chỉ cần lặng lặng Lửa lớn chiếu sáng lên giống như ban ngày, chuyến đến quỷ khóc sói gào thanh âm, Nguyệt Ly Thương lòng đang run rẩy, đôi tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Những cái đó trở thành tang thi quái vật, đã từng cũng là người a. Ta ở. Đế phủ thần mềm nhẹ nói. Nguyệt Ly Thương hốc mắt đỏ bừng, nàng không thể, không thể. Một hồi lâu, Nguyệt Ly Thương nói, đi thôi. Ba người rời đi hẻm núi, đi trước một cái khác địa phương. Vào đêm Nguyệt Ly thương ba người ở trên cây nghỉ ngơi, vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Thương nhi không mệt. Bên cạnh đế phủ thần hỏi. Nguyệt Ly thương nhẹ giọng trả lời, ngủ không được. Là bởi vì chuyện vừa rồi. Đế phủ thần hỏi. ân, Nguyệt Ly thương trả lời, quá trong chốc lát, ngươi nói vì cái gì có người không hảo hảo làm người, bọn họ nguyện ý làm quái vật. Thậm chí đem người khác biến thành quái vật, hắn là có bao nhiêu hận làm người. Ha ha, hết thể bất quá là bởi vì người tham lam cung ních kỷ, cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi, vì chính mình tư tâm. Đế phủ thần nói. Nguyệt ly thương nói, đúng vậy, cái gì yêu ma quỷ quái đều không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm. Hảo, đừng nghĩ, thương nhi ngủ đi, hết thể đều sẽ tốt, có ta ở đây. Đế phủ thần làm nguyệt ly thương nằm ở chính mình trong lòng ngực, ôn nhu khẽ vuốt nàng phía sau lưng. Nguyệt Ly Thương nghe thanh âm dần dần đi vào giấc ngủ. Một đêm qua đi, tỉnh lại Nguyệt Ly Thương đã khôi phục, nàng tinh thần phấn chấn nên đón tân một ngày tiến đến. Ba người an điểm tiếp tục đi trước, lại không nghĩ mới đi không đến làm cái canh giờ, không chung đột nhiên một trận tiếng vang. Nguyệt Ly Thương ngẩng đầu xem, mày níu lại, không xong, là cáo lông đỏ cầu cứu tín hiệu, đi mau. Chờ một chút. Đế phủ thần nói, chỉ thấy hắn dùng linh lực truyền âm, không muốn chết thú. Tốc tốc tới, đặc biệt là tốc độ mau. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bí cảnh thú đều run bần bật, tràn ngập sợ hãi, toàn bộ triều đế phụ thần cái này phương hướng chạy tới. Đương sở hưu thú xuất hiện ở ba người trước mặt khi, tịch mạnh trầm sợ hai đứng ở Nguyệt Ly Thương mặt sau, này đó, này đó là chuyện như thế nào? ngươi làm. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía đế phụ thần. Đế phụ thần nói, tốc độ mau lưu lại hai chỉ, mặt khát tan. Cuối cùng lưu lại hai chỉ tia chớp báo, bọn họ trước nửa người phủ trên mặt đất, thấp hèn cao quý đầu. Trường 398 đạn tín hiệu xuất hiện. Tịch mạnh trầm lòng còn sợ hãi bỏ lên trên tia chớp báo, Nguyệt Ly Thương trực tiếp dấm lên đi, chỉ chốc lát sau đế phụ thần cũng đi theo dấm lên đi, đứng ở Nguyệt Ly Thương phía sau. Hai chỉ tia chớp báo ở ba người chạm đi lên thời điểm, ngay lập tức đi tới. Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm căn bản thấy không rõ hai bên cảnh sát chỉ nghe thấy bên thai hô hô hô gió thổi. Thú nếu như danh, không bao lâu, Nguyệt Ly thương ba người liền đến đạt cáo lông đỏ tín hiệu địa phương, từ Tia chớp báo trên lưng xuống dưới. Nguyệt Ly thương mày nhíu lại, nhìn trên mặt đất vết máu, cùng tín hiệu lưu lại cạn, nhìn nhìn lại bốn phía hoàn cảnh, tựa hồ có kéo hành dấu vết. Nơi này hẳn là có đánh nhau, lưu lại vết máu lại không có bị thương người hoặc là thi thể, chung quanh thảo có bị áp dấu vết, xem ra là bị người kéo đi rồi. Chúng ta chỉ cần dọc theo dấu vết tìm khẳng định có thể tìm được người. Nguyệt Ly thương nói, ngay sau đó từ nạp giới lấy ra quyển trục, nhìn nhìn, nơi này Ly chúng ta muốn tìm ân hầu vương động rất gần. Kia còn chờ cái gì, chúng ta mau đi tìm A. Tịch mạnh trầm nói, Nguyệt Ly thương ba người dẫm lên kia chấp báo trên lưng, dọc theo dấu vết đi trước. Quả nhiên như Nguyệt Ly thương sở liệu, hầu vương động cửa động có người gác, không chỉ có như thế. Kia trông coi người trên tay nắm một cái dây thừng, mà dây thừng một khác đầu lại bộ con khỉ cổ. Không đúng. Nguyệt Ly thương mày gấp gáp. Tịch mạnh trầm nghi hoặc cân hỏi, làm sao vậy? Cái gì không đúng? Những cái đó con khỉ không đúng. Nguyệt Ly thương nói. Con khỉ thuộc về thông minh động vật, chúng nó hai mắt hẳn là sáng ngời có thần, thân thể độ nhẹ cực cao mới đúng, nhưng nàng nhìn đến con khỉ lại là hai mắt vô thần, đôi mắt nhan sắc vẫn là xám trắng sắc thân thể còn mang theo cứng đờ. Hơn nữa bị người bộ cổ, này nơi nào là con khỉ, rõ ràng là cậu. Đột nhiên, trông coi nhân thủ thượng con khỉ thượng xuyến hạ nhảy, têu cái không ngừng. Nguyệt ly thương ám đạo không tốt, khẳng định là bị phát hiện. Nhiên, trông coi nhân thủ thượng roi ra lại huy xuống dưới, đánh con khỉ trên mặt đất run bần bật. Têu là cái gì, một ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói phải không? Trông coi người tức giận mắng, Trên tay roi ra lại là đột nhiên vung lên. Một cái khác trông coi nhân đạo, có thể hay không là có người tới, cho nên chúng nó mới như vậy phản ứng. Người. Trông coi người nhìn quanh bốn phía, từ đâu ra người, xem ra là ta đối bọn họ thật tốt quá, đói chúng nó hai ngày, thấy bọn nó còn cứ gọi không gọi. Một cái khác liền không nói. Nguyệt Ly thương nhìn về phía bên cạnh đế phụ thần, ngươi làm cái gì? Thương Nhi không nghĩ bị người phát hiện. Vi phu tự nhiên vì thương nhi phân ưu. Đế phù thần nói, Nguyệt ly thương có chút vô ngữ, Ngươi có thể đem vi phu hai chữ xóa sao? Lao xoát tồn tại cảm có ý tứ sao? Hú hồ nàng hiện tại là nam tử thân phận, Đế phù thần làm cho ngươi ngoài mặt, Một ngụm một cái vi phu, Hiện tại chỉ có tịch mạnh trầm một người còn hảo, Nếu là, Nàng nhưng không nghĩ bị chú ý. Đế phù thần cười nói, Thương nhi yên tâm, Vi phu sẽ không cho ngươi trọc phiền toái ngươi đã chọc Nguyệt Ly thương tức giận trả lời. Đế phủ thần nói, kia Vi Phu liền nghĩ cách làm cái này phiền toái biến mất. Nói tới đây, nhìn về phía Tịch Mạnh trầm trong mắt trào ra sát ý. Tịch Mạnh trầm có chút vô ngại, em đẹp hắn ở chỗ này ăn cẩu lương, đột nhiên phong cách biến đổi, liền đằng đằng sát khí, thật là đứng cũng trúng đạn. Hắn làm sai cái gì? Hảo, đề tay trận. Nguyệt Ly thương vô ngữ nói vẫn là nói trước bên trong là tình huống như thế nào lại nói. Này đơn giản. Đế phụ thần trả lời, Nguyệt Ly Thương không có ngăn trở, có chỗ rửa làm gì không cần. Hiện tại cũng không có thời gian làm nàng từ từ tới. Trường 399 cứu cáo lông đỏ. Chỉ chốc lát sau, đế phụ thần nói, bên trong toàn bộ đều là quái vật, trừ bỏ mới vừa trảo đi vào cáo lông đỏ. Nhất hẳn là chú ý chính là bên trong còn có một người, hoặc là nói hắn là quái vật cũng không quá. Chỉ là năng lực của hắn ta nhìn không thấu. Cái gì? Nguyệt ly thương có chút không thể tin được. Liên đế phù thần đều nhìn không thấu nửa người nửa quái vật. Đó là kiểu gì cường đại. Đế phù thần cười cười. Nhìn không thấu cũng không đại biểu vi phu đánh không lại. Thương nhi đừng lo lắng. Lần này ngươi liền không cần đi vào. Ta cùng hắn đi vào. Có cái gì không thích hợp. Dùng sức chạy. Nhìn về phía tịch mạnh trầm. Nguyệt ly thương chau mày. Tịch mạnh trầm chỉnh trọng gật đầu. Giờ phút này hắn không thể kéo Nguyệt Ly Thương chân sau. Phản ứng đã biết tình huống bên trong, Nguyệt Ly Thương cũng không tính toán đang âm thầm lẻn vào đi vào, đi vào hầu vương cửa động, trực tiếp đem chồng coi người chém giết, dẫn theo phệ hồn thương đi vào. Nguyên tưởng rằng này hầu vương động cũng chỉ là giống nhau lớn nhỏ, không nghĩ tới so bên ngoài khách điếm còn muốn đại gấp đôi, cái này làm cho bọn họ hào tìm. Rốt cuộc đi vào hầu vương động trong động ương. Nguyệt Ly Thương nhìn đến cáo lông đỏ người đang bị tang thi cắn, thả người nhảy, Phệ hồn thương đâm vào tang thi cổ, Phệ hồn thương uốn éo, đầu rất xuống dưới, trong đó cáo lông đỏ một viên lúc này mới thoát đi. Chỉ là chớp mắt công phu, tên kia nhìn không thấu Hắc Y Yển Nhân xuất hiện, đế phụ thần đứng ở Hắc Y Yển Nhân đối diện, bốn mắt tương đối, ai đều không có động. Nguyệt Ly Thương nói, ta đi trước cứu cáo lông đỏ bọn họ. Đúng lúc này, Hắc Y Yển Nhân búng tay một cái, giam giữ tang thi cửa lao bị mở ra, trồng chất tang thi triều Nguyệt Ly Thương bên này công kích, chỉ là làm người kinh ngạc chính là đến đế phụ thần bên cạnh khi, bọn họ thế nhưng sẽ tự động vòng khai đế phụ thần, có thể thấy được đế phụ thần cương đại. Nguyệt Ly Thương đem trong tay phệ hồn thương ném hướng một cái khác nhà tù, trực tiếp đem kia nhà tù khóa cấp thứ lạc, cáo lông đỏ người từ bên trong ra tới cầm lấy trong tay vũ khí bắt đầu công kích lên. Hầu vương động hòa mình Đế phụ thần cùng Hắc Y H.I.L.I.N. lại không chút sức mẻ, như là căn bản không biết chung quanh tình huống dường như. Lại một cái đầu rơi xuống, Nguyệt Ly thương đi vào Khương An Hạo bên cạnh, các vinh đệ thế nào? Không tốt, tổn thất một phần ba, cũng may nghe ngươi lời nói, để lại một bộ phận ở bên ngoài. Khương An Hạo trả lời, trên người tàn lưu tàng thi huyết dịch. Nguyệt Ly thương nói, tận lực giữ được các vinh đệ, thật sự giữ không nổi liền giết. Là, thiếu gia. Khương An Hạo Hồng hốc mắt, đại gia đưa lưng về phía bối đều biết Nguyệt Ly thương ý tứ, bọn họ cũng nghĩ đến lúc ấy ở Hoàng Cung chặn huống, đành phải đau hạ quyết tâm, đem chính mình đạo biến hóa huynh đệ chèm giết. Tang thi so cáo lông đỏ nhiều gấp 2 trở lên, hơn nữa cáo lông đỏ còn có người bị thương, này căn bản chính là lấy một địch 10 chặn huống. Bất đắc dĩ, Nguyệt Ly thương dùng ý niệm đem mặc yên hô ra tới đối phó mấy thứ này, nghiết bản chi hỏa là nhất thích hợp mà yên hóa thành bản thể, xoay quanh với không trung, trong miệng phun ra ngọn lửa, chỉ chốc lát sau, tang thi biến mất hơn phân nửa, hóa thành cho tàn. làm người kỳ quái chính là, cho dù như vậy, Hắc Y lẻ nhân như cũ không có động tĩnh, hắn hai tròng mắt nhìn Đế phủ thần vẫn không nhúc nhích. đương cuối cùng một người tang thi bị giết chết, Nguyệt Ly thương làm Khương An Hạo mang theo các huynh đệ trước đi ra ngoài, chính mình đuổi kịp cho bọn hắn nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại nhớ thương trong động sự tình toàn bộ băng bó hảo sau, Nguyệt Ly Thương dẫn theo phệ hồn thương đi vào hầu vương trong động, lúc này đế phụ thần cùng H.I.I. hẻ nhân đã đánh lên, cao thủ chi gian chiến đấu Nguyệt Ly Thương không có biện pháp cắm tay. Vânh một tiếng vang lớn, hầu vương động sụt xuống, đế phụ thần cùng H.I.I. hẻ nhân từ bên trong bay ra ở giữa không trung đánh lên tới, Nguyệt Ly Thương từ trong đất bò ra tới, vồ vỗ, vỗ trên người thổ. Chương 400 như thế nào là ngươi? Đế phụ thần trên tay kiếm, Huyết khí nhân trên tay thường, kim loại từng dao, sắt da hỏa hòa, thật là trời sụp đất nước, phảng phất toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy, đại địa đều ở lay động, nguyệt ly thương suýt nữa đứng không vững. 300 chiêu lúc sau, hai người cắt chạm một bên, đế phù thần ngự khí lạnh băng, ngươi là ai? Có thể cùng hắn đánh chẳng phân biệt trên dưới, hoang man giới cơ hồ không có, vì cái gì người này có thể? Chẳng lẽ hắn cũng là tử? Phích một tiếng, H.I.L. H.I.N. đánh đòn phủ đầu, không có trả lời đế phụ thần, ngược lại trực tiếp động thủ. Lại là một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp chiến đấu, Nguyệt Ly Thương đều không thể tiếp cận, thấy không rõ hai người chiến đấu. Quay một tiếng, đế phụ thần thế nhưng bị đẩy lui một bước, cái này làm cho cho bủi tan đi. Nguyệt Ly Thương thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc, vội vàng đi đến hắn bên người lo lắng hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Đế phụ thần ăn uỷ. Y H.I.G. nhân dơ trong tay thương liền phải công kích lại đây, Nguyệt Ly thương vứt ra chính mình vệ hồn thương, ứng chiến. Thương Nhi trở về. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đế phủ thần hô to. Vừa muốn đi hỗ trợ, lại một ngụm máu tươi phun ra, không xong, hắn bệnh phát tác. Đáng chết, sớm không phát tác vẫn không phát tác, hiện tại mới phát tác, mà phía trước Nguyệt Ly thương cấp dược đã ăn xong. Đế phủ thần thống khổ ôm ngực, quỳ một gối trên mặt đất cuối cùng ngã xuống đất cuộn tròn ở bên nhau. Nguyệt Ly thương nhận thấy được đế phụ thần bên này không thích hợp, tâm bắt đầu bất an. một cái không lưu ý, bị Hắc Y Lệ Nhân một quyền đánh bay hoặc máu ngã xuống đất. người là ai? vì cái gì sẽ Nguyệt ra thương pháp? Nguyệt Ly thương trà lau bên miệng vết máu. ở vừa rồi Hắc Y Lệ Nhân cùng đế phụ thần đánh thời điểm nàng liền phát hiện, hơn nữa chính mình tự mình lĩnh giáo, càng thêm đích xác định người này là Nguyệt người nhà. Hắc Yiye nhân như là không nghe được giống nhau, tiếp tục công kích Nguyệt Ly Thương, trên tay thương thẳng bắn Nguyệt Ly Thương yếu hại. Thời khắc mấu chốt, Mặc Yên miết bản chi hỏa xuất hiện, đem Hắc Yiye nhân thiêu lui, nhưng như cũ vô pháp ngăn cản Hắc Yiye nhân tiến công, hóa thành bản thể Mặc Yên cùng Hắc Yiye nhân đánh lên. Hắc Yiye -gi nhân giống như là không biết đau đớn cùng có bất tử chi thân dường như, Mặc kệ như thế nào đánh, mỗi lần đem hắn đả đảo, hắn lại có thể nhanh chóng đứng lên tiếp tục chiến đấu. Loại này không muốn sống đấu pháp thật sự làm người đau đầu. Duy nhất tốt là, mỗi lần Mạc Yên phun ra niết bàn chi hỏa, hạc y lì nhân đều sẽ trốn tránh, này thuyết minh hắn sợ hỏa. Nguyệt Ly thương nhân cơ hội đi vào đế phụ thần trước mặt, cho hắn bắt mạch, cũng may chính mình trên người còn có giải dược, từ nạp giới móc ra bình sứ, đảo ra một quả đan dược cấp đế phụ thần ăn vào, lúc này mới yên tâm. Đem đế phụ thần giao cho Khương An Hạo, Nguyệt Ly thương gia nhập chiến đấu, Mạc Yên. Chúng ta cùng nhau công kích. Nguyệt Ly Thương dâm đến Mạc Yên trên lưng, hai người hợp lực công kích. Hắc Y Lệ nhân bởi vì kiêng kỵ ngọn lửa, từ nguyên bản hắn đè nặng Nguyệt Ly Thương đánh, đến bây giờ Nguyệt Ly Thương cùng Mạc Yên đè nặng hắn đánh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Suy một tiếng, Phệ Hồn Thương đâm vào Hắc Y Lệ nhân bả vai, nhưng hắn lại liền mi đều không nhăn một chút, muốn giơ tay đi rút. Nguyệt Ly Thương nhanh chóng rút ra Phệ Hồn Thương thuận tiện đem hắc y yể nhân trên mặt miếng vải đen cấp chọn hạ. đương thấy rõ hắc y yể nhân mặc khi, nguyệt ly thương kinh hãi. như thế nào là ngươi? nguyệt ly thương không thể tin tưởng, thế nhưng là nguyệt tiêu dương, tuy rằng nàng chưa thấy qua bản nhân, nhưng ở nguyệt gia thời điểm, bởi vì lao thái quân tưởng niệm nhi tử, cho nên nguyệt gia thất tử họa đều treo ở trong thư phòng. nàng đi vào nhìn nguyệt tiêu dương bức họa, quả thực cùng hắc y yể nhân giống nhau như lúc. nói như vậy. Trước mắt người còn không phải là thân thể này cha, hoặc là nói chính là nàng vẫn luôn ở tìm lão tử. Chương 401 tức giận, bực bội. Hắc Y Liệ Nhân cũng chính là Nguyệt Tiêu Dương, nhìn ám hắc huyết tử trong thân thể phun ra tới, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, Phảng Phất đâm bị thương không phải chính mình. Nắm trong tay thương, Nguyệt Tiêu Dương thẳng bức Nguyệt Ly thương, Nguyệt Ly thương không có cách nào cầm lấy vệ hồn thương chống cự. Biết trước mắt người là nàng lão tử, Nàng cũng không dám tại hạ tàn nhẫn tay a Chỉ là như vậy, nguyên bản chiếm ưu thế nàng bắt đầu bị Nguyệt Tiêu Dương đè nặng đánh. Càng mấu chốt chính là, Nguyệt Tiêu Dương trên vai huyết lưu cái không ngừng, còn như vậy đi xuống, không có bị Nguyệt Ly Thương đánh chết, cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Phích một tiếng, Nguyệt Tiêu Dương thương thẳng bức Nguyệt Ly Thương lực nếu không có phệ hồn thương chống đỡ, thương sớm đã đâm thủng Nguyệt Ly Thương ngực. Mặc yên bởi vì Nguyệt Ly Thương giản dò. Rất nhiều lần bị Nguyệt Tiêu Dương cấp đâm chúng yếu hại. Chỉ có thể không ngừng né tránh, giờ phút này nàng không có biện pháp dùng niết bàn chi hỏa. Không được, còn như vậy đi xuống, nàng cùng Mạc Yên đều sẽ chết. Nguyệt Ly thương trên mặt mồ hôi không ngừng đi xuống lưu. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương nói, Mạc Yên, dùng niết bàn chi hỏa. Mạc Yên phi ở giữa không trung hét lên một tiếng, từ trong miệng phun ra niết bàn chi hỏa, Nguyệt Tiêu Dương lui về phía sau vài bước dùng thương chắn đi. Cảnh giác nhìn Mạc Yên. Từ Mạc Yên trên lưng xuống dưới, Nguyệt Ly thương nhìn Nguyệt Tiêu Dương đổ máu bả vai. Ngươi giết không chết ta, còn như vậy đánh tiếp, ngươi chỉ biết đổ máu quá nhiều mà chết. Nàng đã sớm nhìn ra Nguyệt Tiêu Dương không thích hợp, thân lão tử nhận không ra thân nhi tử. Nếu không phải mất trí nhớ, liền có khác cẩn tình. Nguyệt Tiêu Dương không nói gì, túi đầu nhìn chính mình bị thương địa phương, chỉ là nhìn, cũng không có cấp bả vai băng bó. Mạc Yên dùng ý niệm cùng Nguyệt Ly thương nói chuyện. Ly Thương, cha ngươi giống như không biết đau a. Vậy ngươi chú ý tới hắn huyết không có? Nguyệt Ly Thương trả lời. Mạc Yên nhìn kỹ, ám hắc sắc huyết. Các ngươi nhân loại huyết dịch là ám hắc sắc, không phải đỏ tươi sắc sao? Hắn hẳn là chúng độc, chỉ có chúng độc huyết mới có thể là ám hắc sắc. Nguyệt Ly Thương chau mày. Mạc Yên gật đầu, chẳng lẽ là độc làm hắn quên đau đớn, quên ngươi? Nguyệt Ly Thương lắc đầu, nhấp khẩn môi. Liên ở hai người rằng có không giới thời điểm, Nguyệt Tiêu Dương như là nghe được cái gì mệnh lệnh, ném xuống xương khói đạn, trực tiếp biến mất không thấy. Chờ Nguyệt Ly thương thấy rõ thời điểm, người đã sớm vô tung vô ảnh. Mạc Yến hỏi, truy sao? Tính, đi trước nhìn xem đỡ thần thế nào. Nguyệt Ly thương nói, giờ phút này liền tính đuổi theo, cũng không có biện pháp làm Nguyệt Tiêu Dương khôi phục lại, càng không thể dẫn hắn hồi lang viêm, không bằng làm hắn trước rời đi chưa thương. Tư tịch mạnh trầm trong tay tiếp nhận đế phụ thần, Nguyệt Ly Thương lo lắng nhìn hắn, như thế nào còn không có tình lại. Đem tay đáp ở đế phụ thần mạch đập thượng Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày. Thân mình so nàng tưởng tượng còn muốn không xong, mấy năm nay hắn là như thế nào lại đây. Một lần lại một lần chịu đựng độc tố tra tấn, nếu ở như vậy đi xuống, chỉ sợ cuối cùng liền nàng đều cứu không được hắn. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian, nàng muốn đem hắn mang theo trên người phong ngừa hắn ở sử dụng linh lực. Đế phủ thân hai tròng mắt mở thời điểm. Liên nhìn đến Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi. Chào mày. Hắn có chút đau lòng. Vươn thon dài tay vớt phẳng Nguyệt Ly Thương nhăn lại mày. Khó coi. Thương nhi không thích hợp những mày. Ngươi tỉnh. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại thân mình có bao nhiêu không xong Phía trước ta đối với ngươi nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe đi vào. Nguyệt Ly Thương có chút bực bội. Người này vì cái gì liền không yêu quý chính mình thân mình. Đế phủ thần hơi hơi mỉm cười, ta biết thân thể của ta. Ngươi biết cái giám, không có người so với ta càng biết người thân mình, từ giờ trở đi không chuẩn sử dụng linh lực, ta nói chính là mệnh lệnh, ngươi nếu là không nghe, về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nguyệt Ly thương tức giận. Trường 402 đến từ địa ngục quỷ ngục. Đế phủ thần lộ ra mồ nã lì xà mỉm cười, thương nhi sinh khí lên thật đáng yêu. Vi phu cẩn nghe thương nhi mệnh lệnh. Ngươi nguyệt ly thương giống nắm tay đánh vào đông thượng, người này. Thật là. Xoay người, nguyệt ly thương không ở để ý tới đế phủ thần. Đế phủ thần kéo kéo nguyệt ly thương ống tay áo, thế nhưng làm nũng lên tới, vi phu đau. Ngươi nguyệt ly thương thở dài, nhận mệnh, hảo đi, nàng nhận tài. Nhìn nguyệt ly thương bất đắc dĩ bộ dáng, đế phủ thần cười nói, thương nhi yên tâm. Tiếp theo môi gần sát lô thai. Vi phu sẽ không làm thương nhi thủ tiết, vi phu muốn cùng thương nhi xem tận nguồn sông nghìn núi. Không có việc gì liền lên, chúng ta còn có cuối cùng một chỗ muốn đi. Nguyệt ly thương không biết cố gắng mặt đỏ đến như tiêm. Đế phù thần cười đến ngọt ngào, dọc theo đường đi tịch mạnh trầm không ngừng ăn cẩu lương, từ đầu toan đến đuôi, hắn quyết định đi ra ngoài về sau cũng tìm cái người trong lòng. Bên kia Nguyệt tiêu dương rời đi sau, đi vào bí cảnh cuối cùng một chỗ quỷ ngục. Quỷ ngục không gian so bí cảnh ngoại càng thêm hắc ám, không chỉ có như thế, có vẻ khủng bố âm trầm, mà đứng ở quỷ ngục một người nam tử, lúc này một thân bạch thí hề, giống như thiên nhân, cùng quỷ ngục không hợp nhau. Nguyệt Tiêu Dương không có cơ hội trên người miệng vết thương, hắn quỳ một gối xuống đất, chủ nhân. Người thất bại. Nam tử thanh lãnh hỏi. Nguyệt Tiêu Dương túi đầu, thỉnh chủ nhân trách phạt. Người bị thương. Nam tử nhẹ a một tiếng. Còn có người có thể thương đến ngươi. Lại là niết bàn chi hỏa, khó trách, chỉ là trên người của ngươi thương không phải niết bàn chi hỏa sở thương mà là thần khí. Người nọ là ai? Thuộc hạ không biết người nọ. Nguyệt Tiêu Dương trả lời. Nam Tử khẽ cười một tiếng, đi xuống chữa thương đi. Cùng tháng Tiêu Dương rời đi khi, Nam Tử gọi lại, từ từ. Chủ nhân còn có A phân phó. Nguyệt Tiêu Dương hỏi. Nam Tử nói. Lần này đi ra ngoài có hay không gặp được chuyện khác? Nguyệt Tiêu Dương đột nhiên nghĩ đến cùng chính mình chiến đấu khi kia tiểu tử giống như Không có lắc đầu, Nguyệt Tiêu Dương trả lời Nam tử vây vây tay ý bảo Nguyệt Tiêu Dương rời đi Nhìn Nguyệt Tiêu Dương rời đi bóng dáng Nam tử khỏe miệng gợi lên một tia độ cung Nhiết bản chi hỏa Còn có thể đâm bị thương Nguyệt Tiêu Dương Hắn lại có chút chờ mong người nọ là ai Bên này Nguyệt Ly thương ba người không ngừng lên đường. Nàng phát hiện từ vào bí cảnh về sau, cái gì bảo bối chưa thấy được còn chưa tính. Địch Nhân còn một đợt so một đợt hung tàn. Nguyệt Ly thương tỏ vẻ có chính mình địa phương, liền có thai nạn a. Không đợi nàng cảm thán xong, trước mắt liền xuất hiện một mảnh cung bí cảnh hoàn toàn bất đồng địa phương. Chúng ta đây là tới rồi quỷ ngục. Nơi này thật đúng là mà nếu như danh a. Tịch Mạnh trầm nói, đế phủ thần mày níu lại. Hắn có thể cảm giác được này xưng là quỷ ngục địa phương, liền thổ địa đều tản ra một tia mùi máu tươi. Nguyệt Ly thương gật đầu, không sai, nơi này chính là giam giữ người cuối cùng địa phương, cũng là thần bí nhất nhất sợ hãi địa phương. Ta xem ta còn là không đi vào, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Tịch mạnh chầm nuốt nuốt nước miếng, này khí thế hắn hổn không được. Đế phủ thần nói, lần này thương nhi cũng đừng đi vào, vi phù đối đãi ngươi đi vào cứu người chính là không được, ngươi cùng tịch mạnh trầm đều bên ngoài đợi ta chính mình đi vào, ngươi đã quên ngươi không thể sử dụng linh lực. Nguyệt Ly thương hỏi, đế phủ thần nói, ta biết, nhưng thương nhi tin tưởng vị phu, này quỷ ngục không đơn giản như vậy, hắn tâm luôn là có chút bất an, phảng phất lần này là Nguyệt Ly thương đi vào, hắn đời này đều nhìn không thấy nàng. Ta biết, ngươi yên tâm đi cùng lắm thì ta trốn là được, tin tưởng ta, ta có át chủ bài sẽ không loạn tới. Nguyệt Ly Thương bảo đảm, cứ việc đế phụ thần lo lắng phản đối, vẫn là ngăn cản không được Nguyệt Ly Thương quyết định, vì thế ở Nguyệt Ly Thương tiến vào quỷ ngục khi, đế phụ thần bức ra một cái linh hồn phân thân, đi theo Nguyệt Ly Thương tả hữu. Chương 403 đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam. Tiến vào quỷ ngục, Nguyệt Ly Thương đề cao hoàn toàn cảnh giác, bốn phía an tĩnh đều có thể nghe được chính mình tiếng lòng, nhiên dị thường an tĩnh, không chỉ có không làm Nguyệt Ly Thương yên tâm, ngược lại càng thêm căng chặt lên. Hồng Hồng, ngươi có biết hay không nơi này là sao lại thế này? Nguyệt Ly thương hỏi. Trong không gian, Hồng Hồng trả lời, Chủ nhân, nơi này cực kỳ giống minh giới, nơi đó cũng như như vậy âm trầm khủng bố, chỉ là nơi đó còn có địa ngục hoa linh tinh đổ vỡ, nơi này lại không một sinh linh, làm người không rét mà run, chủ nhân vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Liên ngươi cũng không biết. Không phải là chúng ta xâm nhập một khác phiến không gian. Nguyệt Ly thương nghi hoặc, Trong không gian hồng hồng lắp đầu nhiên ở quỷ ngục trung ương Nam tử mang theo mặt nạ chính nhìn thủy tinh cầu Nguyệt Ly Thương Khỏe miệng rơ lên một tia mỉm cười Rốt cuộc tới Chò hay muốn mở màn Ở Nguyệt Ly Thương không biết dưới tình huống Nguy cơ đã buông xuống Hai ngày thời gian Nguyệt Ly Thương ở quỷ ngục không ngừng đi tới Cầm trong tay quyển trục Như cũ không có tìm được giam giữ người địa phương Có thể thấy được này quỷ ngục to lớn Cũng may không gian coi ăn nếu không này chim không thèm đi ở địa phương nàng phi đói chết không thể vố vố trên người bùi đất Nguyệt Ly thương đứng dậy tiếp tục đi trước chỉ là ở đi ra không xa địa phương thế nhưng nghe được có người kêu cứu mạng cứu mạng a mau tới người a mau tới cứu ta a cứu mạng a dọc theo thanh âm Nguyệt Ly thương nhanh hơn bước chân nhìn đến một nam tử bị người dùng dây thừng đảo treo ở nhánh cây thượng chỉ là người nọ mang theo mặt nạ thấy Nguyệt Ly thương mặt nạ nam hô to, công tử, vị công tử này mau cứu ta xuống dưới, ta nhất định sẽ cảm tạ công tử. người là người phương nào? Nguyệt Ly thương hỏi. nàng nhớ rõ ở tiến bí cảnh thời điểm, không thấy được có người này tồn tại. mặt nạ nam nói, ta kêu Giang Châu, ta là nhân cơ hội trốn em tiến vào, vô tình đi vào địa phương quỷ quái này, bị không biết là vật gì đổ vật cột vào nơi này. nga, vật gì đổ vật? Nguyệt Ly Thương hoài nghi nhìn người này, chẳng lẽ là ma thú biến hóa? Doan Châu vội vàng trả lời, ta nói chính là thật sự, ta căn bản không thấy rõ hắn, thật không hiểu là người hay quỷ, Ngươi mau buông ta xuống, thật là khó chịu a! Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương nhặt lên trên mặt đất đá, ném hướng dây thừng. Chỉ nghe thấy phanh đông một tiếng, mặt nạ nam thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng tói tói niệm, ngươi người này, cứu người như thế nào như vậy cứu? Ta mau đau đã chết, ta mặc kệ, ngươi muốn phụ trách. A, ta cứu ngươi ngược lại cứu lầm. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, quả nhiên người tốt khó làm. Nghe được Nguyệt Ly Thương có chút sinh khí, mặt nạ nam bỏ dậy cười ha ha, công tử kỳ thật có thể ôn nhu điểm. Khu khu, không biết công tử tôn tính đại danh, Doãn Châu ngày nào đó chắc chắn hồi báo. Không cần, ta chỉ là qua đường người, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Nguyệt Ly Thương nói xong, liền xoay người rời đi. Doan Châu vội vàng tiến lên nói, nơi đây quỷ dị vạn phần, không bằng ngươi ta kết bạn mà đi, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, ngươi có chịu không? Không tốt, ở đi theo ta, tiểu tâm ta giết ngươi. Nói, Nguyệt Ly thương trong tay phệ hồn thương trực tiếp để ở Doan Châu ngực. Doan Châu đôi tay đầu hàng, hảo hảo hảo, không cùng, ngươi đừng nóng, giận, đừng kích động, tiểu tâm ngươi trong tay thương. Thấy Doan Châu lui về phía sau vài bước. Nguyệt ly thương lúc này mới tay cầm phẹ hồn thương rời đi, chỉ là nàng không có nhìn đến mặt sau Doãn châu kia không rõ nguyên do tươi cười. Lại qua đi hảo chút thiên, Nguyệt ly thương càng đi càng cảm thấy đến chính mình tiến vào chết tuần hoàn, tuy rằng mỗi đi địa phương, cảnh sắc không giống nhau nhưng nàng giống như lâm vào thật lớn mê cung, như thế nào cũng đi không ra đi, càng muốn mệnh chính là, trừ bỏ phía trước gặp được cái kêu kêu Doãn châu mặt nạ nam, liền rốt cuộc không gặp được mặt khác sinh linh. Chương 404 thành đàn thành ngàn tăng thi, chạy. Dừng lại bước chân, Nguyệt Ly Thương cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo cân nhắc một chút, nên đi như thế nào? Lại không nghĩ, lại nghe được nơi xa cầu cứu thanh, cứu mạng A. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Nghe được thanh âm, Nguyệt Ly Thương chiều thanh âm phương hướng chạy tới. Càng tiếp cận, Nguyệt Ly Thương phát hiện thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, chẳng lẽ? Doan Châu nhìn đến Nguyệt Ly Thương mừng rỡ như điên, thế ngã lộn nhào chạy đến Nguyệt Ly Thương phía sau, bắt lấy cánh tay của nàng nói, có, có quái vật, có quái vật, cứu ta, cứu ta, không đợi Nguyệt Ly Thương mở miệng, thành đàn tang thi xuất hiện ở nàng trước mặt, Nguyệt Ly Thương sắc mặt chầm xuống, nàng một người ở lợi hại cũng đánh không lại này thành ngàn tang thi, nắm lên doan trâu tay liền chạy, hai người chạy thở hổn hển, cũng không biết có hay không ném ra tang thi, ít nhất trước mắt xem ra. Tang thi không có đuổi theo. Bông ra Doan Châu tay, Nguyệt Ly thương hỏi, Ngươi như thế nào gặp được này đó quái vật? Còn không phải ngươi ngày đó đuổi ta đi, ta cùng ngươi trái ngược hướng đi, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết, một đoàn quái vật, so vừa rồi truy chúng ta còn muốn nhiều. Doan Châu có tay háo quạt phong. Nguyệt Ly thương bắt được một câu từ ngữ mấu chốt, một đoàn quái vật, chẳng lẽ nơi đó là Tang Thi tụ tập mà? Câu mày, Nguyệt Ly thương hỏi, kia vì sao ngươi sẽ bị phát hiện? Lại vì sao ngươi có thể chạy thoát bọn họ đuổi bắt, lại vừa lúc gặp gỡ ta? Trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp, Nguyệt Ly thương không tin. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta cùng đám quái vật kia là một đám. Ngươi đầu gốc có mau bệnh đi, một đám ta còn bị bọn họ đuổi theo chạy. Trên người của ngươi có cái gì đáng giá ta dình coi? Ta liền ngươi là ai cũng không biết, ta dình coi ngươi cái gì à ta, ngươi? Hảo, nếu ngươi không tin, chúng ta đây các đi các. Vừa nghe cái này, Doãn Châu trực tiếp tạt vào, xoay người rời đi. Nguyệt Ly Thương không có ngăn cản, đối với một cái không thể hiểu được liền xuất hiện người, nàng muốn ngăn cản. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Doãn Châu lui về tới có chút lấy lòng nói, khục khụ. Vị công tử này thiếu hiệp, ngươi cứu ta hai lần, vừa rồi là ta không tốt, nói bậy loạn ngữ. Ta tử tiến vào đến bây giờ còn sống. Nói là vận khí ngươi không tin, nhưng ta thật là vận khí, nếu không như vậy. Ngươi bảo hộ ta ra địa phương quỷ quái này, chờ ra bí cảnh, ngươi muốn cái gì ta đều nghĩ cách cho ngươi làm ra, ngươi xem coi thế nào. Không thế nào, ta chỉ muốn biết ngươi trở về là có ý tứ gì. Nguyệt Ly thương lãnh hỏi. Doan Châu cười nói, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy một người đi quá nguy hiểm, vạn nhất ngày nào đó ta đã chết liền cái nhạc sắc đều không có. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau, nói không chừng còn có thể xuất hiện, nếu là đã chết, xem ở chúng ta quen biết một hồi, ngươi thay ta nhặt sắc bái. Ta muốn nghe lời nói thật, ngươi trở về làm gì? Nguyệt Ly Thương tiếp tục hỏi, nàng nhưng không tin Doan Châu trở về, là nói này đó có không? Doan Châu căng ra đầu ăn ngay nói thật, mặt sau có vật đuổi theo. Không nói sớm, còn không chạy. Nguyệt Ly Thương nghe được hắn nói, nhìn đã tiếp cận Tăng Thi, vô ngữ nói hai người lại ra nhập chạy mau giữa, doan châu vừa chạy vừa nói, ta, ta chạy bất động, nếu không, nếu không chúng ta leo cây đi. a, ngươi này không phải vô nghĩa, này phạm vi trăm dặm từ đâu ra thủ? nguyệt ly thương trả lời, doan châu khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng liền bất hòa nguyệt ly thương cãi nhau, tiếp tục chạy, rốt cuộc đang xem không thấy quái vật thời điểm, hai người dừng lại, doan châu thở hổn hển, không, không chơi. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Ta đem trên người bảo bối đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Ngươi giúp ta một cái vội, ta mang ngươi đi ra ngoài, hơn nữa không cần trên người của ngươi bảo bối. Nguyệt Ly thương nói. Doãn Châu hỏi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, đừng nói một cái bội, 101 ngàn cái ta đều nguyện ý. Chương 405 tiến thoái lưỡng nan. Hảo, ngươi dẫn ta đi phía trước ngươi nói quái vật nơi tụ tập, ta muốn đi nơi nào? Nguyệt Ly thương nói. Doan Châu gật đầu. Hảo, ta mang ngươi đi, từ từ. Phản ứng lại đây, Doan Châu nói lắp. Ngươi, ngươi vừa rồi nói. Nói đi đâu? Nơi nào? Nguyệt Ly thương trả lời. Quái vật tụ tập mà. Không được. Doan Châu thanh âm lên cao 800 độ. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh. Hảo A. Nguyệt Ly thương đôi tay ôm cánh tay. Nếu ngươi không đáp ứng. Ta đây chính mình đi tìm, ngươi cũng đừng đi theo ta, ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi ra bí cảnh. Ngươi Doan Châu bị Nguyệt Ly Thương đổ nói không nên lời lời nói, này nói rõ là ở uy hiếp hắn. Doan Châu lộ ra ủy khuất biểu tình, còn có hay không để tam điều lựa chọn? Không có. Nguyệt Ly Thương lạnh nhạt nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đi hay là không? Ta đi, ta đi còn không được sao. Nhưng ngươi đến đáp ứng ta, nhất định phải bảo hộ ta an toàn. Doan Châu có kẻ mà cả. Nguyệt Ly thương gật đầu. Hai người cũng không có dọc theo phía trước tuyến lộ trở về đi, hơn nữa tham một chút nói, cũng là vì tránh cho những cái đó tang thi, bằng không còn chưa tới nơi đó liền mệt chết, hoặc là bị tang thi cắn chết. Nguyệt Ly thương thường thường đem quyển trục lấy ra tới xem xét, bọn họ đi đến nơi nào. Doan Châu thỏ qua tới nói, ở đi 10 dặm liền đến đạt đầm lầy nơi, nếu muốn vòng qua đầm lầy chúng ta ít nhất muốn nhiều đi nửa tháng lộ trình. Vậy thẳng xuyên đầm lầy Nguyệt Ly thương mày nhíu lại. Doan Châu lắc đầu. Không được. Nơi này ta đã từng một người trải qua. Đầm lầy không chỉ có có khủng bố ma thú. Trung quanh thụ đều có độc dịch. Hơn nữa trên cây mặt còn có độc mãng. Chúng ta căn bản không có khả năng xuyên qua đi. Ta để ý đường vòng. Ít nhất sẽ không chết. Không như vậy nhiều thời giờ. Nghe ta liền thẳng xuyên đầm lầy Nguyệt Ly thương thu hồi quần trục. Đi nhanh đi phía trước đi. Khí Doãn Châu không chỉ có gan đau, phổi đều đều đau lên. Như thế nào? Như thế nào chính là cái tính bướng bình đâu. Thật là tử khí hắn. Mười dặm lộ trình, bởi vì Nguyệt Ly thương nóng nỗi, chân cẳng cũng nhanh hơn tốc độ. ở thiên không hất phía trước tới đầm lầy nơi. Doãn Châu dùng ống tay áo che lại miệng mũi. Nơi này như thế nào còn có độc chứng? Ta nhớ rõ ta phía trước tới nơi này là không có a. Ha ha, xem ra là cố ý vì ta chuẩn bị. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Doan Châu không hiểu ra sao, vì ngươi chuẩn bị, chẳng lẽ nơi này có người nhận thức ngươi? Ai biết, quản hắn là thần là quỷ, này đầm lấy nơi, ta sấm định rồi. Nguyệt Ly thương nói, từ nạp giới lấy ra bách độc đan, một quả phân cho Doan Châu, một khắc cái chính mình ăn vào, ăn xong này cái đan dược, liền không cần lo lắng độc chứa vấn đề. Doan Châu ban tín bán nghi ăn xong đan dược, đương đi vào độc chứa khi, vui vẻ nói. Thật đúng là dùng được, không nghĩ tới ngươi là một người luyện đan sư, ta thật là vận khí tốt, ở chỗ này đều có thể gặp được luyện đan sư. Ngươi vận khí là thật tốt. Nguyệt Ly Thương phụ họa, cũng không biết nàng là thật sự tin Doan Châu nói, vẫn là nói nói mát. Doan Châu ngây ngốc ha hả cười, như là không nghe hiểu Nguyệt Ly Thương nói chung lời nói. Tiến vào độc trướng không có một dặm, Nguyệt Ly Thương liền nhìn đến trên cây hai điều độc mãng, một thư một hùng chính lộ ra răng nanh, chảy nước miếng. Hai tròng mắt phiếm hồng quang nhìn chằm chằm Nguyệt Ly Thương. Mà đầm lầy ma thú, Nguyệt Ly Thương cũng không biết hình dung như thế nào, cảm giác tửa cá lại không giống cá, ngươi nói cá nào có trường bốn chân. Này căn bản chính là biến dị. mấu chốt là nơi này biến dị cá còn không phải một cái, là thành đàn, chúng nó có chút sắc bén hẳng răng, chỉ cần ngươi tiến vào đầm lầy, tùy thời có thể đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Cái này làm cho Nguyệt Ly Thương lâm vào tiến thoái lưỡng nan nơi. Chương 406 chiến độc mãng. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, liền ở ngay lúc này, đế phụ thần cấp Nguyệt ly thương truyền âm, thương nhi, là gặp được việc khó. Ngươi như thế nào biết? Nguyệt ly thương kinh ngạc, như là nghĩ đến cái gì? Nguyệt ly thương tức giận, ngươi cùng lại đây. Ta không phải nói chuyện ngươi không thể tiến vào, ngươi đã quên trên người của ngươi thương. Ngươi vì cái gì không nghe? Thương thế của ngươi không thể ở động linh lực. A đế phụ thần ngọt ngào cười. Đừng nóng nội, thương nhi, ngươi nghe ta nói, ta không có tiến bảo, ta chỉ là dùng cái bí pháp ở trên người của ngươi, như vậy ta hảo tùy thời biết chuyện của ngươi, biết ngươi có hay không bị thương, có hay không gặp được nguy hiểm. Ngươi thật sự không có tiến bảo. Nguyệt ly thương mang theo nghi vấn. Đế phủ thần gật đầu, ân, lừa gạt ai, đều sẽ không lừa gạt thương nhi. Vậy được rồi. Nguyệt ly thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta xác thật là gặp được khó khăn. Trên cây có độc mãng, trên mặt đất có đầm lầy, đầm lầy còn có một đám biến dị cá, quỷ ngục giống như còn có kết giới, căn bản không tìm đường chết không chúng phi hành, này thật đúng là làm ta lâm vào lưỡng nan. Đó là trên cây khó đối phó, vẫn là trên mặt đất khó đối phó. Đế phủ thân hỏi, Nguyệt Ly thương nhìn nhìn, trên cây có hai điều độc mãng, chúng nó độc dịch cùng mãng kính có thể chí người vào chỗ chết. Đang xem xem trên mặt đất đầm lầy cùng thành đàn biến dị cá. Hơi có vô ý, liền sẽ lâm vào đầm lầy cho đến bao phủ, liền tính may mắn không bị đầm lầy nuốt hết cũng sẽ bị thành đàn biến dị cá xé nát, như vậy tương đối xuống dưới, trên cây độc mãng tửa hồ an toàn nhiều. Đế phủ thần cười nói, nếu như vậy, thương nhi còn do dự cái gì đâu. Cảm ơn. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười, phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay. doãn châu nhíu mày hỏi, ngươi, ngươi thật sự không suy xét đường vòng. Ngươi phải nghĩ kia, một khi động thủ, liền không có hối hận cơ hội. Dòng giải. Nguyệt Ly Thương trả lời, trong tay phệ hồn thương đầu thương tụ tập linh lực. Nguyệt Ly Thương dùng sức vung, ném hướng trên cây độc mãng. Thư mãng bị công kích, nháy mắt phun ra độc dịch phun hướng Nguyệt Ly Thương. Cùng thời khắc đó, hùng mãng cũng đi theo phun ra độc dịch. Càng muốn mệnh chính là, nó thật lớn đôi rắn trực tiếp ném lại đây. Tưởng đem Nguyệt Ly Thương cấp trực tiếp hấp chết hoặc là cuốn lên tới hít thở không thông chết. Nguyệt Ly Thương nhanh chóng né tránh, Doan Châu căng ra đầu lấy ra dịu lớn ra nhập chiến đấu, hướng về phía Nguyệt Ly Thương hô to, ta bị ngươi hại chết, ta là đổ tám đời múc, mới có thể đụng tới ngươi. Có thời gian này giống, không bằng nghĩ cách giết chết một cái độc mãng. Nguyệt Ly Thương nói, khi Doan Châu hận không thể bóp chết Nguyệt Ly Thương. Mặt đất đại bộ phận đều là đầm lầy chỉ có cất chứa một người độ rộng tiểu đạo. Nguyệt Ly Thương bị hai điều độc mãng giáp công, Doan Châu không ngừng ở bên cạnh công kích trong đó một cái, nhưng hình như là ở cào ngứa dường như, căn bản không dùng được. Nguyệt Ly Thương sắc mặt ngưng trọng, xem ra nàng là khinh địch, này hai điều độc mãng trên đầu loang thoáng giống như giải quá giác đây là muốn hóa giao thiết ấu. Tưởng tượng đến chính mình suy đoán, Nguyệt Ly Thương sắc mặt càng thêm khó coi. Long trừ bỏ trời sinh là long bên ngoài, Còn có một loại chính là dao long từ xa biến hóa thành dao, ở từ dao biến hóa vì long hơn nữa xà âm hiểm xảo trá lại lòng dạ hẹp hòi một khi không lộng chết nó, mặt sau sẽ có vô cùng vô tận phiền toái Không chỉ có như thế, này hai điều độc mãng còn có hóa dao dấu hiệu, không thể làm chúng nó hóa dao, nếu không hậu hoạn vô cùng. Như vậy nghĩ Nguyệt Ly thương càng là tăng lớn công kích lực độ, tranh thủ mỗi một lần đánh nhau đều có thể đối độc mãng có nhất định lực sát thương. Nhiên, hai điều độc mãng phối hợp thiên y hề vô phủng, giống như là tâm hữu linh tê giống nhau, căn bản không cho Nguyệt Ly Thương nhìn ra sơ hở, chúng nó giống như là ở treo đùa con mồi giống nhau, chờ con mồi chính mình chán ghét đầu hàng, hoặc là chính mình mất đi kiên nhẫn, mới đau hạ sát thủ. Chương 407 gửi gắm. Phân thân linh hồn đế phụ thần tắc đứng ở bên cạnh nhìn Nguyệt Ly Thương chiến đấu kịch liệt. Ở hắn trong mắt, vô luận là trên cây độc mãng vẫn là đầm lầy biến dị cá đối với Nguyệt Ly Thương tới nói đều là rèn luyện tuyệt hảo cơ hội chỉ cần không thương cướp Nguyệt Ly Thương tính mệnh hắn liền sẽ không ra tay đến nỗi người khác Đế phủ thần liền mí mắt cũng chưa ngưng một chút có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì đâu vang một tiếng nguyên bản liền tể lộ trực tiếp bị độc mãng độc dịch cấp ăn mòn mà một khác điều độc mãng cự đuôi ném xuống tới trực tiếp vứt ra một cái sinh mương đầm lầy triệu bùn nháy mắt chảy vào mương biến dị cá cũng mua lên Phản phất phía trước có thứ tốt đang chờ chúng nó. Mồ hôi từ cái chán nhỏ dọt tới. Nguyệt Ly thương thể lực có chút chống đỡ hết nổi, qua lại đã đánh không dưới hơn một ngàn hiệp. Này hai điều độc mãng bình yên vô sự, lại đem chính mình mau cấp mệt chết. Ngươi, nhanh lên. Nghĩ cách ta chống đỡ không được, Doan Châu cố hết sức đều. Nguyệt Ly thương mày nhíu lại, không có biện pháp, ra tới. Ma Huy Đằng, vang một tiếng, dây đằng từ Nguyệt Ly thương phía sau vừa tới. Mỗi một cái giống như trẻ con cánh tay giống nhau lớn nhỏ. Khoe khoang cái gì? Còn không mau thượng. Nhìn ma huyết đằng ở chính mình bên người khoe khoang, Nguyệt Ly thương vô ngữ kề. Nháy mắt, hơn một ngàn căn dây đằng điên cuồng công kích độc mãng, chỉ chốc lát sau đem độc mãng cấp vây bó lên. Chỉ là có hoa giao tưởng tượng độc mãng sao có thể dễ dàng như vậy đã bị ma huyết đằng cấp bó trụ. Vài giây thời gian, độc dịch từ thân rắn chảy ra, Buộc chặt độc mãng dây đằng không phải nháy mắt bung ra, chính là bị ăn mòn hòa tan rớt. Tuy là như vậy, nhưng không có Nguyệt Ly thương lui lại mệnh lệnh, ma huyết đằng như cũ đối độc mãng khởi sướng công kích. Kia từng điều dây đằng giống như sắc bén mũi tên giống nhau, cắm nhập độc mãng trong cơ thể điên cuồng hấp thu huyết dịch, cũng mặc kệ có thể hay không lây dính thượng độc dịch. Kịch liệt đau đớn kích thích đến hai điều độc mãng, bọn họ điên cuồng vặn vẹo thân mình, thân rắn trên dưới độc dịch càng hậu một tầng. Dây đằng giống nhánh cây giống nhau rơi xuống hoặc là bị toàn bộ ăn mòn. Nguyệt Ly Thương lúc này cũng không ngừng nghỉ, tay cầm phệ hồn thương hướng tới độc mãng bảy tức đánh đi. Có ma huyết đằng trợ giúp, Nguyệt Ly Thương cùng độc mãng bất phân thắng bại. Nhìn độc dịch cùng huyết dịch quẹ với nhau, Nguyệt Ly Thương nói, Người đi giúp doãn châu này độc mãng ta tới giải quyết. Ma huyết đằng thuận theo đi giúp doãn châu mà này độc mãng vết máu trồng chất, xà mắt phẫn nộ nhìn Nguyệt Ly Thương, mở ra buồn máu miệng rộng. Lộ ra có chứa độc dịch giang nhan, tưởng một ngụm đem Nguyệt Ly Thương cấp nuốt vào trong bụng. Nguyệt Ly Thương như thế nào cho nó cơ hội? Nguyên bản bảy tấc địa đạo đã huyết nhục mơ hồ, Nguyệt Ly Thương ở đầu Thương thượng tô lên càng thêm cường bản nửa phấn. Nếu độc dược lộng bất tử độc mãng, kia nàng dùng một loại khác phương pháp, làm độc mãng ngứa chết. Quả nhiên, độc mãng bảy tấc thượng ngứa phấn phát tác, ngứa độc mãng trên mặt đất đột nhiên lăn lộn, không ngừng va chạm mặt đất, từng bước từng bước lỗ thủng xuất hiện, thụ bị đâm đoạn nhưng vẫn cứ không ngừng ngứa. đúng lúc này, độc mãng trực tiếp đi vào đầm lầy nơi mới mẹ huyết dịch kích thích biến dị cá, Tuy ý hét thảm một tiếng, độc mãng bị biến dị cá gặm thực liền xà cốt đều không dư thừa. một khác điều độc mãng thấy chính mình bạn lưu chết ở đầm lầy nơi, phát sinh một tiếng kêu rên, ngay sau đó không ở cùng doãn châu cùng má huyết đằng chiến đấu kịch liệt, mà là trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường nguyệt ly thương. nguyệt ly thương nhanh chóng cầm lấy vệ hồn thương. Một lưỡi lê xuyên độc mãng cổ. Độc mãng không cam lòng nhìn Nguyệt ly thương, xà trong mắt mang theo oán hận. Nguyệt ly thương có chút không hiểu, vì sao? Vì sao này độc mãng chủ động đưa tới cửa? Còn không đợi nàng nghĩ ra đáp án, chỉ thấy độc mãng đuôi rắn nhết lên tới, dọc theo chính mình bụng, trực tiếp dùng xà tiêm đem chính mình xà bụng cắt qua. Này nhất cử động càng là làm Nguyệt ly thương, cùng với bên cạnh doán châu cùng ma huyết đẳng, nghi hoặc khó hiểu. Chương 408 độ đầm lầy. Bùn một tiếng, một cái hình trứng trứng tử xà trong bụng ra tới, còn dính huyết. Lại là bùn một tiếng, cái thứ hai xà trứng so cái thứ nhất tiểu một vòng. Ở độc mạng tắt thở thời điểm, xa mắt thế nhưng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương ở buồn cũng biết độc mạng ý tứ, này còn không phải là gửi gắm. Cuối cùng độc mạng ở không chờ đến Nguyệt Ly Thương gật đầu, thật mạnh đầu rắn cùng đuôi rắn nện ở trên mặt đất lại là một cái thâm mương nhìn trên mặt đất hai cái máu chảy đầm địa xà trứng Nguyệt Ly thương than thở khí cuối cùng nhặt lên tới ném ra nạp giới uy uy uy ngươi quá ích kỷ đi gì độc mãng ta cũng có phần dựa vào cái gì hai cái xà trứng ngươi đều lấy đi không cho ta lưu một cái Doan Châu bất bình nói Nguyệt Ly thương trả lời độc mãng cùng ngươi gửi gắm không không có a Doan Châu trả lời Nguyệt Ly thương mắt lạnh cười, này không phải được. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Doan Châu tức giận nói. Nguyệt Ly thương không có trả lời Doan Châu nói, trực tiếp đem phệ hồn thương đâm thủng độc mãng đầu rắn, sau đó thả người nhảy, đi vào trên cây, Doan Châu gắt gao đi theo. Ui, ngươi tên là gì? Tổng không thể một đường xuống dưới ta vẫn luôn kêu ngươi đi. Doan Châu tức giận hỏi. Nguyệt Ly thương khẽ nhíu mày, cầm miệng. Nhìn quanh buôn phía. Nguyệt Ly Thương ở tìm điểm dừng chân, một hồi lâu, Nguyệt Ly Thương nói, chờ lát nữa chúng ta muốn từ cái này trên cây thẳng nhảy đến đối diện trên cây. Cùng với đồng thời, ta sẽ đem thương thượng độc mãng ném tới đầm lầy ly chúng ta xa nhất địa phương. Như vậy ở biến dị cá trở về thời gian này đoạn, chúng ta có thể bình yên chạy thoát, cho nên chờ lát nữa ngươi không thể kéo chân sau, biết không? Biết. Doan Châu khẩn trương trả lời. Lúc này đầm lầy biến dị cá vẫn luôn ở độc mãng phía dưới, chờ đợi độc mãng rơi xuống. Nguyệt Ly thương đối lập đối diện thụ nhánh cây, cùng hiện tại dấm nhánh cây lớn nhỏ, cùng với thừa nhận trọng lượng thừa nhận độ. Nếu nàng không có phỏng chứng sai, hai người nhảy vào đối diện nhánh cây, chỉ cần tốc độ mau chút liền sẽ không rớt vào đầm lầy. Tính hào sau, Nguyệt Ly thương nói, ngươi trước nhảy. Vì cái gì a không cần, ta không nhảy. Doan Châu sợ hãi trả lời. Nguyệt Ly thương nói, ta trong tay cầm độc mãng, ta muốn trước nhảy, ngươi còn có nghĩ mạng sống? Này, ta đây tới bắt, ngươi trước nhảy. Doãn Châu sợ trên nói, Nguyệt Ly thương khoe miệng câu môi, hảo a, chỉ cần ngươi không sợ ta nhảy qua đi sau rời đi, ta đây liền trước nhảy. Nói, Nguyệt Ly thương đem phệ hồn thương nhét vào Doãn Châu trong tay, liền phải nhảy qua đi. Doãn Châu tay mắt lanh lẹ giữ chặt Nguyệt Ly thương xiêm y rìa, nuốt nuốt nước miếng chờ một chút, vẫn là ta trước ngày hảo. Nguyệt Ly thương trong mắt tràn đầy ý cười. Doan Châu cúi đầu nhìn phía dưới biến dị cá dương nhanh múa mướt, nứt miệng lộ ra răng nanh bộ dáng, sợ tới mức nổi ra gà đều phải rất đầy đất. kéo kẹt, kéo kẹt. Thừa nhận bọn họ hai người nhánh cây bắt đầu phát ra kháng nghị. Nguyệt Ly thương nhíu mày, mau nhảy, nhánh cây chống đỡ không được. chết thì chết đi. Doan Châu nhắm hai mắt, cắn răng thả người nhảy đương hắn mở hai tròng mắt thời điểm nhiễm trùng chính mình bình yên vô sự ở nhánh cây thượng. Doan Châu mừng rỡ như điên, ngươi mau tới đây, mau tới đây. Ở Doan Châu nhảy thời điểm, Nguyệt Ly Thương đem độc mãng một nửa ném hướng đầm lấy nơi, ly nàng nhất địa phương, biến dị cá lấy mỗi dây tốc độ đi đoạt lấy thực độc mãng thi thể, An xong sau lại lần nữa đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, kia tốc độ có thể dùng dây cùng quang tới tính toán. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày. Nếu thật là cái này tốc độ chờ nàng đem độc mãng tung ra đi, chính mình ở nhảy qua đi, biến dị cá chỉ sợ đã sớm ở dưới chờ nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Nhánh cây không ngừng đi xuống cong. Chương 409 hoài nghi cùng thử. Nguyệt ly thương trao mày, nhìn phía dưới biến dị cá, cắn chặt răng, ở thả người nhảy thời điểm, đồng thời đem phệ hồn thương thượng độc mãng thi thể bằng đại sức lực ném văng ra. Biến dị cá điên cuồng du hướng độc mãng thi thể gặm thực, lại bằng mau tốc độ du trở về. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Ly Thương nhảy đến đối diện nhánh cây đi, chỉ là vừa vặn nàng một chân dâm đến nhánh cây làm, lại phát hiện có chút thứ gì cắn nàng quần áo. Túi đầu vừa thấy là biến dị cá, càng muốn mệnh chính là này đó biến dị cá như là thành tinh giống nhau, thế nhưng giống con khỉ vất Nguyệt, một cái tiếp theo một cái. Cũng may Nguyệt Ly Thương có phệ hồn thương chống, nếu không liền phải bị kéo xuống đi, Nâng lên tay, trong tay linh lực hoa đoạn bị biến dị cá cắn góc áo. Thấy biến dị cá toàn bộ rơi vào đầm lầy, Nguyệt Ly Thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là còn không đợi nàng tùng xong, chân giống nhánh cây làm nhịn không được nàng trung gian, bắt đầu răng rắc răng rắc vang. Doãn Châu lo lắng nhìn Nguyệt Ly Thương, vội vàng đem bàn tay qua đi, mau, mau bắt lấy tay của ta. ngươi đừng tới đây. Nguyệt Ly Thương kêu này căn nhánh cây làm chịu không nổi người thứ hai lực lượng Doan Châu nếu là ở tiến lên một bước nàng liền ngã xuống nghĩ nghĩ Nguyệt Ly Thương dụng ý nói Ma Huyết Đằng chờ lát nữa ngươi đem ta ném qua đi biết trong không gian Ma Huyết Đằng gật đầu ở Nguyệt Ly Thương ngã xuống thời khắc đó Ma Huyết Đằng xuất hiện dùng dây đằng đem Nguyệt Ly Thương cấp trực tiếp ném đến trên cây mà đồng thời Nguyệt Ly Thương tay bắt lấy phía trước dẫm đoạn nhánh cây làm Doan Châu không ngừng vũ bộ ngực Cảm ơn trời đất, ngươi không ở ngã xuống đi, bằng không ta liền xong rồi." Nguyệt Ly Thương không có trả lời, từ trên cây xuống dưới, nhìn di động nhánh cây làm bẻ gãy địa phương. "Làm sao vậy? Này nhánh cây làm có cái gì đẹp? Đi làm, ở văn chút, liền trời tối." Doan Châu thuận tay đem Nguyệt Ly Thương trong tay nhánh cây làm ném vào đầm lầy. Chỉ chốc lát sau, nhánh cây làm bị bao phủ, Nguyệt Ly Thương tối đầu, đôi mắt tối sầm lại. "Đi rồi không ít lỗi." Dọc theo đường đi, Doan Châu dịu dít nói cái không ngừng, Nguyệt Ly thương lại một câu cũng chưa nói. Chịu không nổi như vậy an tĩnh, Doan Châu dừng lại bước chân, ta nói như vậy một đống lớn ngươi như thế nào một câu đều không trả lời ta. Ta đang nghĩ sự tình. Nguyệt Ly thương nói. Doan Châu nói, sự tình gì ngươi nói ra, nói không chừng ta có thể hỗ trợ. Ta suy nghĩ chờ tới rồi quái vật nơi tụ tập, ta nên như thế nào đem bên trong người cứu ra. Hoặc là nói chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, bên trong người đã biến thành quái vật, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Nguyệt Ly thường nói, Doan Châu vừa nghe, nữ khí có chút nôn nóng, đừng à, tới cũng tới rồi, cứ như vậy trở về nhiều không cam lòng, vạn nhất bên trong còn có người sống. Người đã quên chúng ta chăm tay ngàn đắng từ đầm lầy nơi lại đây, chính là vì cứu bên trong người sao. A, ngươi không phải không muốn, như thế nào? Hiện tại so với ta còn sốt ruột. Nguyệt Ly thương khép cười một tiếng. Doan Châu xấu hổ cười, ta này không phải thế ngươi sốt ruột sao, ngươi xem ngươi, lúc trước khuyên ngươi không cần tiến vào ngươi càng không nghe, hiện tại tiến vào lâu như vậy, liền kém một bước xa, ngươi lại không nghĩ đi, kia vạn nhất bên trong thật sự còn có người. Ha ha, nghe ngươi như vậy vừa nói, vẫn là có đạo lý, chúng ta đây tiếp tục đi tới. Nguyệt Ly thương cười đi phía trước đi. Phía sau Doãn Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hắn không có nhìn đến Nguyệt Ly Thương ý vị thâm trường tươi cười. Ở khoảng cách trời tối một giờ trước, Nguyệt Ly Thương cùng Doãn Châu bị Tang Thi vây công. Thậm chí này vây công tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nguyệt Ly Thương căn bản là không biết là chuyện như thế nào, Tang Thi đột nhiên xuất hiện, giống như là trước đó biết nàng sẽ đến giống nhau, mai phục tại nơi này chờ nàng. Chương 410 không ai nợ ai, tái kiến cũng là địch nhân. Doan Châu sắc mặt khó coi đi vào Nguyệt Ly Thương bên cạnh, đáng chết, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện, này cũng quá xui xẻo. Sắc thật xui xẻo. Nguyệt Ly Thương trả lời, tâm tình tựa hồ không có bị ảnh hưởng ngược lại còn có chút sung sướng. Doan Châu hơi hơi nhíu mày, ta xem ngươi như vậy tựa hồ còn thực vui vẻ a. Có sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, hảo hảo sát quái vật đi. Nguyệt Ly Thương nói, trong tay phệ hồn thương đã đâm thủng tang thi đầu, tay vừa chuyển Tang Thi đầu bị vặn xuống dưới, ngay sau đó công kích tiếp theo cái. Doãn Châu không biết vì cái gì, hắn tuy rằng cũng giết mấy cái Tang Thi, nhưng hắn lại thương lợi hại, chờ Nguyệt Ly Thương đi vào Doãn Châu trước mặt khi, hắn đã không có sức lực ngồi dưới đất. "Ngươi, ngươi đi nhanh đi." "Đừng. Đừng động ta, ta không được." Doãn Châu trên dưới phập phồng. Nguyệt Ly Thương một tay túm chặt Doãn Châu tay trả lời, "Không được, ta đáp ứng rồi ngươi." nhất định phải mang người đi ra ngoài. Đừng. Đừng động ta, bằng không chúng ta hai cái đều sẽ chết ở chỗ này, chết một cái tổng so chết hai cái hảo." Doãn Châu nói. Nguyệt Ly thương quật cường không có vứt bỏ Doãn Châu, trong tay phệ hồn thương không ngừng đánh chết Tang Thi, bên kia lại bảo hộ Doãn Châu không bị Tang Thi cấp cắn nuốt. Thiên sắc dần dần ám xuống dưới, bọn họ bị vây công địa phương ly quái vật tụ tập mà đã không xa, vốn định buổi tối thời điểm đi xem nhưng hiện tại Doãn Châu bị thương, nàng không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ, vì thế từ nạp giới lấy ra một cái xương gói đạn, mang theo Doãn Châu ở nơi tối tăm trốn tránh lên. nhìn hôn mê không tỉnh Doãn Châu Nguyệt Ly thương mày nhăn càng thêm lợi hại. Thương Nhi vây hoặc. Đế phủ thần thanh âm truyền đến. Nguyệt Ly thương nói, đúng vậy. Bởi vì hắn. Đế phủ thần hỏi. Nguyệt Ly thương gật gật đầu. Trong lòng ta có hoài nghi. Ha ha. Ta cho rằng Thương Nhi phát hiện không được xem ra Thương Nhi cũng đã phát hiện. Đế Phủ Thần khép cười một tiếng. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời. Ta vẫn luôn đều biết hắn xuất hiện không phải xảo ngộ cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ là. Chỉ là Thương Nhi không nghĩ tới. Hắn là thần điện người. Thương Nhi lại như thế nào phát hiện. Đế Phủ Thần cười hỏi. Nguyệt Ly Thương nhìn Doãn Châu trả lời. Từ hắn không ngừng khuyên bảo ta không cần tiến quỷ ngụ bắt đầu. Sớm như vậy. Ta tưởng từ nhánh cây làm đoạn kia một khắc. Đế phủ thần không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương cảnh giác độ như vậy cao. Nguyệt Ly Thương khẽ cười một tiếng, giấm đoạn nhánh cây làm chỉ là làm ta càng thêm tin tưởng ta suy đoán. Không hổ là vi phu nương tử. Đế phủ thần tán thưởng nói. Nguyệt Ly Thương đứng lên, trong tay phệ hồn thương nhắm ngay doan châu ngực, một hồi lâu, lại thu hồi phệ hồn thương, tiếp theo lại thứ hướng doan châu ngực chỉ là đầu thương ly doãn châu lực chỉ có một cm không đến hôn mê không tỉnh sắc mặt tái nhợt doãn châu không biết nguyệt ly thương động tác thương nhi không hạ thủ được vi phụ tới đế phủ thần mở miệng nguyệt ly thương cuối cùng thu hồi phệ hồn thương tính coi như làm hắn mang ta tới nơi này điều kiện hảo ta cứu hắn một mạng từ đây không ai nợ ai tái kiến cũng là địch nhân cuối cùng nguyệt ly thương lặng yên không một tiếng động rời đi Lại không biết nàng rời đi thời điểm, phía sau người nọ đã mở hai tròng mắt, thần sắc phức tạp nhìn nàng rời đi. Đêm khuya, Nguyệt Ly Thương ăn vào ẩn thân đan lẹn vào quái vật nơi tụ tập, nơi này là quỷ ngục mảnh đất trung tâm. Nguyệt Ly Thương có thể nhìn đến, tới tới lui lui đều là tang thi, thậm chí còn có tang thi ở tuần tra. Bọn họ tuy rằng đôi mắt nhìn không tới, nhưng bọn hắn khíu giác cùng tính giác dị thường nhanh nhẹ đặc biệt là đối nhân tộc hơi thở, càng là quen thuộc đến không được. Chương 411 nho nhỏ thành trì, chung sống hòa bình. Cứ việc Nguyệt Ly Thương đã an ẩn thân đàn, nhưng bọn hắn tựa hồ người được cái gì, không ngừng tìm kiếm. Bất đắc dĩ Nguyệt Ly Thương đành phải đem chính mình hơi thở cũng đi theo che giấu lên. Chỉ là không đợi nàng nghĩ như thế nào đi vào, lại nhìn đến một cái làm nàng không tưởng được, lại trong lòng hiểu rõ người. Doãn Châu lúc này một thân áo đen, đầu mang theo hát mũ, đi vào quỷ ngục trung ương mảnh đất. Không biết hắn làm cái gì, nguyên bản là không có xuất khẩu vết đá, đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá, Nguyệt Ly thương nhân cơ hội theo đi vào. Làm nàng không nghĩ tới chính là, bên trong thế nhưng có một tòa tiểu thành đại, bên trong có người có tăng thi, thậm chí còn có điều gọi đường phố, thật giống như là ở bên ngoài thành trì giống nhau, tới tới lui lui bất đồng quốc người, chẳng qua đem bất đồng quốc người đổi thành tăng thi. Nhìn nhìn lại trên đường phố người, bọn họ trên người thống nhất ăn An Mạc H.I.D cổ hoặc cánh tay thượng đều có một cái cùng loại bộ xương khô hình xăm. Đường phố quanh thân đều bán ăn vặt cùng quần áo, Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ tiến vào một nhà may vá cửa hàng, thuận tay trộn một kiện quần áo cho chính mình thay, ngay sau đó ở chính mình cánh tay thượng phục chế bộ xương khô hình xăm. Ẩn thân đan tác dụng mất đi hiệu lực, Nguyệt Ly thương ở cái này tiểu thành trong hồ xuất hiện, vì có thể được đến càng nhiều tin tức, đi tới một nhà khách điếm. Công tử, ngài xem hảo xa lạ, Là mới tới hay sao? Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt ly thương gật đầu. Ân, vừa tới mấy ngày, tiểu nhị ngươi này nhưng có cái gì ăn ngon? Vị công tử này hỏi đúng rồi. Chúng ta này ăn không thể so bên ngoài kém. Cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi có. Ha ha. Điếm tiểu nhị tay trà sát. Nguyệt ly thương nháy mắt lĩnh hội, chỉ chốc lát tích trên bàn xuất hiện một cái túi tiền, trừ bỏ đem ăn ngon uống tốt hảo trụ chuẩn bị tốt. Thuận tiện muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức, nơi này là cái tình huống như thế nào? Rốt cuộc ta là mới tới, vạn nhất không cẩn thận đắc tội với ai liền khó nói. Mặt khác, ta tiến vào thời điểm, nhìn đến tuần tra quái vật cùng tại đây trên đường đi quái vật, hay không có thể giải thích một chút, bọn họ vì sao có thể cùng chúng ta chung sống hòa bình? Nhìn trên bàn túi tiền, Diễm Tiểu Nhị ở trên tay sưng sưng, không tuổi, rất trọ. Ngay sau đó đem túi tiền thu vào trong túi. Nguyệt Ly thương một phen năm lấy, không nổi. ngươi trước nói cho ta, nếu là ta vừa lòng, lại đưa ngươi một túi cũng không sao. Chúng ta này sở dĩ có thể cùng bọn họ hòa thuận ở chung, này đều phải cảm tạ chúng ta thành chủ đại nhân. Trước kia nơi này căn bản không có phòng ốc cùng đường phố, nơi nơi đều là quái vật ở bên ngoài bắt người tiến vào. Từ thành chủ đại nhân tới về sau, hắn không chỉ có có thể khống chế được này đó quái vật, còn ở chúng ta trên người ấn cái này bộ xương khô ấn. Chỉ cần có cái này, bọn quái vật liền sẽ không ăn người, tự nhiên chúng ta là có thể sinh tồn đi xuống. Điếm tiểu nhị sùng bái nói. Nguyệt ly thương nghi hoặc hỏi, kia vì sao vị này thành chủ đại nhân không đem các ngươi đưa ra đi? Các ngươi đều là từ bên ngoài chảo tiến vào, chẳng lẽ không nghĩ chính mình cha mẹ huynh đệ tỷ muội cùng với thê nhi sao? Nghe đến đó, điếm tiểu nhị thở dài một hơi, ai không nghĩ a, cũng không dám a. Nguyệt ly thương không có cấm lời nói. Nàng biết Điếm Tiểu Nhị còn không có nói xong. Thanh chủ đại nhân tới về sau, là phải người đưa chúng ta trở về, chính là chúng ta sau khi trở về chờ tới không phải người nhà hỉ cực mà khóc, mà là sợ hãi sợ hãi cùng phẫn nộ. Bọn họ đem chúng ta đuổi ra tới, cha ta thậm chí trong tay cầm dao muốn chém chết ta, không có biện pháp chúng ta chỉ có thể trở về, chỉ có nơi này mới có thể bao dung chúng ta. Nói tới đây, Điếm Tiểu Nhị hai mắt đấm lệ mông lung. Nguyệt Ly thương cảm thấy không thích hợp, thực không thích hợp, theo lý thuyết thân nhân trở về, hẳn là hoan nên, vì sao là kinh khủng cùng sợ hãi. Chương 412 ngoại ý muốn phát hiện, không có tim đập người sống. Ngươi vừa rồi nói trở về thời điểm, ngươi cha mẹ sẽ cảm thấy sợ hãi sợ hãi, thậm chí cầm dao chém ngươi, đây là vì sao? Nguyệt Ly thương hỏi, điểm tiểu nhị lắc đầu, ta không biết, hỏi bọn hắn, bọn họ cũng không nói. Chỉ là trong miệng không ngừng, đều ta đã chết liền không cần ở đã trở lại. Không đúng. Nguyệt Ly Thương nắm lấy điếm tiểu nhị mạch đập, người rõ ràng có tim đập như thế nào sẽ là chết. Ta không biết ta, cho nên chúng ta kia phê trở về người, trừ bỏ đã chết, toàn bộ đều đã trở lại, đến tận đây sau không còn có người trở về. Thời gian dài, chúng ta ở chỗ này thành thân sinh con, cùng này đó bọn quái vật cũng ở chung có thể. Bọn họ kỳ thật cũng là từ chúng ta người trở nên, cũng may thành chủ tới về sau không còn có loại chuyện này đã xảy ra, cho nên thành chủ ở chúng ta nơi này chính là chúng ta thần. Điếm tiểu nhị hơi hơi mỉm cười. Nguyệt ly thương gật gật đầu. Một hồi lâu, điếm tiểu nhị hỏi, không biết khách nhân còn có cái gì muốn hỏi? Không có, đa tạ. Nói xong, Nguyệt ly thương trong tay xuất hiện một cái túi tiền, đây là ngươi nên được. Cảm ơn khách nhân, cảm ơn khách nhân. Điếm tiểu nhị mừng rỡ như điên. Liên ở điếm tiểu nhị xoay người phải rời khỏi thời điểm. Mặt khác thượng đồ An tiểu nhị đột nhiên bưng mâm đi tới. Một cái không cẩn thận, điếm tiểu nhị bị chính mình đồng bạn đụng phải một chút. Một cái không đứng vững mắt thấy liền phải nào hướng Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly thương tay mắt lanh lẹ dùng tay chống đỡ điếm tiểu nhị ngực. Người không sao chứ? Nguyệt Ly thương hỏi. Điếm tiểu nhị cười cười, đa tạ khách nhân. Ta không có việc gì. Chờ điếm tiểu nhị rời đi. Nguyệt Ly thương sắc mặt có chút khó coi, trong không gian, độc cô Dược hỏi, vừa rồi còn hảo hảo, lúc này làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Sư phó có biết ta vừa rồi dùng tay chống điểm tiểu nhị khi, căng chính là hắn địa phương nào? Nguyệt Ly thương hỏi. Độc cô Dược trả lời, ngược trái. Không sai, ngược trái, mà tay của ta thế nhưng không có cảm giác được hắn tim đập. Nguyệt Ly thương nghiêm túc trả lời. Bùn ở không gian nhắm mắt ánh mắt độc cô dược, đột nhiên mở hai tròng mắt, ngươi nói cái gì? Không có tim đập. Đúng vậy, mới đầu ta cho rằng chính mình nghĩ sai rồi, vì thế ta dùng linh lực đi dò tháng biết, không nghĩ tới điểm tiểu nhị ngược trái không có tim đập hơn nữa một đoàn thi chung. Nguyệt Ly thường nói, độc cô dược trao mày, nghi hoặc hỏi, nếu không có tim đập, vì sao mạch đập còn ở nhảy lên? Hơn nữa hắn trên người không có xuất hiện thì đốm. An cùng cùng nhân tộc không việc gì, đây là vì sao? Đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, xem ra cần thiết đi gặp cái gọi là thành chủ. Nguyệt Ly thương híp lại hai trong mắt. Lúc này, trong phủ thành chủ, Doãn Châu quỳ một gối trên mặt đất, đại nhân, bị phát hiện. Ngồi ở vị trí thượng nam tử hỏi. Doãn Châu sau lưng đã ướt thành một mảnh, là thuộc hạ vô năng, còn thỉnh đại nhân trách phạt bất giận. Không sao, nàng, nếu là ngươi có thể đối phó Nàng liền không gửi gọi ly thương, hiện tại người này ở nơi nào? Nam tử hỏi. Doan châu cúi đầu cẩn thận trả lời, thuộc hạ không biết. phịch một tiếng, doan châu bị ném bay ra đi, thật mạnh nện ở trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng đổ ra. Đại nhân bất giận. Doan châu che lại ngực, túi đầu. Nam tử nói, ngươi có thể không địch lại nàng, nhưng ngươi không thể đối ta nói dối. Ta đang hỏi ngươi một lần, nàng hiện tại ở nơi nào? Thuộc hạ không đợi Doãn Châu trả lời, nam tử lệnh lùng nói, nghĩ kỹ rồi ở trả lời, không phải mỗi lần ta đều sẽ tâm tình hảo cho người cơ hội. Đã tiến vào trong thành. Doãn Châu đôi mắt tối sầm lại, thành thật trả lời. Nam tử trên người lệ khí lúc này mới tiêu tán, đã có khách tới chơi, liền từ ngươi đi thỉnh, nếu là làm tạm, ngươi có thể tự vận tạ tội. Là, đại nhân. Doãn Châu mang theo nhiệm vụ rời đi. Chương 413 thành chủ phủ dự Tiệc Nguyệt Ly Thương chính đang ăn cơm thời điểm, nàng đối diện làm hạ một người, tiểu nhị, cho ta thượng một hồ rượu ngon. Hảo, lập tức tới. Cách đó không xa tiểu nhị đáp lại. Nguyệt Ly Thương như là không nghe được giống nhau, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn, phản phất nàng đối diện căn bản không có người. Chờ rượu đi lên, Doan Châu hung hăng rót một ngụm, vì cái gì không giết ta? Không cần. Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời. Doan Châu tự dê cũng là, ta căn bản nhập không được ngươi mắt. Có việc. Nguyệt Ly thương như cụ ngữ khí lạnh băng. Doan Châu buông trên tay đã bị chén rượu, thành chủ cho mời. Không đi, không quen biết. Nguyệt Ly thương trả lời. Doan Châu hơi hơi như mày, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nơi này là sao lại thế này? Tỷ như vì cái gì không có trái tim người có thể tồn tại, còn có thể thành thân sinh con. Hắn kêu ngươi tới. Nguyệt Ly thương không có trả lời, ngược lại hỏi Doan Châu. Doan Châu khét cười một tiếng, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, là hắn kêu ta tới. Nói cho hắn, ta ngày mai sẽ đi. Nguyệt Ly thương trả lời. Phía trước nói không đi, là nàng không nghĩ đi, hiện tại đi, ha ha, coi như nàng nhậm tính hảo. Doan Châu nhẹ ân một tiếng, sau đó không ngừng uống rượu, hai người cắt ăn cắt không nói gì. Không sai biệt lắm thời điểm. Nguyệt Ly thương đứng dậy rời đi, Doãn Châu hô, ngươi ở sinh khí. Khí ta dấu giếm thân phận, cố ý tiếp cận ngươi. Khí! Ha ha, ngươi ta vốn chính là người xa lạ, có cái gì nhưng tức giận, ngươi có phải hay không đem chính mình xem quá nặng? Nguyệt Ly thương cười lạnh. Doãn Châu tâm một chút lạnh lẽo, là ta đường đột. Nói xong, cười khổ một tiếng, đúng vậy, bọn họ nói trắng ra là, vẫn luôn là hắn quấn lấy nàng. Hai người căn bản là không có gì quan hệ, liền cơ bản nhất bằng hữu bình thường đều không phải. Nguyệt Ly Thương không để ý đến Doãn Châu tâm tình, ở nàng xem ra, nàng cùng Doãn Châu chú định sẽ không trở thành bằng hữu, liền tính ngày nào đó có quan hệ cũng là địch nhân quan tâm. Trở lại phòng, Nguyệt Ly Thương chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, toàn lực ứng phó đi thành chủ phủ. Phân thân linh hồn đế phụ thần ngồi ở đầu giường, đau lòng Nguyệt Ly Thương. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, này dọc theo đường đi nguyệt ly thương là đi như thế nào đến nơi đây, cũng không ai biết nàng vất vả cùng cựu tử nhất sinh, như vậy nữ tử làm hắn càng thêm đau lòng. Ngày hôm sau sáng sớm, nguyệt ly thương sớm lên tu luyện, tu luyện xong liền xuống lầu ăn cơm, chờ nàng tu luyện lại mở mắt khi, đã tới rồi buổi tối. Đứng dậy, nguyệt ly thương đúng đúng trên vai cho bụi, là nên đi dự tiệc. Thanh chủ phủ, nam tử nhìn về phía bên cạnh gión châu, Ngươi xác định nàng sẽ xuất hiện là thuộc hạ xác định. Doãn Châu trả lời. Nam tử có chút gấp không chờ nổi, tuy rằng hắn biết nguyệt ly thương sẽ đúng giờ đến, nhưng rốt cuộc thay đổi cái thời không, cũng không phải phía trước cái kia thân mình, không biết hiện tại có thể hay không có cái gì thay đổi, thật là có chút chờ mong. Chỉ chốc lát sau, thuộc hạ tới báo, khởi bẩm thành chủ, ngoài cửa tự xưng ly thương người tới phủ cầu kiến. Rốt cuộc tới, mau mời tiến bảo. Nam tử mừng rỡ như điên. Nguyệt Ly Thương bị hạ nhân cung kính lánh đến thành chủ phủ, đi vào liền nhìn đến Doãn Châu đứng ở đại sảnh, hắn bên cạnh ngồi một cái có chứa mặt nạ Nam tử. Nguyệt Ly Thương đề cao cảnh giác, Nam tử thấy Nguyệt Ly Thương tiến vào, vội vàng đứng dậy, hai tròng mắt tham lam nhìn nàng. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, thành chủ nhìn chằm chằm vào bản công tử xem, có phải hay không thất lễ? Vẫn là thành chủ có đặc biệt yêu thích. Ha ha! Thật là một chút không thay đổi, ngồi. Nam tử tâm tình thực sung sướng. Nói như vậy xử Nguyệt Ly Thương càng thêm những mày, người này nhận thức nàng, chẳng lẽ? Đánh giá Nam tử, Nguyệt Ly Thương không nói gì, mân khẩn môi. Nam tử cấp Nguyệt Ly Thương đổ một chén rượu, đừng khẩn trương, thả lỏng. Trương 414 Lão bằng hữu gặp lại. Người là ai? Nguyệt Ly Thương cảm giác trước mặt người rất quen thuộc, nhưng nàng một chút nhớ không nổi. Nam tử cười nói, không nổi. Sau đó đối với bên cạnh Doãn Châu nói, người trước đi xuống. Đúng vậy. Doãn Châu cúi đầu rời đi. Đại sảnh chỉ còn Nguyệt Ly Thương cùng mặt nạ nam tử hai người, nam tử giơ lên chén rượu, tới, cùng Ly, cho chúng ta gặp lại cùng Ly. Cùng Ly? Nguyệt Ly Thương nói, ngươi là Cát Lô. Cát Lô, mặt thế tang thi vương, cuối cùng nàng cùng hắn đồng quy vu tận, chết vào nổ mạch chung. Nghe được Nguyệt Ly Thương hô lên tên của mình, Cát lô thao xuống chính mình mặt nạ. Thật là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, kia trương tiên nhân mặt xuất hiện ở nguyệt ly thương trước mặt, tuy rằng cùng phía trước Cát lô mặt không giống nhau, nhưng bọn hắn hành vi cùng ngựa khí giống nhau như lúc. Cứ như vậy một cùng tiên nhân nhân vật, ai sẽ nghĩ đến hắn đã từng là Mạt thế tàng thi vương. Cát lô hơi hơi mỉm cười, không hổ là Lão bằng hữu, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta. Ngươi như thế nào tới nơi này? Còn có ngươi như thế nào biết ta sẽ đến quỷ ngủ? Nguyệt Ly thương lãnh hỏi. Nàng giờ phút này nào có cái gì tâm tư cùng Cát lô uống rượu? Cát lô đem rượu đưa vào trong miệng, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng cũ? Tới, thật vất vả gặp phải đồng hương, uống trước một ly. a Nguyệt Ly thương cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng thay đổi một cái thế giới, ngươi ta liền không phải địch nhân. Ngươi có phải hay không tưởng quá ngây thơ rồi? Mất hứng, thật là mất hứng. Cát lô buông trong tay cái ly, ly thương, ngươi mệt sao? Nguyệt ly thương không có trả lời, cát lô tiếp tục nói, ly thương, chúng ta thủ ở mặt thế chết đi, liền như chúng ta ở mặt thế thân thể giống nhau. Hiện tại chúng ta ở thế giới mới, chẳng lẽ liền không thể làm bạn tốt tâm sự thiên? Không thể. Nguyệt ly thương khóc khóc trả lời, liền hướng ngươi làm sự, chúng ta liền không khả năng là bằng hữu. Ta làm cái gì? Cát lô ngốc bước trả lời. Ngươi không phải hy vọng có một ngày người cùng tang Thi có thể chung sống hòa bình sao. Ta làm được, ngươi xem nơi này mọi người, bọn họ cùng tang Thi cỡ nào có ái. Hừ, lừa mình dối người, Ngươi đem nhân ra trái tim cấp đảo, ngươi hay không đã quên mất. Một cái không có tâm người, cùng cái sắc không hồn có cái gì khác nhau. Nguyệt Ly thương hỏi, nếu đây là cái gọi là hòa thuận ở chung, nàng thà rằng không cần. Cắt lô buông trong tay chiếc đũa, chỉ cần kết hôn là tốt. Quá trình có như vậy quan trọng sao? Ta không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này vô nghĩa, đem người toàn bộ đều giao không tới. Nguyệt Ly thương nói, như là nghĩ tới cái gì, những cái đó trái tim không có bị ngươi đào đi người, còn có gần nhất một đám bị ngươi bắt chủ người. Hảo A, bất quá ta có cái điều kiện. Cắt lô trả lời. Nguyệt Ly thương lạnh giọng hỏi, nói, cùng ta kết hôn. Cắt lô trả lời, ở mặt thế, ta liền tưởng đối với ngươi nói. Nhưng khi đó ngươi giống nổi điên giống nhau cùng ta đánh nhau, căn bản không nghe ta nói chuyện. Ngươi đầu vóc nước vào. Ta là người, ngươi Nguyệt Ly thương trên dưới đánh giá. Cắt lô hơi hơi mỉm cười, kia lại có quan hệ gì, con lai like không phải càng tốt. Không có khả năng, ta không thích ngươi, mặt thế không thích, hiện tại cũng không thích, ngươi ta quan hệ chỉ dừng lại ở địch nhân. Nguyệt Ly thương cự tuyệt. Nàng đối cắt lô trừ bỏ hận không còn có mặt khác cảm tình. Mà duy nhất hận ở mặt thế nổ mạnh khi đã biến mất không thấy, hiện tại nàng chỉ nghĩ quá chính mình muốn sinh hoạt, chuyện cũ năm xưa đã sớm mây khói thoảng qua. Nghe được Nguyệt Ly thương nói, cắt lô mặt đổi đổi, ngươi vẫn là giống như trước đây của cường. Nếu biết, liền không cần cùng ta ở chỗ này nói có không? Nguyệt Ly thương trả lời. Cắt lô nói, ngươi hiểu biết ta, một khi quyết định sự tình sẽ không sửa. a phải không? Vậy ngươi cũng nên hiểu biết ta. Nguyệt Ly Thương cười lạnh Trưng 415 trời sinh một đôi địch nhân Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị Bốn phía độ ấm giảm xuống Hai người dương cung bạc kiếm Ai cũng không nhường ai Nguyệt Ly Thương tính tình Cát Lô biết Cát Lô bình tính Nguyệt Ly Thương cũng biết Bọn họ quá quen thuộc đối phương Thế cho nên kế tiếp động tác Lẫn nhau đều biết đến rõ ràng Phịch một tiếng Trên bàn rượu và thức ăn khắp nơi loạn phi Cái bàn bị bổ ra hai nửa Cát Lô tay nháy mắt biến hóa Nguyệt ly thương trong tay phệ hồn thương, đâm thẳng hướng cắt lô, một tay bắt lấy đầu thương, cắt lô hơi hơi mỉm cười, đi vào nơi này, công phu của ngươi yếu đi rất nhiều à. Có thể ở mặt thế giết ngươi, đi vào nơi này cũng có thể. Nguyệt ly thương nắm chặt thương bính dùng sức xoay tròn, bước cắt lô buông tay. Hai người cắt chạm một phương, cắt lô thân thể chậm rãi biến hóa, nguyên bản có chứa tiên khí tiên nhân, đã biến cùng lúc trước giống nhau như lúc. Tăng thi vương Ở thi tộc cấp bậc thế nhưng là thi hoàng, không chỉ có có người bình thường tư duy, còn thực thị huyết, nhìn cắt lô hôi mắt, Nguyệt Ly Thương biết nàng không phải cắt lô đối thủ. Ly Thương, phóng ta ra tới. Trong không gian, mặc yên hô to. Nguyệt Ly Thương cự tuyệt, vô dụng, hắn ta hiểu biết, ngươi không phải nàng đối thủ. ra đây tới. Trời cao mở miệng. Nguyệt Ly Thương như cũ cự tuyệt, ngươi không thích hợp. Đúng vậy, trời cao xuất hiện ở trước giao diện. Nếu ở cái này giao diện xuất hiện, khẳng định sẽ khiến cho đại loạn. Thật lạ như thế nào cho phải? Nếu không kêu bảo bảo. Trời cao nói. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, hắn càng không được. nay không được kia không được, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở này hôm nay? Độc cô dược cho mày. Nguyệt Ly Thương nói, ai chết còn không biết, sư phó cứ yên tâm đi. Nắm chặt trong tay phệ hồn thương, Nguyệt Ly Thương bột phát ra toàn bộ linh lực, một bộ phận rót vào đến phệ hồn thương. Công kích Cát Lô Cát Lô không sợ chút nào Nếu Nguyệt Ly Thương không muốn cùng hắn kết hôn Kêu hắn đành phải dùng mặt khác thủ đoạn đem nàng cầm tù Hắn muốn Nhất định phải được đến Không chiếm được kia hắn tình nguyện hủy hoại Quanh một tiếng Thật lớn va chạm Nguyệt Ly Thương bị đẩy lui mấy chục mễ Phích một tiếng Cát Lô vẻ mặt đạp lên Nguyệt Ly Thương trên người Cũng may Nguyệt Ly Thương dùng phệ hồn thương ngăn trở Nhưng vẫn bị Cát Lô đè nặng đánh Hơi chút dùng điểm lực Nguyệt ly thương bị cắt Lô ngược đánh, không hề có sức phản kháng. Linh hồn phân thân đế phụ thần tay cầm bảo kiếm công kích cắt Lô. cắt Lô cười lạnh, còn tưởng rằng là cái gì cao thủ, nguyên lai là linh hồn phân thân, vừa lúc cho ta bổ bổ thân mình. Một tay bắt lấy đế phụ thần phân thân linh hồn, cắt Lô mở ra miệng mình liền phải nuốt vào trong bụng. Nguyệt ly thương đem trong tay phệ hồn thương ném hướng cắt Lô, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, phệ hồn thương bị chắn trở về. Đế phủ thần linh hồn phân thân trở nên càng ngày càng tái nhợt cùng trong suốt. Nguyệt Ly thương hô to, đi, đi mau, không cần lo cho ta, hắn sẽ không giết ta. Vi Phu hả là ném xuống nương tử người. Đế phủ thần cười nói, không biết Đế phủ thần niệm cái gì, nguyên bản bị cắt lô nắm lấy phân thân linh hồn, biến mất không thấy, mà ở quỷ ngục ngoại Đế phủ thần sắc mặt tám trầm, hắn tuyệt không cho phép Nguyệt Ly thương xảy ra chuyện, một cái tàn ảnh liền biến mất không thấy. Lưu lại vẻ mặt ngốc bức tịch mạnh trầm Nhìn đế phù thần không thấy Tịch mạnh trầm gấp đến độ chết khiếp Một chân mới vừa bước vào quỷ ngục lại rụt trở về Nghĩ nghĩ vẫn là ở bên ngoài chờ hảo hắn thực lực không cường Đi không chỉ có chịu chết cũng giúp không được vội Còn sẽ trở thành trói buộc Không bằng ở chỗ này chờ Trong phòng cát lâu ngồi sổm xuống thân mình Ly thương Người ta đến từ cùng cái thế giới Chúng ta mới là trời sinh một đôi Trời sinh một đôi Ha ha Trời sinh một đôi địch nhân không sai biệt lắm. Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Chương 416 ngươi biết đến, ta giết không chết. Cắt Lô không có sinh khí, nhẫn mại tính tình hỏi, "Ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, có nguyện ý hay không cùng ta kết hôn?" "Không, nguyện ý." Nguyệt Ly Thương kiên quyết trả lời. Cắt Lô sắc mặt trầm xuống, dùng tay bóp chặt Nguyệt Ly Thương cổ, "Ta đây không ngại đem ngươi biến thành đồng loại, ở làm ta tân nương tử." Tay cánh hướng tới càng lớn trong không gian các đồng bọn gấp đến độ xoay quanh. Chủ nhân, chủ nhân, mau phóng các bảo bảo đi ra ngoài. Hồng hồng hô to. Nguyệt ly thương không để ý đến, nàng biết trong không gian ai đều không phải cắt lô đối thủ. Trời cao sát mặt khó coi, ly thương, phóng ta đi ra ngoài, ta có biện pháp. Hảo. Nguyệt ly thương giàn nàn nói ra một chữ. Quanh một tiếng, trời cao nháy mắt xuất hiện, thật lớn bảy màu cái đuôi có vẻ bắt mắt huyến lệ. Cát lô quay đầu vừa thấy, bảy màu giao nhân, ha ha, ly thương, ngươi át chủ bài thật là ủn ủn không dứt, cũng là, ngươi sao có thể sẽ không có át chủ bài đâu. Phích một tiếng, Cát lô đem nguyệt ly thương vứt ra đi, xoay người công kích trời cao. Trời cao cũng bu không cam lòng yếu thế, lúc này liền không cần thiết ở áp chế thực lực của chính mình. Quay một tiếng, chỉ thấy hắn bảy màu cự đuôi đột nhiên lay động hoàng, giống như sóng to gió lớn. Bí cảnh Thủy đều bị trời cao mượn. Thủy, vô tung vô ảnh, vô ảnh vô hình, không có khả năng bị bắt lấy, nhưng mà lúc này lại bị cắt lô trộn vào trong tay, giống như thô thẳng. Phích một tiếng, cắt lô múa may trong tay Thủy, giống như múa may thô thẳng giống nhau, công kích trời cao, Thủy đánh vào trời cao trên người, nguyên bản trời sinh cùng ai có lực tương tác trời cao, lúc này bị ai đánh trên người một mảnh hồng một mảnh hồng, giống như bị lửa đốt giống nhau. Trời cao lợi dụng nước biển tiếp tục cùng cắt lô đánh nhau, vốn là lục địa địa phương, lúc này một mảnh đại dương mênh mông. Nguyệt Ly thương dựa vào trên vách đá điều thức, một khi có điều chuyển biến tốt đẹp lập tức đậu thủ. Nhưng Nguyệt Ly thương quá hiểu biết cắt lô, nàng biết liền tính trời cao thực lực so cắt lô cường đại, nhưng cắt lô vẫn cứ có khả năng đánh bại trời cao, thậm chí là đem trời cao đánh chết. Với một tiếng vang lớn, trời cao bị cắt lô tay trực tiếp đâm thủng bả vai. Tiếp theo một quyền đánh bay đi ra ngoài. Đến từ một tiếng giao nhân thét chói tai trời cao hóa thành bản thể, thật lớn sóng biển hình thành gió lốc, mau làm người không mở ra được mắt. Cắt lô mày nhíu lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón này bảy màu giao nhân công kích. Sóng biển hình thành gió lốc giống như một phen sắc bén vũ khí, chỉ thấy còn có chút trời cao. Mau, chuẩn, tàn nhẫn, ở cắt lô cùng Nguyệt Ly thương chứng kiến hạ, trực tiếp đâm thủng cắt lô bụng chỉ nghe thấy bù một tiếng, cắt lô thân mình xuất hiện một cái lỗ thủng, mà trời cao lúc này hóa thành hình người, sắp mặt tái nhợt, lần này bọn họ giao nhân nhất tộc tuyệt sát. nước biển chậm rãi tan đi, Nguyệt Ly thương từ trên vách đá xuống dưới, lần này phiền toái ngươi, ngươi xuất hiện nói vậy mặt trên đã biết, không sao, hắn biết cũng lấy ta không có biện pháp, này hơn một ngàn giao diện, hắn một chốc còn tìm không, trời cao nói, Nguyệt Ly thương gật đầu, hảo. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi. nháy mắt, trời cao tiến vào không gian dưỡng thương. Nguyệt Ly Thương cầm lấy vệ hồn thương chuẩn bị đi tìm người. nhiên nguyên bản ngã xuống cắt lô lại đứng lên. Ly Thương, ngươi có phải hay không vui vẻ quá sớm, bom đều tạc bất tử ta, chỉ bằng cái này nhò nhỏ giao nhân. Nguyệt Ly Thương xoay người thời điểm, nhìn đến cắt lô hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nàng trước mặt. Thực ngoài ý muốn. Ha ha. Đi vào nơi này ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta tang thi vết thương chí mạng ở nơi nào? Bất quá những cái đó thủ đoạn đối ta vô dụng, ngươi biết đến. Cắt lô cười nói. Nguyệt Ly thương cười lạnh, ta biết, cho nên ta chưa từng nghĩ tới giết chết ngươi, bởi vì ngươi giết không chết, ta vẫn luôn đều biết. Phải không? Nếu như vậy, vậy đầu hàng cùng ta kết hôn đi, ngươi biết đến, ta đối với ngươi vẫn luôn đều không đành lòng. Cắt lô trả lời. Chương 417 bị thương hụt máu. Tưởng cưới thương nhi, hỏi qua ta sao? Một tiếng lạnh leo thanh âm truyền đến. Nguyệt ly thương trong lòng đại hỉ, hắn tới, ngược lại lại có điểm lo lắng, hắn thương thế. Cắt lô sắc mặt cứng đờ, tâm tình thật không tốt, bất quá là tưởng hòa ly thương ở bên nhau, như thế nào nhiều như vậy ngăn trở. Cầm trong tay bảo kiếm, đế phụ thần đứng ở cắt lô phía sau. Chỉ thấy cắt lô bàn tay vung lên, ở Nguyệt ly thương bốn phía 7 ra kết giới. Sau đó trực diện Đế Phù Thần. "Không tồi, lần này tới người còn giống dạng." Cắt Lô cười cười. Đế Phù Thần lạnh băng nói, "Thả Thương Nhi, cho ngươi cái toàn thây." Khẩu khí đảo rất lớn. Cắt Lô cười lạnh. Thật lớn uy áp đánh úp lại, giống như mãnh hổ, Đế Phù Thần không sợ chút nào, linh lực hình thành cự long, long cùng hổ tranh đấu, không phân cao thấp. Nhiên trên thực tế, hai người thân hình đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Oanh một tiếng, Hai cổ cường đại linh lực giống như viên đạn nổ mạnh, nhấc lên một mảnh khói thuốc súng, hai người hai tròng mắt lại vẫn không nút đích. Hiu một tiếng, Nguyệt Ly thương căn bản nhìn không tới hai người thân ảnh, bọn họ đã đánh không dưới một trăm hội hợp. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đế phủ thần sắc mặt ngưng trọng, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, cắt lô với hắn mà nói chính là cái con kiến. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có vết thương cũ tái phát, lại còn có có tân thương không hảo. Đối phó cắt Lô thật là có điểm cố hết sức, bất quá cắt Lô muốn giết hắn, tưởng quá nhiều. Đối với cắt Lô tới nói, đế phụ thần là trừ bỏ ly thương, cái thứ hai có thể cùng hắn đánh cái ngang tay người, cũng là hắn đi vào cái này dị giới cái thứ nhất có thể cùng hắn ngang tải ngang sức người. Người như vậy, cắt Lô trong cơ thể ước số nhiệt huyết sôi trào. Vâng, toàn bộ mặt đất đều vì trào phúng, cắt Lô lộ ra thị huyết tươi cười. Không biết hắn ngoài miệng niệm cái gì. Nguyệt Ly Thương chỉ nghe thấy bốn phía nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Nguyệt Ly Thương tuy rằng bị cắt lô cấp vây khốn, nhưng nàng thần thức có thể báo cho bên ngoài sự tình. Nàng có thể thực rõ ràng cảm giác đến bên ngoài này, tòa tiểu thành trì người đều bị cắt lô cấp hút khô, biến thành bộ xương khô, mà trong đó có một cái làm nàng quen thuộc người cũng biến thành bộ xương khô. Nguyệt Ly Thương mày hơi hơi nhíu mày, nhấp tiếng môi. Theo cắt lô động tác, thân thể hắn chậm rãi tràn ngập huyết. Nguyệt Ly thương có thể nhìn đến cắt lô mỗi một cây mạch máu thượng máu tươi ở lưu động, mà sở hữu huyết dịch theo trên người mạch máu du tẩu đến đại não thượng, đại não chậm dai biến thành huyết hồng sắc. Đế phủ thần sắc mặt trầm xuống, hắn không thể ở làm hắn hấp thu. Đối với hắn động tác đế phủ thần như thế nào sẽ không biết. Đem trong tay bảo kiếm ném hướng không trung, đế phủ thần hai tròng mắt một bế trợn mắt, một phen bảo kiếm biến thành hơn một ngàn thượng vạn đem bảo kiếm, chỉ thấy bảo kiếm quay trung quanh cắt lô chỉ còn chờ đế phủ thần ra lệnh một tiếng. đế phủ thần cũng không có lãng phí thời gian, thừa vạn đem bảo kiếm cắm nhập cắt lô trên người, cơ hồ nhìn không tới cắt lô thân thể. ngay sau đó, đế phủ thần lại dùng sắt trận pháp đem cắt lô vây ở tại chỗ. làm xong này đó, đế phủ thần sắc mặt tái nhợt như tuyết, đối với nguyệt ly thương bốn phía vung lên, kết giới bị mở ra. nguyệt ly thương đứng lên, đỡ lấy đế phủ thần, ngươi thế nào? ta không có việc gì, chúng ta đi. Đế phủ thần ôn nhu nói, Nguyệt Ly thương gật đầu, thành trì người đã bị cắt lô cấp hấp thu làm, sớm đã không có người sống. Hai người còn chưa đi ra khỏi phòng, Đế phủ thần cảm giác được một cổ hung mãnh linh lực chiều Nguyệt Ly thương đánh lút lại, không kịp đẩy ra Nguyệt Ly thương, Đế phủ thần nhanh chóng ôm Nguyệt Ly thương đem nàng hộ ở trong ngực. Thanh, phúc, một ngụm máu tươi phun ra tới, huyết tích ở Nguyệt Ly thương xiêm y hỉ thượng, Nguyệt Ly thương thân mình đều đang run rẩy. Ngươi? Thế nào Nguyệt Ly Thương nói lắp hỏi. Đế Phủ Thần vẫn ôn nhu cười cười, ta không có việc gì. Chương 418 Nguyệt Ly Thương VS Cát Lô. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra tới, Đế Phủ Thần trực tiếp té xỉu ở Nguyệt Ly Thương trên người. Nguyệt Ly Thương hai mắt đỏ bừng, đem Đế Phủ Thần thật cẩn thận đỡ ở bên cạnh, nhìn về phía Cát Lô, ngươi tìm chết. Lúc này Cát Lô đã mất đi lý trí, hắn chỉ biết một chút, sát sát sát! Nguyệt Ly Thương nhắc tới phệ hồn thương đột nhiên công hướng Cát Lô, liều mạng đánh, chút nào mặc kệ chính mình trên người thương. Mà Cát Lô hiện tại đã không quen biết người, hắn chỉ nghĩ giết đối phương. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thanh Trí bắt đầu số đổ, Quỷ Ngục cũng đi theo lay động lên, canh giữ ở bên ngoài tịch mạnh trầm ôm lấy bên cạnh đại thụ, đây là làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Quỷ Ngục bắt đầu số đổ. Nguyệt Ly thương chút nào không chú ý, nàng chỉ có một ý tưởng, giết Cát Lô. Cái này ý tưởng so với trước ở mạt thế sát Cát Lô tâm càng thêm mãnh liệt, hận ý. Cứ việc nàng hiện tại trên người đã không có một cái tốt địa phương, xiêm y bị máu tươi nhiễm hồng. Huyết cùng mồ hôi từ trên trán chảy xuống tới, tích ở lông mi thượng, Nguyệt Ly thương một chút đều không thèm để ý. Theo thời gian trôi qua, thành chi sụp đổ lợi hại, Cát Lô lý trí cũng chậm rãi trở về. Nhìn một thân huyết hồng nguyệt ly thương, Cát Lô có chút đau lòng, "Ly thương, đầu hàng đi. Cấp mỗ nương đi tìm chết." Nguyệt Ly Thương phẫn hận nói, nhắc tới trong tay vệ hồn thương công kích Cát Lô. Cát Lô mày nhíu lại, tay vung đem Nguyệt Ly Thương cấp ném trên mặt đất. Phịch một tiếng, huyết từ trong miệng đổ ra, Nguyệt Ly Thương quật cường nhìn Cát Lô. Cát Lô bóp chặt Nguyệt Ly Thương cổ, "Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi, vô nghĩa quá nhiều." Nguyệt Ly Thương nói. Giang giác một tiếng Nguyệt Ly Thương không nghĩ tới cắt lô sẽ trực tiếp cắn nàng cổ. Không sai, cắt lô tưởng đem Nguyệt Ly Thương biến thành đồng loại, như vậy Nguyệt Ly Thương liền không có năng lực phản kháng nàng, đến lúc đó hắn nói cái gì chính là cái gì. Làm cắt lô ngoài ý muốn chính là, đương hắn cắn Nguyệt Ly Thương cổ, Nguyệt Ly Thương đột nhiên thân thể phát sinh biến hóa. Thân thể độ ấm lấy dây tốc độ giảm xuống, ngay sau đó nàng đôi mắt biến thành bạc sắc. Bum một tiếng. Nguyệt Ly Thương đầu dùng sức va chạm cắt lô cái chán. Cắt lô đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Nguyệt Ly Thương cấp đụng vào trên mặt đất. Nguyệt Ly Thương nhanh chóng bóp chặt cắt lô cổ, ngươi, tìm chết. Cắt lô khiếp sợ nhìn Nguyệt Ly Thương đôi mắt, nàng. Nàng hai tròng mắt như thế nào sẽ là bạc sắc? Nô. Cắt lô có chút hô hấp bất quá tới, hắn là tang thi vương, có thể hô hấp cũng có thể không cần hô hấp, nhưng hắn cũng không thích bị Nguyệt Ly Thương bóp cổ trong tay linh lực phiên lại phiên, không ngừng đánh vào nguyệt ly thương trên người, hắn là thích nàng, thậm chí có thể nói ái, nhưng hắn quyết không cho phép người khác ở trước mặt hắn làm cản, mặc kệ là ai, cho nên nói đến nói đi, cát lô yêu nhất không phải nguyệt ly thương mà là chính mình. trên người thương không ngừng tăng thêm, huyết không ngừng từ nguyệt ly thương trong miệng chảy ra, nhưng nguyệt ly thương tay không hề có thả lỏng, ngược lại càng ngày càng gấp. cát lô nhìn nguyệt ly thương không ngừng kêu, ly thương, buông tay. Nơi này mau đạp, chúng ta đi ra ngoài ở đánh. Nguyệt ly thương như là bị che chắn giống nhau, nàng nghe không được cắt lô thanh âm, nàng trong đầu lúc này chỉ có một thanh âm, giết chết trước mắt người. Bốn phía không ngừng sụp đổ, cắt lô nội tâm gấp đến độ đến không được, đột nhiên nhìn đến ngã trên mặt đất đế phụ thần, vội văn nói, ly thương, nơi này lập tức liền phải sụp đổ, ngươi ở không đi, nam nhân kia làm sao bây giờ? Hắn phải bị vùi lấp. Suy một tiếng. Như là một cây ngân châm đâm vào Nguyệt Ly Thương đầu, cổ có chút cứng đờ, Nguyệt Ly Thương quay đầu nhìn về phía đế phụ thần. Chương 419 kỳ quái mộng. Thấy lưu hiệu, Cát lô tiếp tục giảng, Ly Thương, muốn đánh chúng ta đi ra ngoài đánh, ở đại tại hạ chúng ta đều phải bị vùi lấp, ngươi không sợ chết, cũng muốn lôi kéo ta chôn cùng, kia vì ngươi tới nam nhân kia, ngươi cũng nhận tâm làm hắn chết sao. Rốt cuộc, Nguyệt Ly Thương trở nên tỉnh táo lại, Nàng hai tròng mắt chậm dại biến thành bình thường sắc, tay còn véo ở cắt lô trên cổ, nhưng cũng đã bung ra. sơn Nguyệt Ly Thương bung ra, cắt lô từ Nguyệt Ly Thương trước mặt nhanh chóng di động, nhìn sụt đổ địa phương, cắt lô rời đi lưu lại một câu còn sẽ trở về tìm Ly Thương nói, liền biến mất không thấy. Nguyệt Ly Thương phản ứng lại đây, vội vàng cong đế phủ thần rời đi vết đá. Khi bọn hắn trăm cây ngàn đắng rời đi khi, nguyên bản tiểu thành trì hóa thành phế tích. Mà quỷ ngục cũng đi theo lay động không trường, cắn răng Nguyệt Ly Thương công đế phủ thần ra quỷ ngục. Trong lúc rất nhiều lần, Nguyệt Ly Thương đều cảm giác chính mình hai chân như là bị rốt chỉ giống nhau, nhưng nàng vẫn cứ không buông tay. Đỡ thần, ở kiên trì một lát liền có thể đi ra ngoài, ngươi ở kiên trì một chút, ta nhất định mang ngươi đi ra ngoài. Huyết thấm ướt Nguyệt Ly Thương toàn thân, mỗi một bước di động, trên mặt đất đều là vết máu. Rốt cuộc ở Nguyệt Ly Thương mau kiên trì không được thời điểm, Nàng nhìn đến trước mặt có cái mơ hồ thân ảnh, sau đó cái gì cũng không biết. Tịch mạnh trầm nhìn đến Nguyệt ly thương thời điểm, kinh hãi thất sắc, vội vàng đi qua đi đỡ lấy đế phụ thần, lo lắng kêu: Nguyệt ly thương, Nguyệt ly thương, Nguyệt ly thương ngươi thế nào? Nguyệt ly thương lúc này sớm đã hôn mê không tỉnh, nghe không thấy. Hai người đều bị thương nặng hôn mê, tịch mạnh trầm trong lòng một trận lo lắng, lúc này hắn không có khả năng từ bỏ bọn họ hai cái. Xem nhẹ chính mình lương tâm, chỉ bằng hắn một người cũng đi ra bí cảnh, nghĩ nghĩ, Tịch Mạnh trầm quyết định trước tìm một cái ẩn nấp địa phương, chờ Nguyệt Ly thương bọn họ tỉnh lại lại làm tính toán. Mà xa ở xa xôi trên đường lớn, chỉ thấy một người ước chừng hơn 40 tuổi nam tử, ngồi ở trên bảo tọa, chung quanh đều là ám hắc một mảnh, nhiên hắn ngũ quan tuấn mỹ đến cực điểm, một đôi kim sắc hai tròng mắt lạ như vậy bắt mắt. Nguyên bản ở cùng trọng thần thương nghị hắn, đột nhiên như là cảm ứng được cái gì chỉ là trong chốc lát toàn bộ khu vực truyền đến hắn tươi cười ha ha ha nô nhi rốt cuộc đã trở lại ha ha ha nô nhi đã trở lại nam tử cười to chúng thần toàn quy lạy chúc mừng nô vương cung nên nô chờ thiếu chủ trở về truyền lệnh đi xuống bí mật tìm kiếm nô nhi rơi xuống tìm được sau lập tức mang về tới gặp nô mặt khác đem cái kia cậu cũng mang về tới hừ Lúc trước làm hắn đi tìm nô nhi, thế nhưng đến bây giờ mới xuất hiện, thật là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nam tử hừ lạnh nói. Chúng thần cuối đầu, đúng vậy. Trong mộng, Nguyệt Ly thương như là làm một cái không tốt mộng. Nguyên bản không phản ứng nàng, mày nhăn lại, bên hai truyền đến Nam tử tục tặng tiếng cười, không đợi nàng mở miệng hỏi là người phương nào đang cười. Hình ảnh vừa chuyển, chỉ thấy một người Nam tử ở một cái trong mặt thất. Trong mật thất có một cái tiểu bơi lội đại huyết trì, nơi đó mặt bị quăng vào vô số thiên tài địa bảo. Ngay sau đó, nam tử lấy ra chính mình giữa mày huyết tích nhập huyết trì trùng, một đôi kim sắt hai tròng mắt nhìn chầm chầm huyết trì, lộ ra sủng nịch tươi cười. Không biết qua bao lâu, động tác như vậy nam tử không biết làm bao nhiêu lần, rốt cuộc theo một tiếng trẻ con khóc nỉ non, toàn bộ mật thất tràn ngập nam tử tươi cười. Nguyệt Ly Thương nhìn đến nơi này có chút khó hiểu này có thể hay không lý giải thành hiện đại ống nghiệm trẻ con. Không đợi Nguyệt Ly Thương ở tự hỏi một chút, huyết trì lại truyền đến một tiếng mỏng manh trẻ con thanh. Nhiên này không chỉ có không làm nam tử vui mừng, ngược lại làm hắn trao mày. Một tay bóp chặt trẻ con cổ, một hồi lâu, nam tử buông tay, tính, về sau ngươi chính là ngôi nhi nô tài. Chương 420 ngộ đô gia tỷ đệ. Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại A Nguyệt Ly Thương. Một trận thanh âm truyền vào Nguyệt Ly Thương trong đầu, tỉnh lại Nguyệt Ly Thương liền nhìn đến tịch mạnh trầm lo lắng kêu to nàng. Đau đớn trên người là Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, vừa rồi mộng bị nàng vứt chi sau đầu, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi làm sao vậy? Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa đã chết, nếu không phải ta đem ông nội của ta đưa ta bảo mệnh đan cho ngươi ăn vào, ngươi đã sớm. Thính. Không nói cái này, ngươi hiện tại hảo điểm không?" Tịch Mạnh chấm hỏi. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, "Còn hảo, đúng rồi, đỡ thần thế nào?" Không thấy được đế phụ thần, Nguyệt Ly Thương lập tức luống cuống. "Ngươi đừng nói, hắn bị thủ hạ của hắn cấp mang đi." Tịch Mạnh trầm nói. Nguyệt Ly Thương một phen méo Tịch Mạnh trầm cổ áo, "Ngươi nói cái gì? Bị người mang đi? Ngươi như thế nào biết đó là thủ hạ của hắn? Vạn nhất là địch nhân làm sao bây giờ?" Ngươi sao lại có thể đem hắn giao cho người khác? Ngươi có biết hay không trên người hắn thương có bao nhiêu trọng? Ngươi đừng kích động à, hắn kia đem này khối lệnh bài lưu lại, hắn nói chỉ cần ngươi nhìn này khối lệnh bài sẽ biết hắn là ai. Tịch Mạnh Trầm chạy nhanh đem lệnh bài lấy ra tới. Nguyệt Ly Thương nhìn chằm chằm Tịch Mạnh Trầm trong tay kia bài, hốc mắt hơi hơi ướt át, tay cầm khởi lệnh bài, đây là nàng ở Lăng Viêm đại lục khi, đế phủ thần cho nàng. Tịch Mạnh Trầm tiếp tục nói, người nọ nói Nếu ngươi tưởng cứu hắn chủ tử, liền cái gì cũng đừng nghĩ, nhanh lên tăng lên thực lực, chỉ có tăng lên thực lực mới có thể giúp được hắn chủ tử. Ta đã biết, đi thôi. Nguyệt Ly thương mạnh mẽ đứng dậy. Tịch mạnh trầm nhanh chóng đi đỡ lấy, ngươi thương còn không có hảo, muốn hay không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày ở đi. Hơn nữa hiện tại đi ra ngoài, vạn nhất gặp được thần điện làm sao bây giờ? Thần điện. Nguyệt Ly thương cười lạnh một tiếng, yên tâm đi. Thần điện hiện tại không rảnh quản chúng ta nơi này, đi thôi. Tịch mạnh chầm nhấp môi môi, cuối cùng đi theo Nguyệt Ly Thương phía sau. Bí cảnh, thần điện người là không có, nhưng còn có người khác gà, tỉ như tiến vào tứ đại gia tộc, cùng với dược hồn viện cùng cùng nhau tiến vào thần điện người. Nguyệt Ly Thương hảo xảo bất xảo gặp gỡ thần điện ân thánh nữ Đỗ mộng giao, cùng Đỗ gia thiếu chủ đỗ tử hoạn. Hai người chính diện chạm vào, Đỗ mộng giao trong tay bảo kiếm không tự giác nắm chặt. Đỗ Tử Hoa cũng hơi hơi nhíu mày, không khí trở nên quỷ dị trầm mặc. Một hồi lâu, Tịch Mạnh trầm mở miệng, Tử Hoa, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Phía trước bí cảnh mãnh liệt chấn động lay động, đem chúng ta trực tiếp chấn vượng, chờ tỉnh lại thời điểm, ta gặp thánh nữ, sau đó chúng ta liền cùng nhau đi rồi. Đỗ Tử Hoa nói, Tịch Mạnh trầm gật đầu, Đỗ Ngộ dao mắt đẹp tối sầm lại, không biết Tịch thiếu chủ tìm được cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta bị chấn vượng. Cái gì cũng không có tìm được. Ha ha, đều là đang ở bí cảnh bên trong, bản thiếu chủ chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi. Tịch mạnh trầm cười hỏi. Đỗ mộng giao nhìn bên cạnh Nguyệt ly thương, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Nguyệt công tử đây là bị thương. Đa tạ thánh nữ quan tâm, lại đây thời điểm gặp được xuất sinh, không cẩn thận bị cào một chút. Không ảnh hưởng toàn cục. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười. Đỗ mộng giao hừ lạnh một tiếng, có tịch mạnh trầm ở. Nàng không có biện pháp xuống tay. Đỗ tử Hoa nói, các ngươi đây là đi nơi nào? Hiện tại, chuẩn bị ra bí cảnh, này bí cảnh nào có cái gì thiên tài địa bảo, bất quá là một ít giã thú thôi, bản thiếu chủ mệt mỏi. Tích mạnh trầm nói, hắn khẳng định sẽ không nói là gặp được quái vật, vẫn là thần điện chế tạo ra tới, rốt cuộc đố mộng giao không chỉ có là thần điện thánh nữ, vẫn là đố gia đích nữ, đỗ tử Hoa tỉ tỉ. Đỗ tử họa không có khả năng chơ mắt nhìn hắn giết hắn tỉ tỉ. Chương 421 không cam lòng thánh nữ. Đỗ tử họa tán đồng nói, đúng vậy, bản thiếu chủ một đường đi tới cũng chưa nhìn đến nửa điểm bảo bối. Ngươi phía trước còn nói nơi này có thiên tài địa bảo, sớm biết rằng là như thế này, bản thiếu chủ đánh chết đều không tới. Ha ha, ai biết, bản thiếu chủ cũng là nghe người ta nói. Tịch mạnh trầm cười nói, nhìn đỗ tử họa hỏi, chúng ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng nhau đi ra ngoài hảo có cái bạn nhi A. Đỗ tử họa tiến lên câu lấy tịch mạnh chầm cổ. Tứ đại gia tộc thiếu chủ, vứt bỏ gia tộc ích lợi không nói, mọi người đều là từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, cho nên đỗ tử họa ở nhìn thấy tịch mạnh chầm thời điểm, mới có thể như vậy vui vẻ. Đỗ mộng giao dơ dơ lên đầu, nếu tử họa nói như vậy, vậy cùng nhau đi thôi. Buồn Thánh Nữ cũng có chút mệt mỏi. Ngụ Ý, đi nhanh đi. Nguyên bản hai người biến thành một lớp lá người. Bất tri bất giác, thiên sát trở tối, Tịch Mạnh trầm nói, thiên đại ám xuống dưới, vì an toàn, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Nghe được Tịch Mạnh trầm nói, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, ăn cái gì, ăn cái gì, uống nước, uống nước. Tịch Mạnh trầm đi đến Nguyệt Ly Thương trước mặt, đem ấm nước đưa cho Nguyệt Ly Thương, uống điểm, muốn ăn lương khô sao? Không cần, ngươi trực tiếp ăn đi, ta không đói bụng. Nguyệt Ly Thương cự tuyệt. Tịch Mạnh Trầm cũng không có miễn cưỡng, ngồi ở Nguyệt Ly Thương bên cạnh. Nguyệt Ly Thương nhìn thoáng qua cách đó không xa Đỗ Mộng Giao nói, buổi tối cẩn thận một chút. Ngươi ở lo lắng nàng sẽ có động tác. Theo Nguyệt Ly Thương tầm mắt nhìn lại, Tịch Mạnh Trầm hỏi. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, Đỗ Mộng Giao tuyệt không phải thiện bãi cam lưu người, phía trước vũ nhục nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ban ngày nàng lại xem ta sắc mặt tái nhợt, nghĩ ta định là bị thương không nhẹ, nhưng nàng vô pháp biết ta rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, cho nên nếu ta không có đoán sai, nàng đêm nay sẽ phái người thử ta, mà thử ta người chính là hắn. Nàng bên cạnh hắc y dì hẻ nhân. Tịch mạnh Trầm nghi hoặc, vì cái gì? Cái kia hắc y dì hẻ nhân thực lực cao cường. Người có biết hắn là ai? Nguyệt Ly thương hỏi. Tịch mạnh Trầm lắc đầu, không biết. Chắc là nàng sư phó vì bảo hộ nàng, cho nàng người đi. Người nọ là Dư Kiêu. Nguyệt Ly thương nói. Tịch mạnh trầm kinh hãi, cái gì? Dư gia vẫn luôn ở tìm hắn, hắn rốt cuộc đang làm gì? Có phải thế không? Nguyệt Ly thương lại nói. Tịch mạnh trầm có chút nghe không hiểu, ngươi nói rõ ràng điểm, ta đều bị vòng hôn mê. Ha ha, tới rồi buổi tối ngươi sẽ biết. Nguyệt Ly thương cười đến ý vị thâm trường mà ngồi ở trên cỏ Đỗ Mộng Giao sắc thật như Nguyệt Ly Thương theo như lời, nàng không cam lòng, trong lòng nghẹn một cổ khí, hiện tại như vậy vừa khéo gặp được, lại như vậy vừa khéo nhìn đến Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi, như vậy khó được cơ hội sao lại có thể buông tha. Đỗ Mộng Giao ngoác ngó ngón tay, dư kiêu, không, phải nói là vượng tài, hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu, chủ nhân, có chuyện giao cho ngươi đi làm. Đỗ Mộng Giao ở vượng tài lô thay nói thầm một hồi lâu mới nói xong, vượng tay gật đầu, là chủ nhân, đúng không? Đỗ Ngộng Giao vẫy vẫy tay, vượng tay ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi. Đỗ Tử Hoa hỏi, tỷ, hắn đây là đi nơi nào? làm hắn đi thăm dò đường, xem bao lâu ra bí cảnh. Đỗ Ngộng Giao nói, Đỗ Tử Hoa nhẹ nga một tiếng, tiếp tục ăn trên tay đồ ăn. Nguyệt Ly thương đối với trong không gian ma huyết đằng phân phó, người đi theo hắn. Xem hắn làm cái gì. Yên tâm đi. Ma huyết đẳng biến mất ở không gian. Đêm khuya đã đến, mọi người chậm rãi đi vào giấc ngủ, Nguyệt Ly Thương nhắm hai mắt, nhắm mắt ánh mắt, linh hồn của nàng tiến vào trong không gian bắt đầu tu luyện. Chương 422 ban đêm ma thú đánh bất ngờ. Một thân hắc y gì xuất hiện ở đêm khuya, thượng xuyên hạ nhảy không biết đang làm những gì. Chỉ chốc lát sau, hắn phía sau đi theo một đám ma thú ở chạy như điên. Mà Hắc Y Nhi nhận trong chốc lát nhanh hơn tốc độ, trong chốc lát thả chậm tốc độ, tựa hồ đang chờ đợi đám kia ma thú. Theo lộ tuyến, Hắc Y Nhi đi vào Nguyệt Ly Thương nghỉ ngơi địa phương. Mà giờ phút này, Nguyệt Ly Thương bởi vì ma huyết đằng truyền âm, đã biết bên ngoài tình huống, khóe miệng giơ lên một tia tà cười, còn tưởng rằng có cái gì đại chiêu đang chờ ta, không nghĩ tới là cái này. Ở Lăng Viêm Đại Lục thời điểm liền có người dùng quá cái này mạnh. Xem ra là xem thường ta Nguyệt Ly Thương. kia muốn đánh thức những người khác sao? Ma huyết đằng hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, đương nhiên muốn, không cần trận này diễn như thế nào diễn đi xuống. Tốt, ta biết như thế nào làm. Ma huyết đằng tà ác trả lời. Phích một tiếng, ở ma thú còn chưa tới đạt thời điểm. Ma huyết đằng đem dây đằng cắm xuống đất thượng. Ở ma thú mới vừa xâm nhập Nguyệt Ly Thương nghỉ ngơi mà khi. Chỉ nghe thấy vang một tiếng. Dây đằng từ dưới lên đất bắn ra, lấy cánh đồng tốc độ, hút vào ma thú trong thân thể, ngắn ngủn vài giây thời gian, đằng trước ma thú biến thành ra bọc xương chết thảm ngã trên mặt đất. Kiến thức đến phía trước đồng loại kết cục, mặt sau ma thú như là không thấy được giống nhau, liều mạng đi phía trước hướng, mấy ngàn căn dây đằng tham làm cắm nhập ma thú trong thân thể hấp thu huyết dịch, nhưng luôn có cá lọt lưới thời điểm. Ma thú mang đến chấn động cùng gào giống thanh, bừng tỉnh ngủ người. Thịnh mạnh chầm tay cầm bảo kiếm đi vào Nguyệt ly thương bên người, đây là có chuyện gì? Như thế nào tới nhiều như vậy ma thú? Trước giết lại nói. Nguyệt ly thương nhắc tới phệ hồn thương, một thương giải quyết mặt sau đánh lén nàng một đầu ma thú. Đỗ tử họa giết chết trước mắt ma thú có chút bực bội, sao lại thế này? Thật vất vả nghỉ ngơi một lát, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy ma thú? Chúng ta một đường đi tới đều không có gặp được, như thế nào lúc này xuất hiện nhiều như vậy? Đỗ Mộng Giao cũng đi theo nói. Nguyệt Ly thương dư quang nhìn lại, lạnh lùng cười, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này, trong đó một người kinh hãi, các ngươi mau xem, có quái vật từ dưới nền đất chui ra tới hút máu. Thiên nột, như thế nào còn có quái vật ở phía dưới? Làm sao bây giờ? Nếu tới hút chúng ta huyết làm sao bây giờ? Trốn, chạy mau a, chạy mau a! Đại gia chấn định điểm. Này quái vật giống như chỉ hút ma thú huyết, các ngươi phát hiện không? Tịch mạnh trầm mở miệng. Hắn tự nhiên biết này cái gọi là quái vật là nguyệt ly thương ma thú. Tuy rằng không biết nguyệt ly thương vì cái gì không nói, nhưng hắn thân là người ngoài cũng không dám nói. Đúng vậy, chẳng lẽ thứ này là tới giúp chúng ta? Đỗ tử Hoạ nghi hoặc hỏi. Đỗ mộng giao trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, đây là một cái có linh tính bảo bối. Vừa nghe đến bảo bối, mọi người trước mắt sáng ngời, nếu chính mình thu phục này trước mắt bảo bối có phải hay không chính là chính mình. Như vậy nghĩ, mọi người ánh mắt lộ ra tham lam. Nguyệt Ly thương cười nhạo nói, thật ngượng ngùng, làm thánh nữ thất vọng rồi, này bảo bối là ta ma thú. Cái gì? Đỗ tử họa có chút kinh ngạc, hắn đối với thực vật hệ ma thú cũng cảm thấy hứng thú, nguyên bản có thể mượn cơ hội này thu phục, không nghĩ tới đã có chủ nhân. Đỗ Mộng Giao sắc mặt khó coi, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi, chứng cứ đâu? Hảo thuyết! Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, trở về. Chỉ là hai chữ, khiến cho ma huyết đằng ngoan ngoãn thu hồi dây đằng đại ở Nguyệt Ly Thương bên người. Mọi người ánh mắt có nói không nên lời hâm mộ. Đỗ Mộng Giao có chút nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Ly Thương, hôm nay kế hoạch liền như vậy ngâm nước nóng, nguyên tưởng rằng có thể cho ma thú lộng chết, lúc này khen ngược, Ly Thương không chết. Ma thú đến chết mau hết. Chương 423 cái cọ, vụ lược nói dối. Giết chết cuối cùng một con ma thú. Tịch mạnh trầm nói, mọi người đều không có việc gì đi. Mọi người gật đầu. Đỗ mộng giao sắc mặt khó coi chuẩn bị trở lại chính mình tại chỗ nghỉ ngơi. Nguyệt Ly thương nói, này ma thú đột nhiên đột kích đánh. Nếu không phải ta tiểu huyết phát hiện, đại gia nhưng đều muốn tao hương. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết vì cái gì ma thú đột nhiên tới công kích chúng ta sao? Này ma thú không phải chính mình phát hiện tới sao? Trong đó một người hỏi. Nguyệt ly thương cười lạnh, một con ma thú phát hiện chúng ta hảo thuyết nhóm người này ma thú phát hiện chúng ta, có phải hay không quá trùng hợp? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói có người cố ý đem ma thú đưa tới. Đỗ tử họa nghe ra Nguyệt ly thương nói chung lời nói. Tịch mạnh trầm trong mày, là ai muốn chúng ta chết? Không có khả năng, nếu là có người muốn chúng ta chết. Chẳng lẽ người nọ chính mình không cũng ở trong đó, hắn sẽ không sợ chết sao? Hắn có thể bảo đảm ma thú sẽ không thương tổn hắn. Một người khác nói. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, các ngươi nói đúng một nửa, là có người đem ma thú đưa tới nơi này, nhưng không phải cho các ngươi chết, hơn nữa làm ta chết, có phải hay không cảm thấy ta thực may mắn? Làm ngươi chết? Là ai? Đỗ Tử Hoa hỏi. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía đỗ mộng giao, đỗ Tử Hoa che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Tỷ của ta sẽ không làm như vậy, nàng đệ đệ còn ở nơi này. Thánh nữ là người sao? Tịch Mạnh chấm hỏi. Này một đoàn ma thú nếu không phải bởi vì Nguyệt Ly thương cùng nàng thú, nói không chừng hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Cái này Đỗ Ngộm Giao thật là không dài đầu óc. Đỗ Ngộm Giao khí sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng là nhưng nàng không có khả năng thừa nhận. Bổn Thánh nữ sợ là Ly Công Tử có vọng tưởng chứng đi, liền như Tử Hoa nói, hắn còn ở nơi này. Đoản thánh nữ sao có thể sẽ đưa tới ma thú? Chính là, Ly Thương, ngươi không cần ngậm máu phun người, tuy rằng phía trước ngươi cùng tỷ của ta nháo đến có chút không thoải mái, nhưng nơi này là bí cảnh, tùy thời đều sẽ tử vong, thỉnh không cần loạn suy đoán, nhiễu loạn nhân tâm. Đỗ Tử Họa ngữ khí lạnh băng. Nguyệt Ly Thương lạnh lùng cười, có hay không ngậm máu phun người, đợi chút sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương từ nàng nghỉ ngơi địa phương tùy tay nắm lên một fan cổ khô tới gần nghe nghe mọi người đều biết trừ bỏ thú triều có thể làm ma thú phát cuồng còn có ma thú phấn thân là y y sư cùng luyện đan sư khẳng định có thể phân biệt đến ra ma thú phấn dự tính không biết ở đây có hay không y y sư hoặc là luyện đan sư ta là y y sư để cho ta tới nghe nghe một cái tương đối văn nhã nam tử tiến lên một bước chỉ thấy hắn tiếp nhận có không nghe nghe sắc mặt đại biến này thật là ma thú phấn có thể ở một dặm trong vòng làm ma thú người được, do đó phát cuồng. Thì tính sao? Có cái gì chứng cứ chứng minh là bổn thánh nữ làm? bổn thánh nữ còn nói là người ly thương vì hãm hại ta, cố ý ở chính mình trung quanh giải ma thú phấn. Còn nữa, hắn cũng nói ma thú ở một dặm trong vòng mới có thể người được, chẳng lẽ này đó ma thú đều ở một dặm trong vòng? Ly công tử, bôi nhỏ thần điện thánh nữ là muốn trừng phạt. đỗ ngộng giao phản bác nói, Nguyệt Ly thương cười cười, ngươi nói không tồi, cũng có khả năng là không chính mình giải, nhưng là đêm nay mọi người đều vì không biết bên cạnh ngươi ăn mặc hắc ý gì người hầu đi nơi nào. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, thật đúng là không thấy được vị kiếp như hình với bóng hắc ý gì nhân. Đỗ Mộng Giao nói, bổn thánh nữ làm hắn đi dò đường, không được sao. Thật là vừa khéo, chúng ta nơi này mới vừa phát sinh ma thú phát cuồng sự tình, hắn liền đi dò đường. Thật đúng là có ý tứ. Nguyệt Ly thương cười nói, nhưng kêu tươi cười ở người khác trong mắt là như vậy trào phúng. Như vậy vụng lược nói dối, người sáng suốt vừa nghe liền biết ở nói dối, nhưng đỗ mộng giao chính là cắn răng nói chính mình người hầu là đi dò đường. Chương 424 chính là ta, nhất định phải nàng chết. Người khác tin hay không không biết, nhưng tịch mạnh trầm cùng đỗ tử họa đã tin Nguyệt Ly thương nói. Chính như Nguyệt Ly thương theo như lời. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình? Nhưng cứ việc như thế, đỗ mộng giao là đỗ tử họa tỷ tỷ, hắn không có khả năng không giúp nàng, vì thế đứng ra nói, ly thương ngươi không ở vô cùng xác thực chứng cứ, liền đừng nói là tỷ của ta, ta tin tưởng tỷ của ta là người, nàng không phải là người như vậy. Phải không? Tịch mạnh trầm lạnh giọng trả lời, bản thiếu chủ đã có bất đồng cái nhìn, đều là thân là trong gia tộc người, cái nào không có điểm tâm cơ thích thiếu chủ đây là đứng cách thương bên kia chuẩn bị cùng thần điện là địch đỗ ngọng giao lãnh hỏi thích mạnh trầm cười cười bản thiếu chủ liền phát biểu ý kiến đều phải xem thánh nữ sắc mặt còn nữa thánh nữ hay không thật có thể đại biểu thần điện cùng tịch gia là địch thánh nữ có thể hay không đại biểu bản thiếu chủ không biết nhưng bản thiếu chủ có thể đại biểu tịch gia bản thiếu chủ hỏi thánh nữ thánh nữ là tưởng ở bí cảnh lưu sát tịch gia thiếu chủ cùng tịch gia là địch Ngươi đỗ ngộng giao sắc mặt ám trầm, chính như tịch mạnh trầm theo như lời. Nàng không thể đại biểu thân điện, nhưng tịch mạnh trầm có thể đại biểu tịch gia. Đỗ tử họa hô to một tiếng, đủ rồi, việc này bản thiếu chủ sẽ đi tra, đến lúc đó cấp ly thương cùng đại gia một công đạo. Hiện tại đại gia cùng nhau ở bí cảnh, cung cấp ở một cây thẳng thượng châu chấu, có chuyện gì đi ra ngoài nói. Nếu đỗ thiếu chủ nói như vậy, ta chỉ có thể bán hắn một cái mặt mũi từ bỏ. Nhưng ta ở chỗ này thanh minh hạ, ai dám đánh ta chú ý, bị ta bắt được ta cũng mặc kệ ngươi là ai, đến lúc đó đừng lấy thân phận tới áp ta, ta không ăn kia bộ." Nguyệt Ly thương cảnh cáo nói. Tịch Mạnh trầm đi theo mở miệng, "Bản thiếu chủ mặc kệ các ngươi ân ân oán oán, các ngươi không muốn sống đi ra ngoài, bản thiếu chủ nhưng không nghĩ cùng các ngươi chết ở chỗ này, nếu ai ở chỗ này làm sự tình, vậy chuẩn bị tốt thừa nhận tịch ra lửa giận đi." "Được rồi, được rồi." Đại gia mệt mỏi một đêm, mau đi nghỉ ngơi một lát, Hường đông lại muốn lên đường. Đỗ tử họa lắc lắc tay. Mọi người trở lại tại chỗ nghỉ ngơi. Tịch mạnh chấm hỏi, liền như vậy tính. Yên tâm đi, y đi nàng tính cách, không tìm đường chết là không cam lòng. Nguyệt ly thương dơ dơ lên khỏe miệng. Đỗ mộng giao người kia tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Nguyệt ly thương vẫn là hiểu biết một chút. Loại người này không thể có hại, an mệt nhất định sẽ nghĩ mọi cách tìm về bãi mạnh trầm gật gật đầu, nàng tốt nhất chớ chọc mau ta, nếu không ta cũng mặc kệ nàng là thánh nữ vẫn là đố gia định nữ. Bên kia, đỗ tử họa sắc mặt khó coi đi vào đố mộng giao bên người, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không ngươi làm? Ngươi đây là cái gì thái độ, ta là ngươi tỷ, ngươi lại như thế nào cùng ta nói chuyện? Còn có, ngươi tình nguyện tin tưởng người khác cũng không muốn tin tưởng chính mình thân tỷ tỷ, không có giết chết nguyệt ly thương. Đỗ mộng giao vốn dĩ liền một bụng hỏa, hiện tại lại nghe được đỗ tử hỏa như vậy thái độ cùng không tin, càng thêm núi lửa bùng nổ. Đỗ tử hỏa nói, ta chính là biết ngươi là ta thân tỷ tỷ, ta mới biết được ngươi là cái thế nào người. ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không ngươi? Chính là ta, thế nào? Nàng làm ta như vậy nan kham gia khíu, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua nàng. Ta nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không, ta nhất định phải nàng chết, nhất định. Đỗ Ngọng Giao ác độc trả lời trong mắt ngăn không được hận ý. Nếu không phải Đỗ Ngọng Giao là hắn tỉ, hắn hận không thể một cái tắt trụt qua đi. Ngươi thật là vô dược nhưng cứu, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là bí cảnh, tùy thời sẽ chết người, ngươi là muốn hại chết đại gia, hại chết ta sao? Ở động thủ trước có thể hay không động động đầu óc. vạn nhất đêm nay mà thú ngươi không chế không được làm sao bây giờ? Chết nhưng không chỉ có ly thường, còn có ngươi cùng ta. Chương 425 tái sinh độc kế. Đỗ mộng giao nhấp khẩn môi không nói lời nào, nhưng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Điểm này là nàng sơ sót, nhưng hiện tại không phải đều không có việc gì sao? Ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta hiện tại không có việc gì, cho nên ta không nên nói ngươi? Đỗ tử hoa hỏi. Đỗ mộng giao trả lời, chẳng lẽ không phải? May mắn đêm nay ly thương cùng chúng ta đều không có việc gì, nếu không ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ngươi cũng biết tịch mạnh trầm hòa ly thương quan hệ. Vừa rồi không thấy ra tới tịch mạnh trầm có bao nhiêu để ý ly thương sao. Đỗ tử hòa nói. Đỗ mộng giao hơi hơi như mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chừng nào thì nhìn đến tịch mạnh trầm vì người khác tức giận quá. Hắn hiện tại vì ly thương cùng ngươi tức giận, thuyết minh hắn đem ly thương làm như bằng hữu, ngươi thương tổn hắn bằng hữu, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi. Đỗ tử hòa tận tình khuyên bảo. Đỗ mộng giao cắn răng nói. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha nàng? Không có khả năng, ta làm không được, ta nhất định phải nàng chết. Ngươi có thể chờ tịch mạnh trầm không ở ly thương bên người, tại hạ tay cũng không muộn a. ngươi vì cái gì một hai phải ở tịch mạnh trầm ở thời điểm xuống tay? Đỗ tử họa nóng này hỏi. Đỗ mộng giao nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền giúp ta dẫn dắt rời đi tịch mạnh trầm, nàng nhất định phải ở ra bí cảnh trước chú sát, nếu không ra bí cảnh, muốn giết nàng liền khó khăn. Không sai. Ra bí cảnh nếu không đoán sai, ly thương liền sẽ chịu dược hồn viện bảo hộ, đến lúc đó nàng ở dược hồn viện, muốn giết nàng, khó như thiên. Không có khả năng, ta không có khả năng vì ngươi đắc tội tịch mạnh trầm, hắn vạn nhất biết, ngươi ta ăn không hết gói đem đi. Đỗ tử họa cự tuyệt, đỗ mộng dao lôi kéo đỗ tử họa tay, vậy ở hắn biết trước giết ly thương, hắn tổng không đến mức vì một cái không thực lực không bối cảnh ly thương, cùng ngươi cùng đỗ gia là địch đi. còn nữa. Ngươi không cũng chán ghét ly thương, được không? Chỉ cần ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi tịch mạnh trầm, ta nhất định có nắm chắc đem ly thương tru sát. Đỗ tử họa mày gấp gáp, đỗ mộng giao nghiêm túc nhìn chăm chú vào đỗ tử họa. Một hồi lâu, đỗ tử họa mở miệng, vô luận thành công cùng không, chỉ này một lần, không chuẩn liên lụy đến ta, ngươi có thần điện bảo hộ, ta không thể được, tịch ra cùng Đỗ Gia trên lệch bãi tại nơi đó. Hảo, không hổ là ta đệ đệ. Tỷ sẽ không cho ngươi trọc phiền toái. Đỗ mộng giao phía trước tức giận tâm tình, trở thành hư không. Đỗ tử họa lấy ra đỗ mộng giao tay, trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương nghĩ, ly thương, đừng trách ta, ngươi thật sự quá chán ghét. Tỷ đệ hai không biết chính là, bọn họ từng câu từng chữ đều bị Nguyệt Ly Thương nghe được lỗ thai, có tiểu huyết hỗ trợ, Nguyệt Ly Thương muốn biết người khác nói chuyện gì đều là dễ như trở bàn tay. Nhìn Nguyệt Ly Thương tươi cười, tịch mạnh trầm hỏi, làm sao vậy? Cười đến như vậy vui vẻ. Không có, nếu là đỗ tử họa tới tìm ngươi, ngươi liền cùng hắn đi, đừng hỏi ta vì cái gì, cũng đừng nói với hắn là ta nói. Nguyệt Ly thương nói. Nay kỳ quái giận do làm tịch mạnh trầm không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Hưng đông, đại gia ăn xong đồ vật bắt đầu lên đường, dọc theo đường đi, Nguyệt Ly thương chờ đợi đỗ mộng giao ra tay. Đỗ mộng giao vẫn luôn ở tìm thích hợp thời cơ đối Nguyệt Ly thương xuống tay. Bí cảnh nguy cơ thật mạnh, đại gia một đường đi tới đều là liền chết cả đời. Ở ly xuất khẩu còn có một chặng đường thời điểm. Đỗ Mộng Giao lòng có chút nóng nảy lên, nhiều nhất còn muốn hai ngày liền đến đạt bí cảnh xuất khẩu nếu là ở không tìm cái địa phương chu sát nguyệt ly thương, liền không cơ hội. Nghĩ nghĩ, ở một lần nghỉ ngơi thời điểm, Đỗ Mộng Giao lấy ra bản đồ tới, ở đi hai ngày lộ trình liền đến đạt bí cảnh xuất khẩu, tại đây hai ngày thời gian. Ngươi cần thiết chi khai tịch mạnh trầm. Cái này có thể, nhưng nhiều người như vậy, ngươi như thế nào gì nàng? Chẳng lẽ làm cho đại gia mặt sát? Đỗ tử họa như mày. Đỗ mộng giao tâm sinh một kế, ta có biện pháp, chúng ta như vậy. chương 426 nếu ngươi không đệ bụng, ta càng thêm không đệ bụng. Lên, lên, đại gia vất vả, lại đi một đoạn đường liền đến bí cảnh xuất khẩu. Tịch mạnh trầm cười nói. Mọi người lên. lúc này Đỗ Tử Hoa đi tới câu lấy Tịch Mạnh Trầm bả vai, Mạnh Trầm, này liền muốn tới xuất khẩu, khá vậy không biết có thể hay không gặp được cái gì mà thú linh tinh, ta xem không bằng làm đại gia tại đây nghỉ ngơi nhiều một lát, chúng ta đi tra xét một phen, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể a, vậy ngươi chuẩn bị phái ai đi? Tịch Mạnh Trầm hỏi. Đỗ Tử Hoa nói, theo ta cùng ngươi, còn có Lý Thường, tỷ của ta liền lưu lại nơi này. Hảo, liền nghe ngươi. Tịch mạnh trầm suy nghĩ trong chốc lát trả lời. Đỗ tử họa cùng đỗ mộng giao nói một tiếng, liền hòa ly thương hai người tiến đến xem xét. Dọc theo đường đi, đại gia tách ra xem xét bốn phía hoàn cảnh. Đỗ tử họa không biết đi như thế nào, bừng tỉnh quanh thân một đầu gấu đen, mà này đầu gấu đen thế nhưng đã tiến hóa vì linh thú, thực lực vì tăng dài. Phít một tiếng, đỗ tử họa bị gấu đen một cái tát cấp chủ phi. Cầm lấy trong tay bảo kiếm, đỗ tử họa hô to. Mạnh trầm, ly thương các ngươi mau tới, ta chống đỡ không được. Bởi vì ba người ly không xa, cho nên tịch mạnh trầm cùng Nguyệt ly thương đều nghe được đến, vội vàng chạy tới nơi. Nhiên, không biết này gấu đen là đỗ tử họa thiết kế, vẫn là thật sự lầm sấm gấu đen lãnh địa. Ở Nguyệt ly thương tiến đến hỗ trợ thời điểm, Hắc H.I.I.N. đem nàng ngăn cản xuống dưới. Nguyệt ly thương lạnh lùng cười, thật đúng là bỏ được hạ công phu, vì giết ta, liền thân đệ đệ tính mệnh đều bỏ được. Muốn trách thì trách ngươi quá không biết điều, gác tội ta, thật cho rằng thần điện người là dễ khi dễ như vậy. Không biết khi nào, Đỗ mộng giao từ nơi khác đi tới, bên người vượng tài đem nàng bảo hộ ở sau người. Nguyệt ly thương không nhanh không chậm, ngươi điểm này đo ta đã sớm đoán được, nếu ngươi không để bụng, ta càng thêm không để bụng, vậy đến đây đi. Giết nàng. Đỗ mộng giao hạ mệnh lệnh. Vânh một tiếng vang lớn, vượng tài trong tay linh lực trực tiếp tụ tập thành cầu công hướng Nguyệt Ly Thương Nguyệt Ly Thương tay cầm phệ hồn thương ra sức một kích, đem dùng linh lực hình thành cầu cấp đánh bại, đồng thời nắm phệ hồn thương thứ hướng vượng tài. Hai người bắt đầu đánh lên tới không nghĩ trên dưới, Đỗ mộng dao trên mặt đất xem mùi ngon. Nguyệt Ly Thương thực lực nàng không biết, nhưng nàng cũng không tin, Nguyệt Ly Thương có thể cường đại đến như điện chủ. Chờ nàng bị thương hoặc là không có sức lực thời điểm, Đỗ mộng dao không ngại tiến lên bổ một đao, dù sao lại không ai nhìn đến. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai người từ trên mặt đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đưa tới trên cây, nhất ngưu từ trên cây đánh tới trên mặt đất. Vượng tài biến hóa, Nguyệt Ly Thương trước đây xem rõ ràng, cho nên nàng biết công kích thân thể hắn là vô dụng, tốt nhất chính là một kích mệnh trung đâm thùng đầu. Xuy một tiếng bén nhọn thanh âm, đây là phệ hồn thương đầu thương cùng xương cốt và chạm phát ra âm thanh. Thực rõ ràng Nguyệt Ly thương dùng phệ hồn thương đâm vào vượng tài trên xương cốt, vẽ ra một đạo rất sâu dấu vết. Vượng tài như là không có cảm giác dường như, chỉ cần đỗ nhộng dao không có hô lên tay, hắn liền sẽ không dừng tay. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lại lần nữa vặn đánh vào cùng nhau. Bên kia Đỗ Tử Họa Tịch mạnh trầm, cùng gấu đen đánh là có chút cố hết sức. Đáng chết, ngươi lại như thế nào chọc hắn? Tịch mạnh chấm hỏi. Đỗ tử họa cố hết sức trả lời, ta không biết, chỉ là tới xem xét hạ bộ tuyến, liền vừa khéo gặp gỡ, không biết vì cái gì ly xuất khẩu như vậy gần, thế nhưng có thể gặp gỡ tam giai có thể nghe hiểu lời nói phun nhân ngôn linh thú, này vận khí thật là. Vận khí là không tồi, nếu gia tộc có trưởng lão đi theo, có thể đem này linh thú thu phục, chính là đại hỷ một kiện. Tịch mạnh trầm trả lời. Chương 427 Điên Nữ Nhân Đỗ tử họa có chút vô ngữ nay còn dùng ngươi nói, nhưng hiện tại liền chúng ta hai người, như thế nào đánh?" Ở hắn nói chuyện đồng thời, gấu đen tay gấu trực tiếp chụp được tới, nếu không phải hắn lóe mau, đã sớm thành thịt nác. "Đáng chết, Ly Thương như thế nào còn không có tới?" Tịch Mạnh trầm tê. Ợ. Đỗ Tử Họa có chút chột dạ không có trả lời. Tịch Mạnh trầm thấy thế, nhớ tới phía trước Nguyệt Ly Thương đối lời hắn nói, chẳng lẽ, "Đỗ Tử Họa, ngươi thành thật nói cho ta" Ngươi có phải hay không biết cái gì? Vẫn là ngươi đã tham dự tới rồi trong đó. Tịch mạnh trầm một bên cùng gấu đen đánh, một bên nghiêm túc hỏi. Đỗ tử hòa vội vàng phủ quyết, ta không biết ngươi nói cái gì, nàng không có tới, cùng ta có quan hệ gì. Hừ, ngươi đừng phủ nhận, ta đã sớm biết Đỗ mộng giao vẫn luôn muốn giết ly thường, mà ngươi là nàng thân đệ đệ, khẳng định cũng tham dự trong đó giúp ngươi tỉ. Tịch mạnh trầm hừ lạnh một tiếng. Đỗ tử hòa nói. Ngươi không chứng cứ nhưng đừng ngậm máu phun người a. Chứng cứ, sự tình lần trước qua đi, ly thương liền cùng ta nói, ngươi tỷ còn có tiếp theo chiêu, không nghĩ tới ngươi cũng tham dự tiến bảo. Hiện tại hảo, chúng ta cùng gấu đen đánh không phân cao thấp, nếu thời gian dài đánh tiếp, chúng ta không chỉ có hao phí thể lực còn hao phí linh lực, đến lúc đó không bị gấu đen chụp chết mới là lạ, mà ly thương tưởng cứu chúng ta cũng không còn kịp rồi. Tịch mệnh trầm nói lời này thời điểm, có chút oán giận. Không sai, chỉ cần không đi ra bí cảnh, bước tiếp theo ai cũng không biết sẽ đụng tới cái gì. Không biết sao xui xẻo hai người đụng tới gấu đen, lần này đỗ tử họa thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. phịch một tiếng, Nguyệt Ly Thương cùng vượng tài bên này đánh khó xá khó phân, có đốm mộng giao gia nhập, Nguyệt Ly Thương như cũ cùng bọn họ bất phân thắng bại, có thể thấy được Nguyệt Ly Thương thực lực cường đại. Thật không thấy ra tới người bị thương, thực lực còn như vậy cường đại. Đỗ Mộng Giao ghen ghét nói. Nguyệt Ly Thương trả lời, Thực ngoại ý muốn sao? Thực lực cường đại lại như thế nào? Hôm nay ta còn là muốn giết ngươi. Đỗ Mộng Giao nắm trong tay kiếm hung hăng công kích Nguyệt Ly Thương. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. phanh, phanh. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, tịch mạnh trầm hô to, Ly Thương, mau tới cứu chúng ta. a! Mau tới cứu ta, tỷ. Đỗ tử họa cũng đi theo hô to, hắn thương cũng không nhẹ. Nguyệt Ly Thương lui về phía sau vài bước nói, tịch thiếu chủ cùng đỗ thiếu chủ ở cầu cứu, chúng ta đi trước cứu người. Suy một tiếng, một đạo linh quang ngăn lại Nguyệt Ly Thương đường đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Đỗ mộng giao lại lần nữa công kích. Nguyệt Ly Thương ngăn cản đỗ mộng giao cùng vận tải. điên nữ nhân, ngươi có phải hay không điên rồi. Kia chính là ngươi thân đệ đệ. Cho rằng như vậy ta liền sẽ thả ngươi đi. Từ họa cùng tịch thiếu chủ thực lực ta còn là biết đến, bất quá là tịch thiếu chủ tưởng cứu ngươi, nghĩ ra được biện pháp, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Đỗ mộng giao một bên công kích một bên trả lời. Nguyệt ly thương bất đắc dĩ hô lên tiểu huyết, làm nó tiến đến xem xét tình huống. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền vào Nguyệt ly thương lỗ thai, cái gì? Gặp được tam giai linh thú gấu đen. Tiểu huyết trả lời, đúng vậy, hơn nữa hai người đã bị thương, bị gấu đen đè nặng đánh. Ngươi nếu là lại không đi hỗ trợ, phòng trường chờ lát nữa ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Ngươi đi trước hỗ trợ. Nguyệt Ly thương nói, đỗ tử họa nàng có thể mặc kệ, nhưng tịch mạnh Trầm nhất định phải cứu, bằng không sau khi rời khỏi đây, nàng nói như thế nào phục tứ đại gia tộc cùng với dược hồn viện cùng nhau tấn công thần điện. Tiểu huyết gật đầu, ta đây liền hỗ trợ, nhưng ta cũng chắn không được bao lâu, tam giai linh thu thật sự quá cường đại. Ta biết, ngươi đi trước hỗ trợ. Ta mau chóng giải quyết cái này điên nữ nhân. Nguyệt Ly Thương trầm giọng trả lời. Trưng 428 trung dược, đánh chết vượng tài. Lúc này, Nguyệt Ly Thương trên người khí chất đã xảy ra thay đổi, nàng không giống phía trước như vậy lưu thủ, mà là ra tay thời điểm càng thêm mau chuẩn tàn nhẫn. Nàng phía trước không có nghĩ tới muốn sát đố mộng rào, rốt cuộc bên trong còn có cái đố tử họa thăm dự, đến lúc đó sẽ lo lắng liên hợp tứ đại gia thuộc khi, đố gia sẽ có gì tâm. Nhưng tình huống hiện tại, nàng quản không được nhiều như vậy, cùng với lo lắng Đồ gia có hay không dị tâm, không bằng bảo đảm tịch mạnh trầm mệnh, chỉ cần có tịch mạnh trầm ở, tương lai đối mặt Đồ gia cũng hảo thuyết, nếu là tịch mạnh trầm đã chết, đến lúc đó đừng nói Đồ gia, tịch gia phỏng trừng cũng sẽ làm khó dễ, đối hủy diệt thần điện kế hoạch liền gia tăng càng nhiều khó khăn. Nắm phệ hồn thương thương đuôi, nguyệt ly thương thẳng bắn vượng tài trái tim chỗ, trái tim bị đâm thủng, vượng tài thẳng tắp ngã xuống. Đỗ Mộng Giao thấy thế, có chút tức giận, còn tưởng rằng dư kêu biến thành vợ tài, thực lực liền tốt một chút. Không nghĩ tới vẫn là cái phế vật. Nguyệt Ly Thương không ở cùng Đỗ Mộng Giao dây dưa, nhanh chóng chạy tới tịch mạnh trầm địa phương, nhìn Đỗ Mộng Giao ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, không biết Đỗ Mộng Giao làm cái gì, Nguyệt Ly Thương cảm giác chính mình tốc độ giống như biến chậm rất nhiều, không chỉ có như thế, nàng ân thân thể xuất hiện một cổ khô nóng tình huống. Đáng chết! Ngươi làm cái gì? Nguyệt Ly thương tức giận hỏi. Đỗ Mộng Giao cười nói, tự nhiên là đối với ngươi với trăm lợi mà không một làm hại đồ vận. Giải dược lấy tới. Nguyệt Ly thương cả người phát ra hàn khí, nàng dùng linh lực áp chế trong cơ thể khô nóng. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách không biết tình huống, hiện tại sao có thể không biết, này căn bản chính là tình dược, cái này Đỗ Mộng Giao rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Mộng Giao đáp ý trả lời, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Ta sắc thật không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta không đánh với ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta buông tha ngươi. Ngươi liền chờ này bí cảnh ma thú hảo hảo hầu hạ ngươi đi, ha ha ha. Ác độc nữ nhân, không giết ngươi, ta thể không làm người. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói. Đỗ Mộng Giao cười đến càn rỡ, chờ ngươi có năng lực tồn tại ra bí cảnh đang nói đi, hiện tại ta muốn đi cứu tịch thiếu chủ. Nói, Đỗ Mộng Giao rời đi. Cùng lúc đó bụn ngã xuống vượng tài đột nhiên đứng lên nguyệt ly thương híp híp mắt xem ra vẫn là muốn đâm thủng đại não mới có dùng vượng tài đi vào nguyệt ly thương trước mặt vương chính mình thú chảo công kích nguyệt ly thương phía trước đố mộng dao cho hắn hạ mệnh lệnh hắn như cũ chấn hành bởi vì đố mộng dao hạ dược nguyệt ly thương hành động thông thả rất nhiều ở hơn nữa nàng còn muốn phân tâm ngăn chặn trong cơ thể sao động chỉ chốc lát sau đã bị vượng tài chảo thương cái chán bắt đầu xuất hiện mật hãn Mồ hôi theo gương mặt lưu lại. Nguyệt ly thương đột nhiên thương binh hướng tới chính mình. Dùng phẹ hồn thương ở chính mình trên vai hung hăng thứ một thương. Đau đớn làm nàng trở nên thanh tỉnh. Mà nàng muốn tại đây đoạn thanh tỉnh thời gian đánh chết vượt tài. Ly thương, kỳ thật ngươi không thể như vậy tệ mạnh. Làm ta ra tới. Mặc yên nghẹn nào nói. Bảo bảo hồng hốc mắt, mẫu thân. Còn có bảo bảo. Ta biết, nhưng ta không thể vẫn luôn rửa các người. Vạn nhất ngày nào đó các ngươi không ở ta bên người, ta nên như thế nào? Nguyệt Ly Thương trả lời. Trong không gian đồng bọn đều trầm mặc, bọn họ biết Nguyệt Ly Thương tính tình, chỉ là như vậy chủ nhân càng thêm làm cho bọn họ đau lòng. Cắn khẩn môi, máu tươi theo khỏe miệng chảy ra, Nguyệt Ly Thương đôi tay nắm lấy phệ hồn thương, đem chính mình trên người linh lực dùng đến mức tận cùng, theo nàng đề cao tốc độ, ở vượng tài thấy không rõ dưới tình huống từ phía sau dùng lưới lê nhập vượng tài cái hót, Đôi tay dùng sức uốn éo, vượng tài đầu lăn xuống trên mặt đất. Dùng phệ hồn thương chống đỡ chính mình, Nguyệt Ly Thương vội vàng ngăn vào tĩnh tâm đan, một lọ toàn đổ ngã vào trong miệng, lúc này mới đem kia nguyên bản cực nóng như hỏa sao động, áp xuống đi. Trưng 429 cứu người, trong động thanh âm. Cái kia điên nữ nhân như thế nào tới, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu huyết thanh âm ở Nguyệt Ly Thương bên thai vang lên. Nguyệt Ly Thương nói, không có việc gì. Người bên kia thế nào? Không tốt, cái kia điên nữ nhân tới cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại ba người chính là ở nhậm hùng sâu xe phân. Tiểu huyết nói. Nguyệt ly thương nói, trước mặt kể nhiều như vậy. Người trước cứu tịch mạnh trầm ra tới, nếu còn có thể nhiều cứu một cái liền cứu Đỗ tử hoạ, hắn là Đỗ gia thiếu chủ lưu chứ còn hữu dụng. Cứu ra, ta bị gấu đen cấp áp chế, hiện tại hành động đều trở nên thông thả. Tiểu huyết nói. Nguyệt ly thương khe cắn môi. Chờ, ta làm Mạc Yên tới cứu các ngươi. Trong không gian, Mạc Yên nghe được Nguyệt Ly thương nói, nhanh chóng từ không gian ra tới. Ngươi dùng uy áp ngăn chặn gấu đen, không cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vì tránh cho về sau phiền toái. Nguyệt Ly thương nói. Mạc Yên gật đầu, yên tâm đi. Ta biết như thế nào làm. Liên ở gấu đen muốn công kích tiểu huyết thời điểm. Một cổ cường đại uy áp đánh lút lại, gấu đen ngừng tay chung động tác, miệng phun nhân nôn. Là cái gì thú, ra tới. Ở gấu đen trong lòng, so với hắn còn cường đại, trừ bỏ bí cảnh thú, không có khả năng có người so với hắn cường đại. An tĩnh, một mảnh an tĩnh, chỉ là đường hắn đi một bước tới gần tiểu huyết thời điểm, huy áp tăng lớn. Gấu đen hơi hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, chuyển hướng tịch mạch trầm, nhiên cho hắn huy áp lại tăng thêm vài phần. Gấu đen có chút tức giận, rốt cuộc ra sao thú. Các bản đại nhân lăn ra đây. Bốn phía như cũ một mảnh an tĩnh. Tức tức, gấu đen từ bỏ tiếp cận tịch mạnh trầm, lại đến đỗ tử họa trước mặt. Lúc này, uy áp không co tăng thêm, gấu đen có chút vui sướng, nắm lên đỗ tử họa, mở ra chính mình hùng miệng, rốt cuộc có thể no một bữa. Đúng lúc này, một đạo hỏa cầu công kích gấu đen tay gấu, gấu đen đau trực tiếp buông ra đỗ tử họa, vội vàng dập tắt tay gấu thượng hỏa. Đỗ tử họa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước. Gấu đen tức giận, gầm lên giận dữ, quanh thân cây cối toàn bộ bẻ gãy, mặc kệ là ai, hôm nay bản đại nhân nhất định phải ăn. Trong mắt phát ra lửa giận, gấu đen nắm lấy đố mộng dao, đố mộng dao bị dọa đến hoa hoa loạn kèo, thả ta, mau thả ta, ta chính là thần điện thánh nữ, xuất sinh, mau thả ta. Giống. Thế nhưng mắng bản đại nhân là xuất sinh, tìm chết. Gấu đen nước miếng tích ở đố mộng dao trên mặt. Đỗ Ngộng Giao sợ tới mức tay không ngừng trà lau trên mặt nước miếng, chân không ngừng loạn đá. Đột nhiên, gấu đen đem đố Ngộng Giao đặt ở cái môi của mình trước mặt, hít hít khí, là thương, dễ làm. Bắt lấy đố Ngộng Giao liền hướng trong động đi. Đỗ Ngộng Giao kinh hãi, ngươi làm gì? Súc Sinh mau thả ta ra, ngươi làm gì? Ngươi, thả tỷ của ta. Súc Sinh, mau thả tỷ của ta. Đỗ Tử họa nói lắp hô to. Gấu đen xoay người đối với đỗ tử họa một trận giống giận, sợ tới mức hắn vội vàng lui về phía sau vài bước. Đỗ mộng dao chảy nước mắt, tử họa, cứu ta. Mau cứu ta, tử họa. Thanh âm biến mất ở đỗ tử họa bên thai. Chỉ chốc lát sau, trong động truyền đến thê thảm tiếng kêu cùng gấu đen giống giận. Đỗ tử họa sợ tới mức run bần bật, tịch mạnh trầm gian nan bỏ dậy, nâng dậy trên mặt đất đỗ tử họa, đi, sấn nó hiện tại trong động, chúng ta đi mau. Chính là tỉ của ta còn ở bên trong, nàng còn ở bên trong. Đỗ tử họa nói. Tịch mạnh trầm cả giận nói, nàng bị trào đi vào còn sống thành sao. Đi thôi, lại không đi, chúng ta đều đi không được. Đỗ tử họa cắn cắn rời đi, đồng thời tiểu huyết cũng đi theo rời đi, huy áp cũng đi theo biến mất không thấy. Nguyên bản muốn đi cứu bọn họ nguyệt ly thương, bởi vì thật sự áp không được trong cơ thể sao động biến tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, tiến vào không gian. Trực tiếp nhảy vào linh tuyển, bên ngoài tình huống nàng cũng không biết. Chương 430 ra bí cảnh. Tịch mạnh trầm đỡ đỗ tử họa đi hướng Nguyệt Ly Thương đi phương hướng. Đương nhìn đến vượng tài đầu cùng thân mình tách ra, tịch mạnh trầm đẩy ra đỗ tử họa, hướng tới bốn phía kê. Ly Thương, Ly Thương, ngươi ở nơi nào? Ly Thương. Nóng bội tìm, nhìn trên cổ vết máu, tịch mạnh trầm phẫn hận nắm lên đỗ tử họa cổ áo, nói, ngươi tỷ đem nàng thế nào? Có phải hay không các ngươi liên thủ tới hại nàng, có phải hay không? Ngươi buông ta ra, Tịch Mạnh Trầm ta là Đỗ gia thiếu chủ, ngươi cùng ta mới là huynh đệ." Đỗ Tử Họa tức giận nói. Phịch một tiếng, Tịch Mạnh Trầm một quyền đánh vào Đỗ Tử Họa trên mặt, "Ai cùng ngươi là huynh đệ, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi hại chết ta." Tịch Mạnh Trầm, "Ngươi dám vì một ngoại nhân đánh ta, ngươi có phải hay không điên rồi có bệnh?" Đỗ Tử Họa trà lau khóe miệng biên vết máu. Tịch Mạnh Trầm âm trầm nói, Ly thương nếu là có chuyện gì, ta cùng ngươi không để yên. Ném xuống đỗ tử họa, tịch mạnh trầm một bên kêu một bên tìm kiếm nguyệt ly thương. Đỗ tử họa không có quản tịch mạnh trầm, dù sao đỗ mộng giao lúc này đã bị gấu đen ăn luôn, hắn cũng không cần thiết ở đi trở về, vì thế hướng tới bí cảnh xuất khẩu đi đến. Trong lòng lại nghĩ, nếu tịch mạnh trầm bởi vì tìm kiếm ly thương mà ở bí cảnh gặp nạn, thì hắn liền đem chuyện này tính ở ly thương trên người, dù sao hắn là Đỗ gia thiếu chủ. Ai dám nghi ngờ hắn? Sợ là sợ. Đỗ tử họa hơi hơi như mày. Sợ là sợ tịch mạnh trầm không có chết. Ly thương cũng không có chết. Đến lúc đó liền phiền toái. Tính, vẫn là không nghĩ. Sinh tử có mệnh có thể ra bí cảnh rồi nói sau. Bên này, tịch mạnh trầm bám giết không tha tìm kiếm ly thương. Nhưng vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy. Cuối cùng tịch mạnh trầm trở lại đại gia nghỉ ngơi địa phương. Đem cuối cùng một tia kỳ vọng lưu tại nơi đó. Đáng tiếc chính là, tịch mạnh trầm vẫn là không có nhìn đến nguyệt ly thương thân ảnh, từ bỏ tìm kiếm, mang theo những người khác đi ra bí cảnh. Mà đối với cuối cùng chỉ có tịch mạnh trầm một người trở về, thân điện người cùng đô gia người đều tiến lên dò hỏi. Tịch mạnh trầm cười lạnh, thánh nữ không ở hỏi bản thiếu chủ gì dùng. Bản thiếu chủ nhớ rõ đi thời điểm là ba người. Ta đây ra thiếu chủ. Đô gia người hỏi. Tịch mạnh trầm nói, tự nhiên là ra bí cảnh. Như thế nào? Cho rằng nhà ngươi thiếu chủ sẽ chờ các ngươi. Có phải hay không quá xem chết chính mình. Ngươi đỗ ra người áp chế tức giận, Tịch thiếu chủ trở về liền châm chọc niệm ai, là đã xảy ra chuyện gì? Không biết có không báo cho. Không thể phụ cáo, ai có đi hay không, không đi liền lưu chữ nơi này vì mà thú. Tịch Mạnh trầm nói xong xoay người rời đi. Khi đỗ ra người cùng thần điện người thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nếu không phải nhân tịch mạnh trầm là tịch gia thiếu chủ, thực lực lại ở bọn họ phía trên, bọn họ đã sớm tập thể công kích. Ở tịch mạnh trầm mệt đến nằm ngã trên mặt đất thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi ra bí cảnh. Bí cảnh ngoại, các gia tộc đều ở bên ngoài chờ, thần điện cùng dược hồn viện cũng không ngoại lệ. Bí cảnh xuất khẩu, tịch mạnh trầm khắp nơi nhìn xung quanh, hắn nhìn đến độc cô tuyệt, ninh ngàn cốt, đỗ tử họa cùng mặt khác tiến bí cảnh người, chính là không thấy được nguyệt ly thương. Mạnh trầm, ngươi đang tìm cái gì? Tịch Gia gia chủ hỏi. Tịch mạnh trầm nói, phụ thân, không biết ngài có hay không nhìn đến ly thương ra tới? Không thấy được. Tịch Gia chủ trả lời. Nhị trưởng lão mang theo tô di tâm tỉ đệ đi vào tịch mạnh trầm trước mặt. Lễ phép hỏi, tịch thiếu chủ, không biết ngươi có hay không nhìn đến ly thương? Nàng con không có ra tới sao? Tịch mạnh trầm hỏi. Tô di tâm hoảng hốt nói. Chúng ta ở chỗ này vẫn luôn chờ đều không có ra tới, tịch thiếu chủ có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Người ở đây lắm miệng tạp, chúng ta tìm một chỗ rồi nói sau. Tịch mạnh trầm nói. Nhị trưởng lao trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ là... Trường 431 ma huyết đằng quái gì? Trong phòng, tịch mạnh trầm nhấp khẩn môi, vẫn luôn không nói gì. Sắc thực nói hắn đang ở tổ chức nôn ngữ như thế nào đối tô ra người ta nói. Tô di tâm nôn nóng hỏi. Tịch thiếu chủ, rốt cuộc bên trong đã xảy ra cái gì? Ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Tịch mạnh trầm trả lời. Tô giật trần sắc mặt khó coi, cái gì kêu chúng ta phải có cái trong lòng chuẩn bị, có ý tứ gì? Tịch mạnh trầm đem ở bí cảnh phát sinh sự tình, giả lược nói một lần. Nghe xong tô ra người, tô giật trần xoay người liền phải rời đi, nhị trưởng lão ngăn lại, người muốn đi đâu? Cho ta trở về. Ta muốn đi cấp sư phó báo thủ. Tô giật trần đỏ hốc mắt. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, báo thủ. Ngươi lấy cái gì báo thủ? Ngươi hiện tại không thể tu luyện như thế nào bở lờ báo thủ. Và ngươi này mệnh sao? Nhị trưởng lão. Tô giật trần nắm chặt nắm tay, giờ phút này hắn hảo hận chính mình vô năng. Cầm lấy trong tay bảo kiếm, tô di tâm liền phải lao ra đi. Nhị trưởng lão vội vàng ngăn lại, giật trần không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự. Tô Gia hiện giờ liền ngươi một người tuổi trẻ bối phận lấy ra tay, ngươi muốn chết, Tô Gia làm sao bây giờ? Gia chủ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy làm ly đại ca chết không minh bạch sao? Đỗ Gia khinh người quá đáng. Tô Di Tâm chảy nước mắt. Nhị trưởng lão thở dài, không ngừng là Đỗ Gia còn có thần điện. Di Tâm, ngươi biết đến, thần điện đối chúng ta Tô Gia tới nói là quái vật khổng lồ. Chúng ta không có biện pháp. Nhị trưởng lão. Tô Di tâm ném xuống bảo kiếm, phát gục nhị trưởng lão trong lòng ngực khóc lên. Tịch Mạnh trầm trao mày, cứ việc như thế, nhưng trước mắt chúng ta còn không có phát hiện ly thương thi thể, tục nữ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đại gia cũng không cần bi quan, ta sẽ phái người ở bí cảnh ngoại chờ đợi, một khi ly thương ra tới, ta lập tức phái người thông chi các ngươi. Đa Tạ Tịch thiếu chủ vườn viện thủ, lão phu đại biểu Tô gia cảm tạ Tịch thiếu chủ. Nhị trưởng lão nói, Thịnh mạnh trầm trả lời, Ly Thương là ta huynh đệ, đây là ta nên làm. Lúc này, bí cảnh, Nguyệt Ly Thương không biết ở không gian đãi bao lâu, chờ nàng hoàn toàn đem kia phân khô nóng sụa tan, lúc này mới từ linh tuyển ra tới. Thay đổi một bộ quần áo, Nguyệt Ly Thương hỏi, Hồng Hồng, ta đãi đã bao lâu? Không lâu, ngoại giới tính ra, mới ba ngày. Hồng Hồng trả lời, Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, ta đây trước đi ra ngoài, miễn cho tô gia lo lắng chủ nhân, ngươi trước đi ra ngoài trước vẫn là đến xem tiểu huyết đi. hùng hùng nói. nguyệt ly thương dừng lại bước chân. tiểu huyết, ma huyết đẳng thế nào? không biết. hắn giống như thực bất an bực bội. chủ nhân ngươi đi xem hắn, ngươi là hắn chủ nhân. nói vậy hắn sẽ cùng ngươi nói. chúng ta vừa rồi đi hỏi hắn, hắn đều không để ý tới người. hùng hùng giải thích. nguyệt ly thương gật gật đầu. đi vào ma huyết đẳng, liền nhìn đến hắn toàn thân tràn ngập lệ khí phản phất ở áp chế chính mình lửa dợ. Làm sao vậy? Ai chọc tới ngươi, lớn như vậy hòa? Nguyệt ly thương điều xúc hỏi. Ma huyết đằng nhìn thấy Nguyệt ly thương tới, thế nhưng công kích Nguyệt ly thương, mấy trăm điều dây đằng buộc chặt Nguyệt ly thương, dây đằng mạn đuôi như châm dạng nhắm ngay Nguyệt ly thương. Trong không gian đồng bọn kinh hãi, hồng hồng trầm giọng nói Ma huyết đằng, ngươi điên rồi, nàng là chủ nhân của ngươi. hỗn đàn, dám như vậy đối đai mộ thân. Ngươi chết trước. Bảo bảo tức giận, thật lớn thú chảo liền phải công kích ma huyết đằng bị hồng hồng ngăn cản. Mặc yên ngữ khí lạnh băng, ngươi là tưởng nếm thử ta phượng hoàng hỏa. Đây là làm sao vậy? Có chuyện hào hào nói. Trời cao nhẹ giọng nói. Tiểu béo bò đến ma huyết đằng trong đó một cây dây đằng thượng. Hắn nếu là dám đối với chủ nhân xuống tay, hắn không ngại ma huyết đằng trở thành trung vật chứa. Chương 432 ta cùng nàng ngươi lựa chọn ai? Độc cô dược tiến lên một bước, linh lực tụ tập ở trong tay, đây là làm sao vậy, tiểu huyết. la là ở làm nũng vẫn là cáo kỉnh. Tuy rằng ta ngày thường không thế nào quản cái này đồ nhi, nhưng ta cũng không cho phép người khác khi dễ nàng à. Ngay trước mặt ta, này không phải ở đánh ta mặt sao. Hảo, các ngươi đừng lúc kinh lúc giống, đến nỗi sao. Nguyệt Ly thường nói, ở tiểu huyết ngủ say, ma huyết đằng tỉnh lại thời khắc đó, nàng liền biết hắn xem chính mình không vừa mắt. Tùy thời đều có phản bội khả năng. Nhưng nàng cũng không sợ, rốt cuộc khế ước ở nơi đó, hắn không dám thật sự lộng chết nàng, trừ phi hắn tưởng cho nàng trôn cùng. Ma huyết đằng trầm giọng nói, ngươi sẽ không sợ ta thật sự muốn ngươi mệnh. Ngươi sẽ không, sẽ nói đã sớm muốn. Còn ở nơi này cùng ta tán gẫu. Nguyệt ly thương nói, nói đi, ai cho ngươi. Ngươi! Ma huyết đằng trừng mắt Nguyệt ly thương. Nguyệt ly thương vẻ mặt ngốc bức. Ta như thế nào chọc tới ngươi? Ta vội cũng chưa thời gian quản ngươi hảo sao? Chính là ngươi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi là hy vọng tiểu huyết xuất hiện vẫn là hy vọng ta xuất hiện. Ma huyết đằng hung tận hỏi. Nguyệt ly thương nghe ra ý tại ngôn ngoại, tiểu huyết phải về tới. Nàng thanh nhấm mang theo một ít vui sướng, mà bên cạnh các đồng bọn nghe được tiểu huyết trở về, đều mặt lộ ép hỉ sắc. Ma huyết đằng phẫn nộ nói, ngươi liền như vậy không thích ta. Ngươi ghen tị. Nguyệt Ly Thương chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này còn sẽ tranh sủng. Ma Huyết Đẳng ngạo kiều nói, "Ai sẽ ăn ngươi giấm, xuân nữ nhân? Không có khí hảo, khi ta xuống dưới, ta khó chịu." Nguyệt Ly Thương nói, bị dây đằng bó còn treo ở giữa không trùng, có thể thoải mái sao? Ma Huyết Đẳng cự tuyệt nói, "Ngươi còn không có trả lời ta. Ngươi đều nói không có, ta đây tự nhiên là tưởng tiểu huyết trở về, nàng nhiều ôn nhu đáng yêu nghe lời." Đâu giống ngươi động bất động liền sinh khí, bạo ngược. Nguyệt ly thương thành thật trả lời. Ma huyết đằng nghe xong tức giận tận trời, bó nguyệt ly thương dây đằng không tự giác buộc chặt, mà mạn đuôi thế nhưng thật sự đâm vào nguyệt ly thương thân thể, huyết theo mạn đuôi nhỏ giọt Hồng hồng tức giận, ma huyết đằng ngươi thế nhưng thật dám. Quay một tiếng, không gian là hồng hồng thiên hạ, trừ bỏ chủ nhân ai đều không có tư cách quản nàng, nhìn đến nguyệt ly thương bị thương, hồng hồng trực tiếp ra tay nhìn như một cái tiểu nắm tay lại đánh vào ma huyết đằng trên người giống như ngàn vạn cân trọng. Ơn hử, ma huyết đằng kêu lên một tiếng, một ngụm lục sắc dịch thể từ trong miệng phun ra. Ma bảo bảo càng là một phen trưởng trụt qua đi, đem ma huyết đằng trên đỉnh đầu hồng sắc tiểu hoa cấp chụp lạc một mảnh, đồng thời cũng bị đánh ra mấy chục trượng xa. Theo sát là mặc yên phượng hoàng hỏa, trực tiếp đốt tới ma huyết đằng hệ dễ, làm hắn không thể không bứt bỏ hơn một nửa can. Cứ việc như thế, Ma huyết đẳng vẫn là đem Nguyệt Ly thương bảo vệ. Không có bởi vì hồng hồng cùng bảo bảo đến ra tay đã chịu thương tổn. Đủ rồi, ai cho các ngươi ra tay. Nguyệt Ly thương quát lớn, nàng không thích người một nhà khởi nội chiến, đây là tối kỵ. Đại gia bởi vì Nguyệt Ly thương nguyên nhân dừng tay, nhìn chật vật bất khám ma huyết đẳng. Nguyệt Ly thương hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Ha ha. Ma huyết đẳng cười nhạo, hắn trên mặt có một tia xem không hiểu bị thương. Thật tốt, nàng có nhiều như vậy đồng bọn quan tâm nàng. Ngươi là nói tiểu huyết sao? Kỳ thật ngươi cũng có thể. Nguyệt ly thương nói. Giờ khắc này, nàng cảm giác được ma huyết đằng bị thương, hoàn toàn không có ngày thường cái kiểu tiêu ngạo thị huyết bộ dáng. Ma huyết đằng đem nguyệt ly thương nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, ta vốn là không nên xuất hiện, hoặc là nói ta vốn không nên tồn tại. Cũng thế, dù sao ngươi cũng không hy vọng ta tồn tại không phải sao? Không có. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyệt Ly thương nói, nàng cảm giác ma huyết đằng nản lòng thoai trí, hắn là ở biến tướng cùng nàng cáo biết sao. Ma huyết đằng nói, ta cùng nàng ngươi lựa chọn ai? Chương 433 tiểu huyết trở về. Vì cái gì muốn lựa chọn? Ngươi cùng nàng còn không phải là một người sao? Nguyệt Ly thương nói, ma huyết đằng lắc đầu, ta cùng nàng chỉ có thể xuất hiện một cái, nàng xuất hiện ta liền phải ngủ say, ta xuất hiện, nàng liền phải ngủ say. Ngủ say lâu lắm, ở trong bóng tối cô tịch ngủ say, ta cùng nàng ai đều không nghĩ ở tiếp tục ngủ đi xuống. Vốn là ta trước tỉnh lại, bởi vì nào đó nguyên nhân nàng trước tỉnh lại, sau đó ngươi thành nàng chủ nhân. Nếu không phải nàng bị thương quá nặng, lần này ta cũng sẽ không tỉnh lại, chủ đạo khối này thân mình. Kia, Vậy ngươi muốn ngủ say sao? Nguyệt Ly thương nói lời này thời điểm, cảm giác hiết hầu có chút khô khốc. Ma huyết đang nói, nàng thương thế đã hảo lực lượng so với ta cường đại, thực mau nàng liền sẽ thay thế ta, ngươi hẳn là thật cao hứng đi, không bao giờ dùng nhìn thấy ta. Nguyệt Ly thương nhấp khẩn môi không nói gì, nàng không biết nên như thế nào trả lời. Là vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng là không hy vọng nhìn đến hắn, nàng hy vọng tiểu huyết nhanh lên trả lời, chính là mặt sau tiếp xúc, nàng phát hiện hắn kỳ thật chính là một cái không ai quản ngạo kiểu tiểu tiểu hải tử, nhưng hắn là tốt. Nhận thức lâu như vậy, nàng kêu hắn làm sự. Hắn sẽ đi liều mạng hoàn thành, ở bí cảnh, hắn sẽ lo lắng nàng từ từ hết thảy. này đó nàng không có khả năng làm như không thấy, nàng xem đến hắn đối nàng thay đổi. Trên đỉnh đầu huyết sắc tiểu hoa bắt đầu biến hóa nhan sắc, ma huyết đằng nói, ta phải đi, ngươi có hay không cái gì tưởng đối ta nói. Thời gian như là bị cấm giống nhau, nguyệt ly thương như cũ không có mở đầu. Huyết sắc tiểu hoa có một nửa biến thành hoàng sắc tiểu hoa, Nguyệt ly thương có thể nhìn đến khi thì tiểu huyết gương mặt tươi cười, khi thì ma huyết đằng lạnh nhạt mặt. Đương cuối cùng một đóa huyết sắc tiểu hoa biến thành hoàng sắc khi, ma huyết đằng nhắm mắt lại vẻ mặt xuống dốc. Nguyệt ly thương vội vàng nói, chờ mong lần sau có thể ở nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ta sao? Chủ nhân ta đã trở về. Tiểu huyết cao hứng phát gục nguyệt ly thương trên người. Nguyệt ly thương khẽ miệng giơ lên, hoan nên trở về. Cảm ơn chủ nhân tưởng ta, ta cũng rất muốn chủ nhân. Tiểu huyết thẹn thùng nói, trên đầu hoàng sắc tiểu hoa biến thành phấn sắc. Nguyệt ly thương cười cười, ôn nhu vô sở tiểu huyết. Hồng hồng mang theo mặt khác tiểu đồng bọn vây quanh tiểu huyết. Tiểu huyết, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi không biết cái kia chiêm cứ ngươi thân mình người xấu mới vừa bị dám bị thương chủ nhân. Chính là, cũng may buồn bảo bảo một móng vuốt chụp qua đi, cứu ra chủ nhân. Bảo bảo ngạo kiều nói, hồng hồng kinh thường. Rõ ràng là mặc yên phượng hoàng hỏa làm hắn biết khó mà lui hảo sao. Hồng hồng ca ca, bảo bảo ca ca, về sau có tiểu huyết ở, sẽ không lại làm hắn thương tổn chủ nhân. Tiểu huyết nghiêm túc nói. Chúng thu ở bên nhau vừa nói vừa cười, Nguyệt Ly thương không có quấy rầy đi đến một bên. Độc cô rực nói, như thế nào? Cảm thấy có chút ấy nấy. Hắn kỳ thật đối ta khá tốt, ta có thể cảm giác được hắn cô tịch. Hắn kỳ thật cũng rất muốn theo chân bọn họ hòa mình. Chỉ là không biết như thế nào biểu đạt. Ở tiểu huyết bị thương ngủ say, hắn kỳ thật có thể cắn nuốt tiểu huyết, nhưng hắn không có làm như vậy, thuyết minh hắn không có chính hắn biểu hiện như vậy hư. Nguyệt Ly thường nói, độc cô dược có cả mà phát, đúng vậy, rất khó lựa chọn đi. Hắn ở bó trụ ngươi, đem mạn đuôi cắm nhập thân thể của ngươi, nói chuyện khi ngữ khí, ta biết hắn rất nhớ ngươi lưu lại hắn. Hy vọng có một ngày hắn có thể cùng tiểu huyết cùng nhau xuất hiện đi. Nguyệt ly thương bất đắc dĩ nói. Độc cô dược lắc đầu, khó, rất khó. Trừ phi bọn họ tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể phân ra một nửa bản thể ra tới, nhưng như vậy hai người thực lực cũng chỉ có một nửa. Chẳng lẽ liền không có biện pháp cho bọn hắn thách ra sao? Nguyệt ly thương nhíu mày. Độc cô dược nói, có, cho bọn hắn chung một cái tìm một cái khác vật dẫn. Chương 434 bình an ra bí cảnh. Vật dẫn. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, này như thế nào làm? Ngươi vẫn là đừng thao tâm cái này, cách hắn phân ra tới sớm thực, ngươi hiện tại nhất nên lo lắng chính là ra bí cảnh sau làm sao bây giờ. Độc cô rực nói. Nguyệt Ly thương trả lời, còn có thể thế nào? Nên như thế nào liền như thế nào? A, ngươi đã quên cái kia điên nữ nhân. Độc cô rực hỏi. Nguyệt Ly thương suy nghĩ một lát, biết, nhưng ta không xuất hiện không liên quan gì tới ta. Ha ha! Độc cô dược nhẹ a một tiếng, ngươi là không xuất hiện, nhưng có một loại người liền sẽ đem này hết thảy đều do ở một người khác trên người, tỉ như đố mộng dao. Lúc này trong động đố mộng dao, đau đớn làm nàng mặt trở nên phá lệ dữ thợn, đôi tay gắt gao khấu tiến khe đá, chảy ra huyết tới. Nàng thề, nàng nhất định phải giết này xuất sinh, nhất định phải giết nó, giết nó. Đau, đau đến đã chết lặng, đố mộng dao đến cuối cùng cái gì cũng không biết. Ngất qua đi. Nguyệt ly thương từ không gian ra tới, liền đi trước bí cảnh xuất khẩu, mà bị lưu tại bí cảnh xuất khẩu tịch ra bọn hạ nhân nhìn thấy Nguyệt ly thương, vội vàng đi thông chi tịch mạnh trầm. Một đường chạy như bay sau lại, tịch mạnh trầm thở hừng hực, Ngươi! Ngươi! Rốt cuộc ra tới. Đây là làm sao vậy? Nguyệt ly thương hỏi. Tịch mạnh trầm nói, ngươi có biết hay không này đã qua đi 5 ngày, ta cho rằng ngươi. Cho rằng ngươi. Ta cái gì? Bị đố mộng giao giết chết? Nguyệt Ly thương đôi tay ôm cánh tay. Tịch mạnh trầm ngật đầu, còn hảo ngươi không chết, bằng không ta như thế nào cùng vị kia đại nhân công đạo? Ân, gần nhất tứ đại gia tộc có động tĩnh gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Tịch mạnh trầm sắc mặt khó coi, bởi vì có ta ở đây, lúc này mới không làm đỗ tử họa đem đố mộng giao sự tình giá họa cho ngươi, bất quá. thần điện vẫn là có chút hoài nghi. Làm cho bọn họ hoài nghi đi. Cùng ta có quan hệ gì? Nguyệt Ly Thương xua xua tay. Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh Trầm nói vài câu, liền trở lại chính mình phòng, chỉ là còn không có ngồi nhiệt ghế, môn bị đẩy ra. Tô Di Tâm vọt tới Nguyệt Ly Thương trước mặt, trực tiếp phát tới ôm lấy Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nhất thời khiếp sợ, đây là đang làm cái gì? Ta cho rằng, ta cho rằng Tô Di Tâm hai vai đang run rẩy, lời nói mang theo tiếng khóc. Nguyệt Ly Thương nói, ta đã trở về. Không có việc gì. Đơn giản nói mấy câu, làm Tô Di Tâm rơi lệ đầy mặt, một bên Tô Giật Trần cũng ướp hốc mắt. Một hồi lâu, Tô Di Tâm ngượng ngùng vông ra Nguyệt Ly Thương, sắc mặt tưởng đỏ. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, hảo, đừng khóc, làm Giật Trần chế dê ức. Sư phó, hoan nên ngài trở về. Tô Giật Trần nghẹn nào. Nguyệt Ly Thương gật đầu, lần này đại bỉ sau liền hồi Tô ra. Ngươi cũng sẽ cùng chúng ta hồi Tô ra sao. Tô Di tâm hương phấn hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, ơn, còn có chút việc. Hai người vui vẻ đến cực điểm. Ngay hôm sau, Nguyệt Ly Thương từ cửa phòng ra tới. Liền nhìn đến Đỗ Tử Hỏa mang theo đỗ ra người chuẩn bị rời đi. Đương nhìn đến Nguyệt Ly Thương thời điểm, Đỗ Tử Hỏa sắc mặt có chút khó coi, vốn dĩ tưởng đem đỗ mộng giao sự tình đẩy đến Nguyệt Ly Thương trên người, lại không nghĩ tịch mạnh trầm tồn tại ra bí cảnh, Nguyệt Ly Thương cũng đã trở lại. Nguyệt Ly thương khoẻ miệng dơ lên một tia tà cười. Đỗ thiếu chủ, sớm a, đây là muốn đi đâu? Đại bỉ đã qua, tự nhiên là trở về. Ly công tử không biết có gì chỉ giáo. Đỗ Tử Hoa hỏi. Nguyệt Ly thương cười nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là lần này bí cảnh hành trình, vốn tưởng rằng bên trong có vô số thiên tài địa bảo, lại không nghĩ là cái bây giờ. Đỗ thiếu chủ không tính toán báo thù sao? Bản thiếu chủ nghe không hiểu người đang nói cái gì, không có thiên tài địa bảo. Hẳn là tin tức có sai, này đó khiến cho gia tộc trưởng bối đi thao tâm. Bản thiếu chủ vẫn là trở về hảo hảo tu luyện hảo. Đỗ tử họa nói xong mang theo người rời đi. Nguyệt ly thương có chút khinh thường hắn, túng hóa một quả. Trưng 435 uy hiếp thêm rụ hoặc. Đêm khuya, bí cảnh một chỗ trong sân động, một người siêm ý không chỉnh, toàn thân vết máu loang lổ, Giờ phút này nàng thống khổ không ngừng dạ ngoại bò, chỉ là mới vừa bò không đến 10 mét đã bị một con thật lớn hát trào trào trở về. A, ta nhất định phải giết ngươi. Một tiếng phẫn nộ gào giống, cuối cùng biến thành thống khổ thanh âm. Nguyệt Ly Thương đi theo Tô Gia trở lại Nam Bộ, Tô Gia ra chủ Tô Vĩ Quang mang theo mọi người ở Tô Gia Đại Môn nên đón. Vất vả. Tô Vĩ Quang đối nhị trưởng lao nói, đôi mắt lại nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói, không vất vả, không vất vả, lần này ít nhiều ly công tử. Ân, mọi người đều vất vả, đi trước nghỉ ngơi, tiếp tối ta đã phái người đi chuẩn bị, đêm nay đại gia hảo hảo cao hứng cao hứng." Tô Vĩ Quang mặt mày hưng hào, "Ta ra một trận hoan hô." Nguyệt Ly Thương đi theo Tô Vĩ Quang đi vào thư phòng, luyện chế đan dược dược tài ta đã toàn bộ bắt được. "Hảo hài tử, vất vả ngươi, ngày mai ta liền tự mình mang theo dược tài đi thỉnh luyện đan công hội đại sư luyện chế." Tô Vĩ Quang kích động nói. Nguyệt Ly Thương nói, không cần, ta chính mình sẽ kia kia tô vĩ quang kích động nói không ra lời nguyệt ly thương hỏi có không mượn mật thất cho ta luyện chế đan dược tự nhiên tự nhiên ta sẽ tự mình ở bên ngoài chờ đợi không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi tô vĩ quang nói tiến vào mật thất nguyệt ly thương lắc mình tiến không gian hồng hồng ngươi cùng bảo bảo chuẩn bị phụ trợ dược tài ta chuẩn bị luyện đan đúng vậy Hồng hồng cùng bảo bảo bay nhanh đi dược điền thải dược tài. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn phụ trợ dược tài đạm vị, Nguyệt Ly Thương lấy ra ở Đại Bỉ Trung được đến hồi sinh thảo, vốn dĩ nàng là đệ nhị danh là Phượng Hoàng Huyết, nhưng bởi vì nàng có mặc kiên ở, cho nên cùng độc cô tuyệt trao đổi một chút. Lúc này, Phượng Hoàng Huyết cùng hồi sinh thảo đã đúng chỗ, Thanh Long Cần cũng là một lần ngoài ý muốn được đến đến nỗi, sinh mệnh thủ nước. Tưởng tượng đến nơi đây, không biết sao lại thế này, Nguyệt Ly thương thế nhưng cảm ứng được đan điển kia viên đã trưởng thành cây nhỏ run run. Nguyệt Ly thương híp lại hai tròng mắt, thân thức tiến vào đến đan điển, nhìn đến số nhỏ sinh cơ bừng bừng, tản ra sinh mệnh hơi thở. Nghe nghe, lại người người. Nguyệt Ly thương nói, này hương vị cùng phía trước dược hồn viện lấy ra sinh mệnh nước hương vị muốn cùng. Bất quá cái kia tương đối đạm, mà cái này tương đối nùng. Ngươi là sinh mệnh thụ. Nguyệt Ly thương hỏi, cây nhỏ ngạo kiều run run. Nguyệt Ly thương thầm than, việc này thành tinh. Có chút vui sướng, Nguyệt Ly thương nói, ngươi đã là, vậy cho ta vải dọn nước dịch. Cây nhỏ đột nhiên đem chính mình bao vây lại, lá cây cuốn lên tới, như là một cái bánh trưng. Nguyệt Ly thương biết hắn đây là không muốn cùng nhau, vì thế dụ hoặc thêm uy hiếp, ngươi nghĩ kỹ rồi, cho ta, ta này đan điển làm ngươi trụ, ta cũng sẽ ăn nhiều đan dược cùng chân quý dự tài, không cho ta. Ta trực tiếp đem ngươi từ đan điền rút ra đi ném xuống. Cây nhỏ như cũ đem chính mình bao vây lại, phảng phất đang nói, ngươi không động đậy ta. Ha ha, một thân cây còn có ngạo kiều có tính tình, ngươi không cho ta, hảo a, ta chính mình động thủ. Nói, Nguyệt Ly Thương vén tay háo liền bắt đầu chết nhanh cây. Sinh mệnh thụ như là cảm giác được uy hiếp, chạy nhanh đem là cây thẳng bình, cao nhất thượng nộn diệp con cong. Nguyệt Ly Thương lúc này mới dừng tay. Thật là không thấy quan tải không đổ lệ, mau cho ta, ta đuổi thời gian. Cứ việc sinh mệnh thụ có chút tức giận, nhưng ai kêu hắn gặp được cái thổ phỉ lưu manh chủ nhân, không có biện pháp, chính mình từ dễ chính thượng lộng nói một giọt nước dịch, Nguyệt Ly thương vội vàng lấy ra bình sứ tới đón. Liên một giọt, ít nhất năm tích. Nguyệt Ly thương nói, sinh mệnh thụ sợ tới mức không ngừng sau này lui, Nguyệt Ly thương nói, không cho đúng không, ta chính mình động thủ. Sống không còn gì luyến tiếp sinh mệnh thụ, cuối cùng tích ra mặt sau bốn tích, chỉ là đương năm tích nước dịch tích ra tới, hắn rõ ràng so với trước nhỏ một vòng. Trưng 436 tô nhược yên tỉnh lại. Nguyệt ly thương cái hảo bình sứ, nhìn có chút yếu ớt sinh mệnh thụ nói, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi bổ trở về. Nói xong, thân thức rời đi đan điển, Nguyệt ly thương bắt đầu luyện đan. Đương trang có sinh mệnh nước dịch bình sứ mở ra, hấp dẫn không gian mọi người cùng thú. Không hổ là sinh mệnh thụ, thứ này lấy ra đi, thế nào cũng phải đánh vỡ đầu chảy máu không thể, chỉ sợ những cái đó che giấu núi sâu lão quái đều sẽ ra tới. Nguyệt Ly Thương không dám lơi lòng chậm trễ, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng, tuy rằng trên người có chút lang loạn, nhưng Nguyệt Ly Thương vẫn là thực vừa lòng, không nghĩ tới lần đầu tiên luyện hồi sinh đan, thế nhưng có thể thành công, đáng tiếc chỉ có một quả. Chủ nhân, ngươi cùng ngươi lợi hại. Loại này khởi tử hồi sinh đã hăng dược, có thể một lần tính liền thành công, đủ rồi chứng minh thực lực của ngươi. Hồng hồng kích động nói. Bảo bảo ở bên cạnh ngao ngao kêu, mẫu thân lợi hại nhất. Độc cô dược vỗ sở chính mình trong dâu, không tồi, hắn đổ nhiên nên như vậy. Trong không gian đồng bọn đều thế Nguyệt Ly Thương vui vẻ, rốt cuộc đây là cứu chính là Nguyệt Ly Thương mẫu thân. Nguyệt Ly Thương không có lập tức ra không gian mà là ở trong không gian lấy ra tam tích nước dịch tiếp tục luyện chế đan dược lưu tại một giọt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thiên dần dần ám xuống dưới quản gia đã thúc giục tô vi quang vài biến tiệc tối muốn bắt đầu rồi tô vi quang xua xua tay đối với tiệc tối nữ nhi tỉnh lại mới là đại sự rốt cuộc trải qua nàng mau sáu cái canh giờ nguyệt ly thương từ trong mật thất ra tới tô vi quang nói chuyện có chút run rẩy như thế nào thế nào May mắn không làm nhục mệnh. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười.